Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện đoàn sùng tiều Cẩm lý ở 80 vượng điên rồi của tác giả, phong vũ trung tiều phong linh. Thể loại, ngôn tình, cận đại, huyền huyễn, điền văn, sủng he. Độ dài, 261 chương. Văn án, là mới vừa nhảy xong long môn, đã bị ném tới những năm 80 tiều Cẩm lý, nàng nhiệm vụ khó hạ. 1. Thắp sáng lão mẹ miệng quạ đen kỹ năng. 2. Trợ giúp mỗi ngày vận đen phá của lão cha bảo vệ cho túi tiền. 3. Mang theo mỗi ngộ khảo thí liền ra ngoài ý muốn đại ca thuận lợi tham khảo. 4. Nắm tay nhị ca nghênh đón lần đầu được mua, còn có tam tỷ tứ tỷ nhìn này bị vận đen quấn thân cả gia đình, Lê Tiểu Cầm tỏ vẻ nàng điểm này tiểu phúc vận cũng không đủ khiên nha. Bất quá từ từ, cái kia tiểu ca ca trên người phúc khí như thế nào so nàng còn nhiều. Vì thế, Lê Tiểu Cầm dùng hai viên đường liền đem làng trên xóm dưới xa gần nổi tiếng tiểu sát tinh cấp lừa trở về nhà. Người trong thôn đều nói kia một phòng xui xẻo chứng cộng thêm cái sát tinh, gia nhân này muốn tuyệt. Kết quả lớn nhỏ hai cẩm lý tới cái phu thê đồng tâm, này lực đoạn kim. Một đốn phúc vận đại phát ra, người nhà mỗi người thành đại lão. Tiểu cẩm lý trực tiếp nằm thắng. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện đoàn sủng tiểu cẩm lý ở 80 vượng biên rồi. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Trường Một Xuyên, 1984 năm, Đông Ngô Thôn Trên chán đỉnh cái đại bao Lê Tiểu Cẩm đang ngồi ở bàn gỗ chiếc hóa bi phẫn vì muốn ăn, vùi đầu khổ ăn trong chén xương sườn cơm. Nàng nguyên là điều Tiểu Cẩm Lý ở đã trải qua vô số lần sau khi thất bại, rốt cuộc thành công nhảy long môn. Đã có thể ở nó vừa mới phóng qua long môn, đều không đợi nó cao hứng một chút đã bị ném tới nơi này tới cứu cấp. Ừ, cá nhảy long môn như vậy khó xử, nó nỗ lực như vậy như vậy như vậy nhiều năm, mới vừa nhảy qua đi đã bị ném, lại cấp cũng nên làm chính mình trước tiên ở giao chỉ du thượng một du a. Lê Tiểu cầm oán hận hướng trong miệng lai cơm, ngay sau đó kẹp lên một khối xương sườn gặm lên, muốn dùng mỹ thực tới chân an chính mình bị thương tâm linh. Bân này xương sườn cơm nấu không tồi, chính mình mới nhẹ nhàng một gặm xương cốt liền bóc ra xuống dưới, một ngụm cắn đi xuống thịt thực lạn thực ngon miệng. Cơm nước xong, lại có người cho nàng đánh chén rau dưa canh phóng trước mặt, Lê Tiểu Cầm bưng lên tới liền uống, vừa vặn có thể giải nhị tuyệt. Uống xong cuối cùng một ngụm canh, Lê Tiểu Cầm này tiểu tham ăn, ở Mỹ thực chấn An Hạ, nội tâm bất mãn lúc này mới thoáng bình phục từng cái. Nàng đem trong tay chén buông, bắt đầu tiêu hóa nguyên chủ ký ức, những người khác thấy nàng cúi đầu cũng đều tập mãi thành thói quen, rốt cuộc nguyên thân đại bộ phận thời gian đều là cúi đầu. Nguyên thân năm nay 6 tuổi, đứng hàng lão thất trừ bỏ nàng, 14 tuổi đại ca cùng nhị ca, 12 tuổi tam tỷ cùng tứ tỷ, còn có 10 tuổi ngũ ca cùng lục ca, tất cả đều là song bào thai. Nguyên thân ngôn ngữ câu thông chướng ngại, từ nhỏ liền bất hòa người ta nói lời nói, vì thế còn phải cái tiểu ngốc từ danh hiệu. Kỳ thật nàng một chút cũng không ngốc, lê tiểu cầm từ trong trí nhớ có thể phán đoán, nàng đối quanh mình sự đều là biết đến tỷ như ba ba kỳ thật thực sẽ kiếm tiền, nhưng Tổng hội ném tiền, trừ phi hắn đem tiền dùng xong, bằng không phải ném. Vì đem tiền dùng xong, trong nhà thường xuyên có thể ăn đến ăn ngon. Lại tỷ như mụ mụ ngày thường không bệnh không tay, nhưng chỉ cần nàng vừa đi trong đất trở về phải bệnh nặng một hồi. Còn có đại ca rõ ràng là cái học bá, có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng vừa đến khảo thí thời điểm liền sẽ lấy chứng vịt trở về. Thảm hại hơn chính là nhị ca. Rõ ràng rất lợi hại, chỉ cần hắn loại lương thực mọc đều là thích nhất người, nhưng vừa đến thu hoạch khi liền sẽ không thu hoạch. Làm trong nhà hiến lương còn phải đi mua lương giao, còn có tam tỷ, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, mỗi người đều suy tới rồi cực hạn. Lại đến, nhà này điều kiện nhìn như sinh hoạt dễ chịu vẫn luôn đều có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon, lại hoàn toàn không có dư tiền, thật đụng tới việc gấp đều đến ba ba đi hiện tránh. Chủ cũng là phá nhà gỗ còn tổng không thể hiểu được nơi này hư một chút, nơi đó hư một chút. Người trong nhà xuyên y phục cũng là vừa đánh xong mụn vá, lại sẽ lập tức phá một cái. Lê Tiểu cầm nghĩ vậy, bất đắc dĩ than nhẹ. Này đều đã là thập niên 80, tuy còn ở vào các loại vật tư khan hiếm, mua đồ vật đều còn muốn phiếu niên đại Nhưng cho dù lại khan hiếm, cùng năm 6 thập niên 70 so sánh với kia vẫn là hảo quá nhiều. So ngày nay năm liền ở vào mạo hiểm kinh thương nhóm đầu tiên sóng chiều, Lê Phụ đều đã bãi nổi lên tiểu quán tránh khởi tiền trinh. Đã có thể tình huống như vậy hạ gia nhân này nếu liền cái tường đất phòng đều không có trụ chính là trong thôn duy nhất phá nhà gỗ. Này cũng quá suy đi, bằng không chỉ dựa vào Lê Phụ cặp kia sẽ vớt kim tay, Nhật Tử đã sớm thăng chức rất nhanh. Xuyên trước nàng còn mê mang chính mình muốn tới làm gì. Hiện tại không cần tưởng cũng biết này tràn đầy vận rủi nhưng không phải đến làm nàng cái này tiêu cầm lý tới cứu cứu cấp sao. Bởi vì trên người tự mang cầm lý vận may cho nên Lê Tiêu Cầm có thể rất rõ ràng cảm ứng được quanh mình người vận rủi nàng đầu tiên là ánh mắt tỏa định Lê Phụ lại nhân tiện cảm ứng một chút quanh mình những người khác. Thật đúng là mỗi người đều vận rủi bạo lều, còn Hảo từng người phân tán một ít muốn đều tập đến một chỗ, đó chính là chính mình này một thân cầm lý phúc vận kia cũng là khiêng không được a. Bởi vì Lê Tiểu Cầm nhìn chằm chằm Lê Phụ thời gian có điểm lâu, Lê Phụ cảm giác được liền nhìn lại đây, tiểu thất nhìn ba ba làm gì đâu. Vốn là nhược nhược tiểu nữ nhi sáng nay quăng ngã, trên đầu hiện tại còn đỉnh cái đại bao đâu, Lê Phụ nhìn đau lòng. Lê Tiểu Cầm thu hồi tầm mắt lắc lắc đầu, ăn no, theo nàng thanh âm rơi xuống, nhà chính nội lập tức biến siêu cấp an tĩnh. Đợi có trong chốc lát lúc này mới có một đạo cực hảo nghe thanh âm vang lên. Tiểu thất người có thể nói. Đang ở tự hỏi như thế nào sửa vận Lê Tiểu Cầm theo tiếng ngẩng đầu kết quả liền thấy toàn gia người đều động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm chính mình, nhớ tới nguyên thân tựa hồ trước nay chưa nói nói chuyện, đây là bị chính mình dọa tới rồi. Lê Tiểu Cầm vội giả bộ một bộ kinh ngạc biểu tình tay phủng chính mình mặt nói lắp nói ta ta ta có thể nói lời nói. Mọi người lại lần nữa nghe được Lê Tiểu Cầm mở miệng nói chuyện xác định chính mình phía trước không phải ảo giác sau, đều cao hứng không được. Vừa mới mở miệng nói chuyện thứ thì càng là kích động đem Lê Tiểu Cầm kéo vào trong lòng ngực ôm. a, Tiểu Thất người có thể nói thật tốt quá. Lê Mẫu càng là cao hứng chảy dòng nước mắt Tiểu Nữ Nhi vừa sinh ra, liền chưa nói quá một câu. Cái này hảo Tiểu Thất có thể nói. Lê Mẫu khóc cười trong chốc lát sau, đem Lê Tiểu Cầm kéo đến trước mặt ôn nhu nói Tiểu Thất tiếng kêu mụ mụ. Lê Tiểu Cầm ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mẫu, đối phương đáy mắt là tràn đầy tình thương của mẹ, một tiếng mụ mụ liền như vậy kêu ra khẩu. Lê Mẫu lập tức vui vẻ đem Lê Tiểu Cầm cấp ôm trong lòng ngực Lê Phụ cũng kích động. Tiểu thất kêu ba ba, Lê Tiểu Cầm lại ngọt ngào kêu một tiếng ba ba, lúc sau còn đem trong phòng ca ca tỷ tỷ đều kêu một lần. Trong lúc nhất thời phá nhà chính tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Ở lê tiểu cầm kêu xong mọi người sau, lê ba ba đột nhiên một phách cái bàn cười lớn nói, sáng nay tiểu thất quang ngã ta còn tưởng rằng liền tiểu thất đều bắt đầu số con dẹp. Không nghĩ tới này một quang ngã đem nàng tật xấu cấp quang ngã hảo, này đều sẽ nói chuyện nói không chừng nhà chúng ta muốn sửa vật đâu. Lão đại, hậu thiên khảo thí chính là ngươi rửa mối nhục xưa cơ hội. Còn có lão nhị, ngươi cũng hảo hảo khảo. Lê Mẫu cũng mở miệng nói, lão đại, lão nhị, các ngươi ba nói rất đúng, các ngươi nhưng đến hảo hảo khảo A. Hậu thiên buổi sáng mẹ cho các ngươi nấu mì, nấu trứng ăn. Lê Tiểu Cẩm nghe được Lê ba ba nói, lập tức nhìn về phía Lê Thanh Sơ, đại ca muốn khảo thí. Lấy hắn hiện tại cái này số phận đi khảo chuẩn phải xong đời. Đại ca Lê Thanh Sơ nguyên bản là cái học bá, ngày thường lão sư giáo đồ vật, hắn học một lần liền sẽ có chút tri thức, lão sư còn không có dạy hắn tự học đều có thể sẽ. Nhưng mỗi lần thi cử phải ra chạng huống, hoặc là người bệnh khởi không tới, hoặc là trên đường ra chạng huống. Liền tỷ như lần trước kỳ trung khảo, ra cửa trước hắn còn hào hào, nhưng mới không đi bao xa hắn liền rớt tới rồi điền mương mương, còn trực tiếp đem viết chữ tay phải cấp chiết. Chuyện như vậy nhiều, dẫn hắn lão sư cũng biết chính mình học sinh tạc xui xẻo cho nên chẳng sợ hắn không có khảo thí thành tích cũng làm hắn học lên đi lên, không làm hắn lưu ban. Nhưng lần này Lê Thanh Sơ muốn khảo đó là trung khảo A. Trường 2 nhu cầu cấp bách cứu cấp đại ca, lên cao trung A, kia hoàn toàn là ấn thành tích thu A. Hậu thiên liền khảo thí chỉ có nay minh 2 ngày có thể nghĩ cách thời gian như vậy cấp chính mình có thể như thế nào giúp được hắn đâu. Bên này Lê Tiểu Cầm chính vội vã nghĩ biện pháp kết quả liền nghe được đại ca Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói ta không đi khảo thí. Lê Tiểu Cầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Lê Mẫu vội la lên vì sao không khảo, lão đại ngươi không khảo thí như thế nào đọc cao trung A. Lão nhị Lê Thanh viễn nhàn nhạt nói, mẹ còn có thể vì sao a Đại ca mấy năm nay, mỗi lần khảo thí đều bị tội, lần trước tay đều chết, lần này lại đi, nói không chừng đến gãy chân, vẫn là đừng đi hào. Lê Mẫu nghe xong con thứ hai nói, tuy khí hắn miệng quạ đen, nhưng cũng biết con thứ hai lời nói là đúng. Chính là biết về biết, suốt cuộc không cam lòng a Lão đại như vậy thông minh, muốn cứ như vậy khảo không được cao trung, lên không được đại học kia rất đáng tiếc a này niên đại sinh viên không giống đời sau như vậy mãn đường cái đều là lúc này nếu là nhà ai ra cái sinh viên đó là nhân nhu bê sự nhà chính nội không khí lập tức biến có điểm trầm trọng lão đại lê thanh sơ nhàn nhạt nói các ngươi không cần lo lắng ta có thể tự học liền tính không có thượng cao trung ta cũng có thể đem những cái đó tri thức đều học lão nhị chính ngươi đi thôi hào hào khào lê tiểu cẩm bình tĩnh nhìn thoáng qua lê thanh sơ đại ca là cái nhiêu nhân a lúc này liền có tự học giác ngộ Chỉ là tự học việc này đi các ở đời sau khi đó cho dù có thành nhân đại học văn bằng đều không có chính quy thi đại học sau đại học văn bằng tới hảo, huống chi là hiện tại. Hơn nữa đại ca không đi khảo thí liền cái văn bằng đều không có. Không được cần thiết đến làm hắn đi khảo thí, nếu là vô pháp thay đổi bọn họ mọi người vận mệnh kia chính mình không phải đến không. Đến không liền tính, liền sợ không hoàn thành nhiệm vụ, mặt trên không cho chính mình đi trở về. Lê Tiểu Cẩm chính như vậy nghĩ, bên ngoài liền vang lên vài tiếng sấm sét thanh. Thẳng đem nàng cấp dọa tâm can run a run. Đây là ý gì? Không cứu thành nói, thật đúng là liền không cho trở về sao? Không cần a, bổn Cẩm Lý phải đi về. Bị dọa tới rồi Lê Tiểu Cẩm nhanh như chớp chạy tới Lê Thanh Sơ trước mặt. Đại ca tiểu thất tin tưởng ngươi nhất định có thể khảo tốt, đi khảo đi. Nói liền dùng một đôi chân thành mắt to nhìn đối phương. Kết quả nàng còn không có xem hai hạ, nho nhỏ thân thể đã bị người ôm xoay người. Tiểu thất ngươi nghe nhị ca nói a nhị ca cũng tin đại ca có thể khảo hảo, đại ca học tập là đỉnh cao, nhưng đi khảo thí thật không được, đừng cho đại ca tìm tội chịu a Hắn cùng đại ca là song bào thay, hai người chi gian là có tâm linh cảm ứng, hắn so với ai khác đều rõ ràng đại ca có bao nhiêu muốn đi khảo thí. Liền ở vừa mới tiểu thất khuyên đại ca thời điểm, đại ca nội tâm cũng đã ở giấy rùa. Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt há mồm liền tới rồi một câu nhị ca sửa vận lão nhị Lê Thanh Viễn nghe xong bay thẳng đến thiên mắt trợn trắng nơi nào sửa vận muốn thật sửa vận ngươi như thế nào còn có thể quang ngã cai lớn như vậy bao Lê Tiểu Cẩm duỗi tay sờ sờ trên chán bao chính là quang ngã xong mới sửa a ta hiện tại có thể nói kia còn không phải sao quang ngã xong rồi bổn cầm lý liền tới rồi a. Lão nhị Lê Thanh viễn bị Lê tiểu Cầm này vừa nói, một chút không biết sao nói. Bên kia lão đại Lê Thanh Sơ cũng cúi đầu trầm tư, thật sửa vận sao? Nếu là thật sửa vận kia hắn khẳng định muốn đi khảo A. Không thể khảo thí, hắn so với ai khác đều khó chịu. Lão đại Lê Thanh Sơ tâm đang ở điên cuồng dao động. Nhà chính nội an an tĩnh tĩnh mà suốt cuộc không ai nói chuyện ai cũng không biết nên mở miệng nói điểm cái gì, rốt cuộc nhà mình này xui xẻo tột đỉnh vận khí thật là đem bọn họ lăn lộn quá sức. Lê Thiều Cẩm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Lê Thanh Sơ. "Đại ca, ngươi đi khảo thí được không? Chúng ta thử lại một lần." "Đi a đi a, ngươi không đi, bổn cô nãi nãi liền thảm a." Lần thứ hai bị Lê Thiều Cẩm dùng chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm, lão đại Lê Thanh Sơ nơi nào còn có thể kháng cự. "Hảo, đại ca đi khảo." Lê phụ xem đại nhi từ đồng ý, liền mở miệng nói, "Đối sao, đi khảo, sợ ra ngoài ý muốn, đến lúc đó ba ba hộ tống các ngươi đi, lại vô dụng chúng ta người một nhà đều cho các ngươi hộ giá hộ tống." Lê tiểu cầm nghe được Lê phụ lời này, kinh đôi mắt đều trừng lớn. "Đều đi, nhưng đừng a, các ngươi đều đi, đại ca thật liền khảo không được." Lê tiểu cầm mắt nhỏ quay tròn chuyển, vội vã muốn tìm lấy cớ làm những người khác đều đừng đi, lão đại Lê Thanh mới nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy hảo chơi. Nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, ba ta chính mình đi liền hảo Lần này khảo thí ta cùng lão nhị tách ra đi thật muốn có cái gì ta một người chịu trách nhiệm liền hảo đừng làm cho người một nhà đều chịu trách nhiệm nguy hiểm. Tuy rằng lão nhị mỗi lần cùng hắn cùng nhau đi, đều chỉ có chính mình xảy ra chuyện, nhưng lần này là trung khảo, bọn họ vẫn là tách ra đi tương đối hảo không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lê Phụ không tán đồng lắc đầu. Người không cho thanh xa cùng đi có thể, vậy ba bồi ngươi đi thật muốn là xảy ra chuyện, bên cạnh ngươi không thể một người cũng không có. Lão đại Lê Thanh Sơ kiên trì cự tuyệt, Lê Phụ bất đắc dĩ, đại nhi từ từ nhỏ chú ý liền chính, hắn không đồng ý, vậy không diễn. Không cho bồi kia chính mình liền trộm cùng, mấy người lại hàn huyên vài câu sau, liền từng người tản ra. Lê ba ba về phòng sửa sang lại ngày mai muốn bán hóa, Lê mẫu còn lại là hấp tấp chạy ra đi cùng người ta nói nhà nàng tiểu thất có thể nói sự tam tỷ lê chi nghiên cùng tứ tỷ lê chi lan còn lại là thu thập trên bàn chén đũa đại ca buông chén đũa liền trở về phòng đọc sách đi đến nỗi hậu thiên đồng dạng muốn khảo thí nhị ca còn lại là lưu xuống ruộng hắn mới mặc kệ khảo hảo vẫn là kém hắn trong lòng hảo trước nay liền không phải học tập mà là trong đất lương thực nhìn đại ca trở về phòng bóng dáng lê tiểu cầm cũng đặng đặng theo đi lên Phòng nội, Lê Thiệu Cẩm vừa tiến đến liền nhìn đến đại ca Lê Thanh Sơ đang ở điểm đèn dầu thời gian này bên ngoài thiên tuy còn không có toàn hắc nhưng ở trong phòng đọc sách làm bài tập không điểm đèn dầu là nhìn không tới. Này niên đại tuy rằng mở điện nhưng nông thôn còn ở hạn điện sinh hoạt dùng điện phải chờ tới trời tối thấu mới đến điện lúc này còn không có điện. Đại ca, ngươi muốn xem thứ sao? Lê Thanh mới nhìn thấy Lê Tiểu Cầm tới, đem trong tay bậc lửa que diêm tắt, lúc này mới mở miệng nói ân, đại ca muốn ôn tập tiểu thất tìm đại ca có việc sao? Đối với đột nhiên có thể nói tiểu thất, Lê Thanh sơ đối nàng tràn ngập tò mò, cảm giác nàng không giống nhau, ánh mắt biến so với phía trước linh động, biểu tình cũng đa dạng, thanh âm ngọt ngào mềm mại. Lê Thanh sơ không biết Lê Tiểu Cầm có này đó thay đổi là bởi vì nội bộ thay đổi người, hắn chỉ cho là tiểu muội té ngã, đem đầu óc quăng ngã thanh tỉnh. Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, Không có ta chính là muốn nhìn đại ca đọc sách, đại ca đọc sách bộ dáng đẹp. Lê Thanh Sơ cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi liền ngồi đại ca bên cạnh xem đi. Nói cấp Lê Tiểu Cẩm dọn một phen ghế gỗ tử đặt ở chính mình bên cạnh. Lê Tiểu Cẩm ngoan ngoãn ngồi ở ghế gỗ thượng nghiêng đầu quan sát đang xem thư Lê Thanh Sơ. Trường ba vẫn rủi lại về rồi. Đầu óc thông minh còn dùng công, liền tính có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng không tự đại đến không ôn tập. Người như vậy nên là học bá sao? Như thế nào có thể làm hắn bị vận rùi cấp làm hại thành học cha đâu? Lê Tiểu Cầm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát sau, đột nhiên mảnh nghẹn một hơi ngẩng đầu liền đối với Lê Thanh Sơ thổi một chút nàng muốn nhìn một chút có thể hay không đem này vận rùi cấp thổi chạy. Thổi một chút Lê Tiểu Cầm lập tức cảm giác được Lê Thanh Sơ trên người vận rùi phai nhạt một tia. hữu dụng. Lê Tiểu cầm vội vàng chuyển con mắt xem bên cạnh đều có gì, chờ nhìn đến một bên phóng một phen quạt hương bồ khi, vội đem nó cầm lấy tới cấp Lê Thanh Sơ quạt gió. Ta phiến, ta phiến, ta phiến phiến, phiến đi vận rủi, vận may tới. Lê Thanh Sơ bổn đang chuyên tâm đọc sách chờ cảm giác được có phong, quay đầu thấy Tiểu Thất chính cầm cây quạt cho chính mình liều mạng quạt phong. Tiểu Thất đại ca không nhiệt, ngươi không cần cấp đại ca phiến. Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu, Tiểu Thất muốn phiến. Cái chán của nàng có điểm đổ mồ hôi. Bất quá không phải bởi vì nhiệt là bởi vì nàng vận cầm lý vận may tới quạt gió, phí tâm thần A. Bị gió nhẹ quạt Lê Thanh Sơ, chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nhẹ, đầu óc đang xem thư khi cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Phiến một hồi lâu, Lê Tiểu Cầm ở Lê Thanh Sơ trên người không cảm giác được vận rùi, lúc này mới ngừng lại. Mệt mỏi quá a đại ca ngươi chậm rãi đọc sách đi ta không ở này xảo ngươi. Lê Tiểu Cầm nói xong liền chạy, trở lại chính mình cùng tam tỷ, tứ tỷ trong phòng nhỏ, ngã đầu liền bắt đầu ngủ. Tuy rằng mệt có thể thưởng tượng đến đã đem đại ca Lê Thanh Sơ trên người vận rủi giải quyết, Lê Tiểu Cầm vui vẻ không được. Nếu không phải nàng mới phóng qua long môn, trên người phúc vận không nhiều lắm, chỉ phiến Lê Thanh Mùng một người liền hao hết, nàng thật muốn hiện tại liền đi đem mọi người trên người vận rủi đều phiến đi, như vậy nàng là có thể đi trở về bất quá cũng không quan trọng, phúc phận tuy rằng không nhiều lắm, một ngày phiến một người vẫn là có thể ấn này tiến độ chính mình cũng là có thể thực mau hoàn thành nhiệm vụ, liền lưu lại mấy ngày, vẫn là có thể tiếp thu. Nghĩ vậy, Lê Tiểu Cẩm Mỹ Mỹ ngủ rồi. Này một ngủ, Lê Tiểu Cẩm trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi trưa, lên thời điểm, chỉ nhìn đến tứ tỷ ở trong phòng bàn gỗ kia viết tác nghiệp. Lão tứ Lê Chi Lan thấy Lê Tiểu Cẩm tỉnh, chạy nhanh đi lên, "Tiểu thất người tỉnh, trên đầu bao còn đau không?" Lê Tiểu cầm ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ trên chán còn chưa hoàn toàn tiêu bao. Tê vẫn là đau, lão tứ Lê Chi Lan nghe thấy nàng thở nhẹ thanh cúi đầu cho nàng nhẹ nhàng thổi. Thổi trong chốc lát sau hắn mới dắt Lê Tiểu cầm tay nhỏ. Tiểu thất tỷ tỷ mang ngươi đi rửa mặt đánh răng ăn cơm. Đi vào nhà gỗ trước Tiểu bên cạnh giếng, đối phương cho nàng đổ nước đánh răng, lại đánh thủy đào tiến bồn gỗ cho nàng rửa mặt. Sau khi kết thúc lại đi bếp thượng đem ôn kia một chén khoai lang cháo trắng cùng một đĩa cải trắng xào thịt đoan đến nhà chính đi. Lê Tiểu cẩm ngoan ngoãn ở bàn gỗ trước ngồi xong, chờ Lê Chi Lan đem đồ ăn phóng hào. Lão tứ Lê Chi Lan xem nàng ngồi xong, cười nói, tiểu thất ngươi ăn cơm trước ta về phòng làm bài tập ngươi chờ hạ cơm nước xong, đã kêu ta ta lại đây thu thập chén đũa. Lê Tiểu cẩm gật gật đầu. Hào! Đám người đi rồi, Lê Tiểu Cẩm bắt đầu ăn cơm, uống trước một ngụm cháo, lại ăn một ngụm đồ ăn cùng thịt. Hoa, wow, này đồ ăn xào hào. Nhà này tuy rằng chủ chính là không ra sao, nhưng này ăn, ở cái này niên đại ăn thật là tính tốt. Chủ yếu vẫn là nhà bọn họ tồn không được tiền, này tiền không tiêu hết phải ném hết kia gòn không bằng thống khoái hoa. Hơn nữa căn cưng nguyên chủ ký ức này tiêu tiền cũng là có môn đạo nhà bọn họ không chỉ có tồn không được tiền, thứ tốt cũng tồn không được tỉ như lương thực chuyên nhiều liền sẽ bị chuột dọn đi. Tần mua quần áo, vừa lên thân không có mặc hai hạ liền sẽ phá, trong nhà điểm chăn chỉ có thể vừa vặn mỗi người một cái, nếu siêu đếm, liền sẽ bị chuột gặm nơi nơi đều là bông, chăn đơn cắn nơi nơi là động Lần trước Lê Phụ còn hướng ra mua một chiếc 28 đại giang xe đạp, kết quả vừa rồi cưỡi một chút này xe liền quăng ngã hỏng rồi. Rõ ràng ngày thường hắn cũng kỵ người khác xe, một lần cũng không quăng ngã qua chính mình mua xe lần đầu tiên kỵ liền quăng ngã. Còn một quang ngã liền quăng ngã hư cái loại này, như vậy không trải qua quang ngã còn chưa tính, đường lê phụ tính toán ngày thứ hai đẩy đi thu thu khi kết quả cùng nhau tới xe không có, liền như vậy ở nhà mình trước cửa không có. Này ăn, mặc ở, đi lại, vốn là nhân sinh sống thượng nhất yêu cầu tiêu tiền, nhưng nhà bọn họ hướng này phía trên tiêu tiền, đó chính là hoa tiền tiêu uổng phí. Vì không đem tiền ném đá trên sông, lê ba lê mẹ liền bắt đầu dùng ở ăn thưởng. Nếu lương thực tồn không được vậy không mua nhiều, hướng hảo mua. Vừa lúc lê mẫu ở xưởng chế biến thịt đi làm, người khác không phiếu lộng không đến thịt, nhà bọn họ có tiền là có thể lộng tới thịt. Cho nên liền thường xuyên mua thịt mua xương sườn, mua chân heo về nhà ăn. Nhà bọn họ còn thường xuyên hoa giá cao từ người khác nơi đó mua tinh tế lương trở về ăn. Cho nên, nhà bọn họ liền tính mọi thứ đều không tốt, thức ăn tốt không lời gì để nói. Ăn xong sau không bao lâu, lão tứ Lê Chi Lan liền ra tới thu chén đũa đi bếp thượng dùng trong nồi ôn nước ấm rửa chén. Lê Tiểu Cẩm đi theo nàng vào phòng bếp, tứ tỷ trong nhà liền chúng ta ở nhà sao? Đại ca cũng ở nhà đâu, ở trong phòng đọc sách, hắn ngày mai liền phải khảo thí, hiện tại đến ôn tập cho nên Tiểu Thất đừng đi xảo đại ca, biết không? Lê Tiểu Cẩm gật đầu, biết ta không xảo nàng liền đi xem một cái chính mình tối hôm qua lao động thành quả. lão tứ tẩy xong chén, đem bệ bếp cũng thu thập hảo sau liền làm lê tiểu cẩm chính mình chơi. nàng chính mình tắt về phòng làm bài tập. xem tứ thì trở về phòng, lê tiểu cẩm lại trộm mà tới gần đại ca phòng. lão đại lê thanh sơ cửa phòng nhắm chặt nhưng cửa sổ là mở ra. vừa mới hắn cũng nghe tới rồi hai cái muội muội đối thoại thấy tiểu thất trộm đạo tới gần liền trực tiếp đứng dậy đi cho nàng mở cửa từ. Lê Thiều Cẩm thấy môn vừa vặn mở ra, vừa nhấc mắt đã bị dọa ngốc tại kia. Lê Thanh mới nhìn nàng như vậy, tưởng chính mình đột nhiên mở cửa đem nàng dọa tới rồi, vội muốn tới đem nàng ôm vào phòng. Kết quả, hắn vừa mới muốn loan hạ lưng đến ôm, liền nhìn đến nàng khóc lóc chạy. Lê Thiều Cẩm lau nước mắt chính là một đường chạy như điên trở về phòng, nàng chịu đả kích quá lớn. Tối hôm qua nàng vẫn là mang theo mộng đẹp ngủ, nhưng hiện tại nàng mộng nát. Đại ca trên người kia so ngày hôm qua còn nhiều vận rủi là cái cái quỷ gì a Rõ ràng ngày hôm qua đều phiến chạy a Như thế nào ngủ một giấc lên liền lại về rồi đâu? Không chỉ có đã trở lại còn càng ngày càng nhiều. Ồ ồ như vậy đi xuống, nàng khi nào mới có thể trở về a Lê Tiểu Cầm càng nghĩ càng khổ sở, khóc liền càng ngày càng hung. Lão tứ Lê Chi Lan bổn ở viết tác nghiệp kết quả liền nhìn đến Lê Tiểu Cầm khóc lóc chạy về tới, vội đem nàng ôm trong lòng ngực. Tiểu Thất, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi sao? Nàng biết trong thôn một ít tiểu hài tử, lão ái khi dễ nhà mình tiểu Thất nghĩ có phải hay không vừa mới tiểu Thất ra cửa chơi bị khi dễ. Dứt lời liền thấy đại ca lại đây, còn tưởng rằng là tiểu Thất tiếng khóc đem đối phương xảo tới rồi, vội vàng giải thích đại ca tiểu Thất vừa mới khả năng bị người khi dễ, lúc này mới khóc ta lập tức đem nàng hống hào. Chương 4 là muốn thiếu cánh tay vẫn là muốn gãy chân. Lão đại Lê Thanh Sơ không được tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình. Tiểu thất mới vừa đi ta kia, phòng trừng là mở cửa quá đột nhiên dọa đến nàng, nói liền ngồi sùm nàng trước mặt. Tiểu thất thực xin lỗi, đại ca dọa đến ngươi. Lê Tiểu cầm quay đầu nhìn đại ca mang theo một thân nồng đậm vận rùi còn ngồi sùm kia tự trách nàng có chút không dễ chịu, chạy nhanh giương tay chấn An, đại ca ôm một cái. Lê Thanh Sơ lập tức duỗi tay đem nàng ôm chặt An ủi nói không khóc. Đại ca mang ngươi đi chơi được không? Lê Tiểu cầm ngoan ngoãn lắc đầu. Đại ca về phòng đọc sách. Lê Thanh Sơ lại cười. Tiểu thất đây là muốn giám sát đại ca ôn tập A. Kia đại ca về phòng đọc sách tiểu thất tới bồi đại ca được không? Lê Tiểu cầm chạy nhanh gật đầu, đi theo trở về ngồi ở ly đối phương cách đó không xa ghế gỗ thượng, lại không tin tà đem một bên quạt hương bồ cầm lấy tới lại lần nữa cho hắn quạt gió. Cảm nhận được gió nhẹ, lão đại cả người một trận thần thanh khí sảng. Phiến xong sau, Lê Tiểu Cẩm lo lắng ảnh hưởng lớn ca học tập liền lặng lẽ trở về phòng, lão đại chỉ đương nàng là tiểu hài tử tâm tính ngồi không được. Lê Tiểu Cẩm vội vàng cùng tứ tỷ chào hỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi khôi phục phúc vận. Chờ lại lần nữa tỉnh lại đã là lúc chạng vạng, Lê gia cha mẹ cũng đều về đến nhà, bọn họ đi trước nhìn mắt lão đại thân thể, thấy hắn không ra gì ngoài ý muốn mới ra một hơi. Lê Tiểu Cầm cũng đi theo phóng đi đại ca phòng, đã cảm nhận được trên người hắn lại có một ít vận rủi khi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vẫn là lại về rồi. Bất quá khả năng bởi vì thời gian khoảng cách không dài lần này trở về nhưng thật ra không có phía trước như vậy nhiều, nàng cân nhắc chẳng lẽ còn phải chính mình lưu tại hôm nay thiên hỗ trợ phiến sao. Lê Tiểu Cầm thất thần ăn cơm chiều, bị Lê Mẫu lôi kéo ra cửa, nàng cũng không cự tuyệt, vừa vẫn có thể hiểu biết tuần sau biên hoàn cảnh, nhìn xem có hay không khác biện pháp có thể đi vận rủi mẹ con hai đi đến phơi mạch chàng khi liền thấy một đống người ngồi vây quanh nói chuyện phiếm trong đó một người đứng lên chiêu các nàng vẫy tay thúy hoa tới bên này ngồi lê mẫu tên thật gì thúy hoa cùng gọi người vương mỹ là thôn đầu hàng xóm hai nhà người quan hệ thực hảo lê mẫu mang theo lê tiểu cầm theo tiếng qua đi bên kia vốn đang ngồi mấy cái phụ nhân vừa thấy lê mẫu lại đây liền đều đi bên kia đi Không có biện pháp, lê gia xui xẻo kính toàn thôn người đều biết cho nên đều không yêu cùng lê gia người tới gần, liền sợ nhà mình đi theo xui xẻo. Lê mẫu thấy được những người đó động tác cũng không để trong lòng, nhiều năm như vậy, nàng sớm thói quen, biết người khác không yêu cùng nàng thân cận, nàng cũng không thế nào ái cùng người đãi một khối. Này phơi mạch chàng, nàng ngày thường không thế nào tới, này hai ngày tới bất quá là thường cấp tiểu thất chính danh thôi. Mọi người phản ứng Lê Tiểu Cầm cũng đều xem ở trong mắt kia buông xuống đôi mắt hơi hơi giật giật. Vương Mỹ không ngại Lê ra xuôi xèo kính, nguyện ý cùng Lê Mẫu chơi, nhưng Lê Mẫu cũng không nghĩ cấp bạn tốt tìm việc cho nên Ly nàng còn có điểm khoảng cách liền ngừng lại, đem trong tay tiểu ghế gỗ một phóng, làm Lê Tiểu Cầm ngồi, Lê Mẫu chính mình ngay tại chỗ mà ngồi. Vương Mỹ thấy được Lê Mẫu động tác cũng không ngoài ý muốn, mấy năm nay các nàng là chơi hảo nhưng mỗi lần nói chuyện, Lê Mẫu cũng là giống như bây giờ cách nàng một chút khoảng cách. Thúy hoa tiểu thất nàng cái chán không có việc gì đi. Lê mẫu cười nói còn không có hoàn toàn tiêu sưng, bất quá khá hơn nhiều. Tiểu thất mau kêu thím, Lê tiểu cầm lập tức ngọt ngào kêu một tiếng. Thím hào, nha, ngày hôm qua ngươi nói tiểu thất có thể nói ta còn không có dám tin, này thật là đại hỷ sự. Vương Mỹ là thiệt tình vì Lê mẫu cao hứng, này đương mẹ nó ai không hy vọng chính mình hài tử là khỏe mạnh. Bên cạnh một ít phụ nhân cũng nghe tới rồi Lê Tiểu Cẩm vừa mới kêu thím, biết nàng thật có thể nói chuyện có vì nàng cao hứng, có tắc liền không vui. Hà Tiểu Lệ liền thuộc về không vui cái loại này người, nàng cùng Lê Mẫu vốn là cùng thôn, hai người chưa xuất giá khi ở trong thôn lão bị người lấy tới tương đối, Hà Tiểu Lệ vẫn luôn so bất quá Lê Mẫu cho nên nàng đặc biệt chán ghét đối phương. Sau lại hai người cùng gả đến Đông Ngô Thôn tới, mấy năm nay Lê Mẫu nhật tử không hào quá, nàng ở một bên xem nhưng vui vẻ. Lúc này nhìn đến Lê Mẫu cười vui vẻ, nàng liền không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói, dì Thúy Hoa, ngày mai chính là trung khảo, nhà ngươi lão đại lần này khẳng định không đi khảo đi. Này lại đi khảo cũng không biết là muốn thiếu cánh tay vẫn là muốn thiếu chân. Nhà ngươi lão nhị cũng không biết có thể hay không khảo thưởng. Này muốn thi không đậu nhà ngươi nhưng thật ra có thể nhiều hai cái kiếm tiền cu li Không chuẩn có thể đem nhật từ quá hảo chút, Hà Tiểu Lệ nói liền che miệng vui vẻ cười. Lê Mẫu nghe được chính mình Nhi Tử bị trú, một cái khó thở trực tiếp nhảy dựng lên chạy về phía nàng, hai tay xông thẳng Hà Tiểu Lệ miệng mà đi. Hà Tiểu Lệ, lão nương phi xé lạn ngươi miệng không thể. Ngươi Nhi Tử mới thi không đậu, ngươi Nhi Tử mới thiếu cánh tay thiếu chân đâu. Lê Mẫu động tác quá nhanh, những người khác còn không có phản ứng lại đây, Hà Tiểu Lệ đã bị nàng cấp đè nặng tà hữu lôi kéo miệng, động tác gian Hà Tiểu Lệ mặt đã bị cào ra mấy cái vết máu. Lê Tiểu cầm hai mắt lượng lượng nhìn Lê Mẫu đánh người ân, thật hà giận. Hà Tiểu Lệ bị cào lập tức cũng rỗi tay loạn chảo loạn xà. Trung quanh người thấy hai người vặn đánh nhau rồi, vội đi lên đem hai người tách ra. Chỉ là kéo Lê Mẫu chỉ có Vương Mỹ một người, còn lại người đều đi kéo Hà Tiểu Lệ. Hai người bị tách ra, Lê Mẫu còn không có hà giận, múa may tay còn muốn qua đi cùng Hà Tiểu Lệ tiếp tục đánh lộn, Vương Mỹ dùng sức lôi kéo nàng. Lê lão thái thái mang theo con dâu cả con dâu cả vừa đến phơi mạch chàng liền nhìn đến Lê Mẫu tóc hỗn độn, quần áo cũng là lộn xộn đứng ở kia chửi ầm lên, đều có chút choáng váng. Này tiểu nhi trước nay đều là lịch sự văn nhã, còn không có gặp qua nàng cùng người tức giận, đây là sao? Lê lão thái thái đi mau hai bước tới rồi trước mặt. Thúy Hoa, đây là sao?" Lê Mẫu nghe được bà bà thanh âm oa một tiếng khóc. Mẹ, Hà Tiểu Lệ cái kia thiên diết, nàng chú nhà chúng ta thanh sơ, nói hắn muốn thiếu cánh tay gãy chân. Lê Lão Thái Thái vừa nghe cũng tới khí. Đại trụ gia ngươi này miệng cũng quá độc chút đi. Hà Tiểu Lệ nam nhân đại danh đã kêu Lê Đại Trụ. Lê Lão Thái Thái nói mới vừa nói xong, vừa mới đến Đại Trụ nương lập tức mở miệng phản bác nói, nhà ta Tiểu Lệ nơi nào nói sai rồi. Nhà ngươi thanh mới lên hồi khảo thí liền bắt tay quang ngã chết lúc này luôn cũng nên đến phiên gãy chân. Muốn ta nói a nhà ta tiểu lệ cũng là hảo tâm, đây là tưởng nhắc nhở nhà ngươi thúy hoa, đừng làm cho hài tử đi khảo thí, đừng chờ hạ thí không khảo thành, lại bắt tay chân cấp đáp thưởng. Này không khảo thí không quan trọng, người nếu là cũng tàn, về sau nói lão bà đều khó mà nói. Nhìn ta thao này tâm, liền ngươi lão tam gia kia tình huống, liền tính là hảo thủ hảo chân, chỉ sợ cũng là cưới không đến lão bà, không kém. Đại trụ nương này một phen nói cho hết lời, một đốn đại loạn giá lại đánh lên. Thẳng đánh tới hai nhà nam nhân chạy tới phơi mạch chàng sau, lúc này mới ngừng lại. Lê Phụ nghe xong trải qua, nhìn phi đầu tán phát mẹ, đại thầu cùng lão bà, một cồ hòa cọ cọ hướng lên trên trướng, cố nén lửa giận, Lê Phụ nhìn về phía Lê Đại Trụ. Đại Trụ, Trương Năm vẫn rùi không ngừng bay lên. Lê Phụ vừa mới kêu một tiếng Đại Trụ, Lê Đại Trụ đã nâng lên tay đã bái bái. Minh Bình Đại ca, ngươi không cần phải nói, việc này là ta bà nương sai, trở về ta sẽ dạy nàng đại tàu tử xin lỗi lê đại trụ nói xong liền mang theo người đi rồi hắn mặt cay vô pháp đã đi xuống trước kia ở nhà máy thời điểm đối phương không thiếu mang theo hắn bằng không chỉ bằng hắn điểm này bản lĩnh nơi nào có thể hỗn đến tổ trưởng vị trí thượng thiên tự mình bà nương trong lòng không điểm bức số bị người khác hảo không nói niệm còn cả ngày ở đại tàu tử trước mặt hạt bức bức về nhà trên đường lê lão thái thái cùng con dâu cả tương đỡ cùng lê phụ bọn họ cách một chút khoảng cách đi tới ở mau đến Lê Đại Bá ra khi, Lê lão thái thái khẽ thở dài một hơi. Ngày mai Thanh Sơ đi khảo thí sao? Lê phụ gật đầu, đi. Lê lão thái thái giật giật miệng, nếu không, Lê phụ ngẩng đầu, mẹ cái gì đều không cần nói nữa, Thanh Sơ muốn đi khảo, lần này chính là bầu trời hạ giao nhỏ, ta cũng muốn đem Thanh Sơ đưa vào trường thi. Lê phụ nói xong trực tiếp liền đi rồi. Lê mẫu nắm Lê tiểu cầm tay bận rộn lo lắng đuổi kịp còn chưa đi về đến nhà liền nhìn đến đại ca lê thanh sơ cùng nhị ca lê thanh viễn chạy vội lại đây bọn họ là vừa được tin tức đang muốn chạy đến phơi mạch chàng lão đại lê thanh mới nhìn đến mụ mụ bộ dáng đôi mắt lập tức biến u ám lên bên cạnh người đôi tay chậm rãi nắm chặt lão nhị lê thanh viễn tính tình tương đối bảo nhìn đến lê mẫu bộ dáng liền muốn chạy đi lê đại trụ ra nháo bị lê phụ cấp quát lớn lê mẫu cười cười lão đại mẹ không có việc gì chính là tóc rối loạn một ít ngươi thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Nghe được Lê Mẫu nói, Lê Phụ cùng Lê Thanh Viễn cũng đều nhìn phía Lê Thanh Sơ thấy hắn lắc đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, về nhà, Lê Phụ lên tiếng, người một nhà trở về đi từ vừa mới phơi mạch tràng đến lúc này, Lê tiểu Cẩm vẫn luôn trầm mặc. Nàng suy nghĩ có thể làm đại ca Lê Thanh Sơ thuận lợi khảo thí biện pháp. Hiện tại nàng không đơn giản là vì hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều còn có đau lòng gia nhân này. Vừa mới lê mẫu vì nhi từ cùng người đánh lộn bộ dáng, thật sâu xúc động đến nàng. Còn có gì tiểu lệ những người đó sắc mặt thật khó coi, nàng muốn hung hăng mà đánh các nàng mặt. Lão đại Lê Thanh Sơ cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói chuyện Lê Tiểu Cẩm. "Tiểu thất, dọa tới rồi sao?" Lê Mẫu cũng nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, vừa mới đánh lộn tiểu thất vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nhưng đừng thật cấp dọa tới rồi. Lê Tiểu Cẩm ngẩng đầu, "Không có dọa đến, mụ mụ rất lợi hại." nói còn vươn cái ngón tay cái lê phụ cười là mụ mụ ngươi lợi hại nhất còn sẽ đánh lột Sơ nghe lê mẫu cùng người đánh lột lê phụ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu nhà hắn nhu nhu nhực nhực tiêu tức phụ liền mắng chửi người đều sẽ không gì thời điểm sẽ đánh nhau lê mẫu có điểm ngượng ngùng ta đây là nhất thời nóng nảy lê phụ cười gật đầu biết ngươi đây là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Về đến nhà sau đại gia thầy tẩy liền chuẩn bị ngủ, ngày mai chính là đại nhật tử, đến ngủ ngon, mới có thể tinh thần gấp trăm lần đi nghênh đón. Lê Tiểu Cầm nằm ở trên giường suy tư nửa ngày quyết định ngày mai muốn đi theo Lê Thanh Sơ đi khảo thí, không có lúc nào là cho hắn thổi khí. Ngày kế trời còn chưa sáng, Lê Mẫu liền lên cấp hai huynh đệ cán bột. Nghe được bên ngoài có động tĩnh cả đêm cũng chưa ngủ kiên định Lê Tiểu Cầm cũng bỏ lên, mặc tốt quần áo liền trực tiếp chạy đến đại ca trước cửa đứng. Lão đại Lê Thanh mùng một mở cửa liền nhìn đến Lê Tiểu Cầm mơ hồ con mắt đứng ở cửa. Tiểu thất ngươi như thế nào đi lên. Lê Tiểu Cầm ngẩng đầu. Ta muốn đưa đại ca đi khảo thí. Lê Thanh sơ cười sơ sơ nàng đỉnh đầu. Không cần đưa còn sớm, mau trở về tiếp tục ngủ. Lê Tiểu Cầm lắc đầu trực tiếp đi phòng bếp. Lê Mẫu xem nàng cũng đi lên, phía dưới thời điểm liền cho nàng cũng hạ một chén. Nhà chính nội Lê Tiểu Cầm đang ở mồm to ăn mì, nhưng ăn ăn, nàng liền cảm thấy không đúng rồi. Quay đầu trực tiếp nhìn chằm chằm Lê Thanh mới nhìn, càng nhìn chằm chằm đôi mắt chừng càng lớn. Đại ca, Lê Thanh sơ chính ăn mì, đột nhiên nghe được tiểu thất kêu chính mình, liền ngẩng đầu xem nàng. Làm sao vậy, tiểu thất, Lê Tiểu cầm nuốt nuốt nước miếng. Đại ca ta muốn ăn ngươi mặt chúng ta đổi một chút. Lê Mẫu nhíu mày, tiểu thất ngươi trong chén mặt cùng đại ca ngươi giống nhau, đừng nháo a Đại ca ngươi ăn xong đến đi trường học. Lê Tiểu Cẩm không nói lời nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn về phía Lê Thanh Sơ, đối phương cười đem chính mình mặt cùng nàng mặt thay đổi. Nhà ăn đi, Lê Tiểu Cẩm cúi đầu ăn mì, khóe mắt dư quang còn ở trộm lưu ý Lê Thanh Sơ. Thấy trên người hắn vận rủi không lại gia tăng rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là trong miệng ăn này khẩu mặt có điểm nuốt không xuống. Phía trước ăn mì thời điểm, Lê tiểu Cầm cảm giác được Lê Thanh Sơ trên người vận rùi không đúng, quay đầu nhìn kỹ liền phát hiện hắn mỗi ăn một mụ mặt trên người vận rùi liền tăng thêm một chút dọa nàng chạy nhanh nghĩ biện pháp đổi mặt. Đổi qua đi, Lê Thanh Sơ lại ăn liền không có việc gì. Đều là một nồi mặt vì cái gì đổi một chút mặt liền không có việc gì đâu. Nghĩ không ra manh mối, Lê tiểu Cầm liền không nghĩ thấy mọi người đều mau ăn xong rồi, nàng vội cũng đem mặt ba lượng khẩu lay like xong. Lê Thanh Sơ buông chén đũa liền đứng lên tính toán về phòng lấy đồ vật xuất phát kết quả hắn mới vừa đứng dậy muốn vượt qua một ghế dài thời điểm không biết sao làm trực tiếp đã bị vướng ngã. Ở Lê Thanh Sơ ngã xuống đất kia một khắc nhà chính những người khác đều có điểm không phản ứng lại đây. Lê Phụ nhìn trên mặt đất nằm bò Lê Thanh Sơ trong lòng yên lặng nghĩ không phải đâu. Lần này liền ra môn đều còn không có ra liền bắt đầu ra trạng huống. Bộ dáng này còn có thể đi đến trường thi sao. Lê mẫu cùng lão nhị Lê Thanh Viễn cùng Lê Phụ ý tưởng giống nhau, Lê Thanh Viễn thậm chí đều tưởng lại lần nữa mở miệng làm đại ca đừng đi khảo thí. Trên mặt đất Lê Thanh Sơ ở ngắn mùi ngốc vòng qua đi, ngay sau đó phản ứng lại đây từ trên mặt đất đứng dậy. Đem một ghế dài đỡ hảo, Lê Thanh Sơ kiểm tra rồi một chút trên người còn hảo chỉ là mờ u bàn tay có điểm chảy ra nhưng thật ra không ảnh hưởng hắn viết chữ. Cũng không biết lúc này liền bắt đầu quăng ngã chính mình còn có thể thuận lợi đi tham gia chung khảo sao. Đang nghĩ ngợi tới tay đã bị người cầm, dây tiếp theo chảy ra địa phương liền có nhè nhẹ lạnh lẽo truyền đến, lấy thương chỗ vì trung tâm hướng khắp người tản ra, làm thân thể hắn đều nhẹ nhàng vài phần. Đại ca ta cho ngươi hô hô liền không đau. Lê Tiểu cầm một bên nhân cơ hội dùng cầm lý vận mai cấp Lê Thanh Sơ thổi khí, vừa nói. Lê Thanh Sơ vươn một khát chi tay sờ sờ Lê Tiểu cầm phát đỉnh. Cảm ơn tiểu thất đại ca hiện tại không đau có thể không cần thổi. Nói liền đem bị thương tay nhẹ nhàng từ Lê Tiểu Cầm trong tay tránh ra thu hồi, Lê Tiểu Cầm cũng không cường lôi kéo, nàng vừa mới khẩn cấp tới thổi hai khẩu là nghĩ giảm điểm Lê Thanh Sơ trên người vận đen, làm hắn đừng suy đến môn đều ra không được là được không chỉ vào dùng một lần là có thể làm khô tịnh. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh viễn hai người trở về phòng cầm đồ vật liền xuất phát ở lâm gia đại môn thời điểm, Lê Thanh Sơ làm một cái hít sâu, lúc này mới vượt đi ra ngoài. chương 6 nháy mắt khôi phục phúc vận. Lê Thanh Sơ hai huynh đệ vừa ra khỏi cửa, Lê phụ cũng cõng cái bao tải đi theo ra cửa, ngay sau đó Lê Tiểu Cẩm cũng cầm một phen quạt hương bồ chuồn êm chạy. Ở nông thôn hải tử đều là nuôi thả, Lê Tiểu Cẩm ra cửa thời điểm, Lê mẫu là thấy được nhưng nàng cũng chỉ đương tiểu nha đầu là đi chơi. Đem bệ bếp tùy ý thu thập một chút, Lê mẫu cũng đi ra cửa xưởng chế biến thịt đi làm. Lê Tiểu cầm một chạy ra ra môn liền chạy mau truy người, phía trước lão nhị Lê Thanh Viễn đi đầu đi tới, lão đại Lê Thanh Sơ lạc hậu hắn có 50 mét, Lê Phụ lại so Lê Thanh Sơ lạc hậu cái 50 mét. Rõ ràng là người một nhà, vì an toàn, lại đạt được mở ra đi. Lê Thanh Sơ đi tới đi tới liền phát hiện Lê Phụ ở phía sau đi theo trực tiếp xoay người nói, ba, ngươi không cần bồi ta đi. Lê Phụ sang sảng cười, lão đại, ba không phải bồi ngươi ta là đi bán đồ vật. Nói còn vỗ nhẹ nhẹ bao tải, Lê Tiểu Cẩm chính là lúc này đuổi theo. Ba ba, đại ca, Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ đều nhìn về phía nàng. Tiểu thất ngươi như thế nào ra tới? Lê Phụ hỏi, Lê Tiểu Cẩm kiều kiều nói, ba ba ta muốn đi theo ngươi đi ra ngoài chơi. Lê Tiểu Cẩm không có nói thẳng nàng muốn đưa Lê Thanh Sơ đi khảo thí, nàng biết nếu là nói như vậy, Lê Phụ khẳng định sẽ làm nàng đừng nháo. Cho nên nàng nói thẳng là tưởng đi theo Lê Phụ đi ra ngoài chơi, như vậy càng tốt thuyết phục hắn. Lê Phụ sờ sờ Lê Tiểu Cẩm phát đỉnh, Tiểu thất ngoan, hôm nay ba ba có việc hôm nào mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi được không? Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, hai mắt gâu gâu nhìn Lê Phụ, nàng cái dạng này, ở Lê Phụ xem ra chính là hắn muốn dám không đồng ý, dây tiếp theo nàng là có thể khóc ra tới ý tứ, lại xứng với nàng trên chán còn chưa toàn tiêu sưng đỏ, ai nhìn đều đến lập tức đầu hàng. Hảo, hôm nay liền mang ngươi đi ra ngoài. Lê Phụ nói liền trực tiếp đem Lê Tiểu Cầm cấp ôm lên, bị bế lên tới Lê Tiểu Cầm cái miệng nhỏ hơi hơi mỉm cười, đôi mắt nào còn có nửa điểm hơi nước. Làm một cái Tiểu Cầm lý, làm hai mắt của mình thoạt nhìn ngập nước đó chính là kiện chút lòng thành sự sao. Lê Thanh mới gặp chẳng ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn nghĩ đến Tiểu Thất phía trước ở hắn trước cửa phòng lời nói. Nghĩ vậy, trong lòng hơi ấm, Lê Thanh sơ cũng không hề nói cái gì, xoay người tiếp tục đi rồi. Mấy người lại lần nữa lên đường, Lê phụ lại giống phía trước như vậy cùng Lê Thanh Sơ kéo ra điểm khoảng cách đi, Lê Tiểu Cẩm thấy thế, đầu tiên là cầm tiểu quạt hương bổ cấp Lê phụ quạt gió. "Ba ba, ta cho ngươi phiến quạt gió." Lúc này tuy vẫn là sáng sớm, nhưng rốt cuộc nhập hạ, Lê phụ cõng một túi đồ vật lại ôm Lê Tiểu Cẩm đi, trên người đã sớm hơi hơi ra mồ hôi, lúc này bị Lê Tiểu Cẩm quạt phong, cảm giác còn rất thoải mái. Lê Tiểu cầm cấp Lê Phụ phiến trong chốc lát phong sau liền nháo muốn xuống dưới chính mình đi, Lê Phụ đem nàng buông, đang muốn dắt nàng đi, kết quả nàng nhanh như chớp chạy. Lê Tiểu cầm thẳng chạy đến đại ca bên người lúc này mới dừng lại, ngay sau đó cầm lấy quạt hương bồ liền cho hắn quạt gió. Lê Thanh Sơ vốn cũng đi nhiệt bị như vậy một phiến, người lập tức cũng hiện tinh thần chút. Kia từ sáng nay liền cảm giác có chút trọng đầu cũng biến nhẹ nhàng không ít. Lê Thanh Sơ sáng nay cùng nhau tới thời điểm, liền cảm giác lại có điểm đầu nặng chân nhẹ cùng thường lui tới muốn khảo thí khi chứng bệnh rất giống. Chỉ là sáng nay bệnh trạng không như vậy trọng, hắn vì không cho người trong nhà lo lắng, liền chưa nói. Nhưng lúc này hắn cảm giác hắn hào, Lê Phụ nhìn đến Lê Tiểu Cẩm chỉ là chạy đến Lê Thanh Sơ bên người liền dừng lại, liền không có đuổi theo nàng, cũng không kêu nàng. Đằng trước thường thường quay đầu lưu ý mặt sau tình huống lão nhị Lê Thanh Viễn ở nhìn đến Lê Tiểu Cẩm động tác sau chua lòm nói, tiểu thất nhị ca cũng nhiệt người cấp nhị ca cũng phiến phiến bái. Lê Tiểu Cẩm vừa đi lộ, một bên cấp Lê Thanh Sơ quạt gió, nghe được nhị ca nói, chỉ có thể một lòng tam dùng đáp lời. Nhị ca, ngươi nhiệt nói, chính mình lấy quyền sách phiến phiến thì tốt rồi a. Nói giỡn, chính mình phúc vận liền nhiều như vậy. Hôm nay đại ca vận rủi so với phía trước còn trọng vài phần, lúc này nơi nào có thể lãng phí chính mình phúc vận. lúc trước cấp lê phụ phiến thời điểm, nàng cũng chưa bỏ được dùng tới phúc vận đâu. Lê Thanh Viễn nghe xong, kia kêu một cái tâm ngạnh a Đều là ca ca, sao đãi ngộ kém nhiều như vậy đâu. Mấy người một đường đi phía trước đi tới, lê gia phụ từ ba người tâm vẫn luôn dẫn theo ở không đi đến trường thi phía trước ngoài ý muốn tùy thời sẽ phát sinh. Lúc này Lê Tiểu Cầm trong lòng cũng có chút bất an, nàng đảo không phải lo lắng Lê Thanh gặp mặt lần đầu phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết chỉ cần không có vận rủi, Lê Thanh Sơ là có thể thuận lợi tới trường thi. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại cảm giác nàng trong cơ thể phúc vận mau không có, nhưng Lê Thanh Sơ trên người này vận rủi ít nhất còn thừa cái một phần ba. Làm sao bây giờ, trước nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút phúc vận sau lại phiến. Này dư lại về điểm này vẫn rủi hẳn là còn không đến mức làm Lê Thanh Sơ như thế nào mà đi. Chỉ cần chính mình ở hắn tiến trường thi phía trước cho hắn phiến sạch sẽ, hẳn là liền sẽ không ảnh hưởng Lê Thanh Sơ phát huy. Nghĩ, Lê Tiểu cẩm nhanh chóng quyết định dừng tay không phiến, chạy về Lê Phụ kia, muốn hắn ôm một cái. Bị bế lên sau, Lê Tiểu cẩm lập tức ghé vào Lê Phụ trên vai nhắm mắt khôi phục phúc vận. Lê Phụ thấy nàng như vậy, chỉ cho là nàng sáng nay dậy sớm, lúc này mệt dã rời. Đại ca, mau tới rồi, lần này xem ra ngươi thật có thể tham gia khảo thí. Đi tuốt đàng trước đầu lão nhị Lê Thanh viễn kích động kêu. Lão đại Lê Thanh sơ trong lòng cũng có chút kích động trước mắt mới thôi, hắn đi đến này cũng chưa xảy ra chuyện có lẽ lần này thật sự có thể. Nằm bò Lê Tiểu Cầm nghe được mau tới rồi, trong lòng kia kêu một cái cấp A. Này phúc vận khôi phục có điểm quá chậm, chính vội vã, liền nghe Lê Phụ Thanh âm ở bên tai vang lên. Lão đại, phía trước qua cầu, phải cẩn thận điểm. Ở Lê Phụ xem ra, giống kiểu này một loại chính là dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Đã biết ba, Lê Thanh Sơ đi lên cầu đá thời điểm, phía trước Lê Thanh Viễn cùng mặt sau Lê Phụ đều khẩn trương nhìn chằm chằm hắn xem, đại Lê Thanh Sơ an toàn đi qua cầu đá, hai người lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đãi Lê Thanh Mùng một đi qua kiều, Lê phụ cũng ôm Lê tiểu Cẩm chạy vội qua kiều, liền ở Lê phụ ôm Lê tiểu Cẩm qua cầu khi, Lê tiểu Cẩm đột nhiên liền khiếp sợ mở bừng mắt. Bởi vì liền ở vừa mới đi đến kiều trung gian thời điểm, trên người nàng phúc vận đột nhiên liền khôi phục hảo, thật giống như một giây đồng hồ bị người cường nhét vào trong thân thể giống nhau. Đây là có chuyện gì? Không chờ Lê tiểu Cẩm suy nghĩ cẩn thận, Lê phụ đã ôm hắn đuổi theo Lê Thanh Sơ K2, bởi vì qua kiều ly trường học cũng liền thừa 200m. Liền ở Lê phụ bọn họ vừa qua khỏi sông Kiều trụ cầu phía dưới dòng suối nhỏ, một thiếu niên ở giữa sông Mạo Đầu trong tay còn bắt lấy một con cá thực hiển nhiên hắn vừa mới là ở trong nước sơ cá. Tới rồi trường học còn chưa tới khảo thí thời gian, tất cả mọi người chỉ có thể bên ngoài trước chờ, Lê Tiểu Cầm chạy nhanh sấn lúc này không đương đem Lê Thanh sơ trên người còn sót lại vận rùi toàn phiến chạy. Lão nhị Lê Thanh viễn lại lần nữa phạm toan, tiểu thất người đều nhìn không tới nhị ca trên đầu hãn sao. Lúc này phúc vận đủ rồi, Lê tiểu Cầm liền cũng thỏa mãn hắn, cho hắn phẩy phẩy. chương 7 lừa dối nhị ca đi học tập, cảm nhận được gió nhẹ, lão nhị Lê Thanh Viễn chỉ cảm thấy mắt thanh mắt sáng, này tư vị thật là thoải mái. Lê tiểu Cầm chỉ vận dụng một chút phúc vận cho hắn phiến trong chốc lát, mặt sau liền không có lại dùng phúc vận, chỉ là thuần quạt gió. Một bên Lê Phụ nhìn đến Lê tiểu Cầm cái chán cũng có mồ hôi mỏng, trực tiếp đi lên cầm quạt hương bổ nhét vào Lê Thanh Viễn trong lòng ngực. Nhiệt sẽ không chính mình phiến sao? Xem đem tiểu thất mệt, Lê Thanh Viễn cũng nhìn đến Lê Tiểu cầm mồ hôi trên trán cầm quạt hương bồ trái lại cấp Lê Tiểu cầm quạt gió, trong miệng lại là không cam lòng nói câu. Ba tiểu thất cấp đại ca phiến lâu như vậy, ngươi cũng chưa nói cái gì, cho ta phiến một chút ngươi liền nói, này không công bằng A. Lê Phụ cười cười, ngươi cùng đại ca ngươi so đúng không? Đại ca ngươi vẫn luôn đều ở làm tiểu thất đừng phiến, đau lòng tiểu thất mệt. Ngươi đâu còn chủ động yêu cầu tiểu thất phiến. Sao so, Lê Thanh viễn bĩu môi, không nói cái gì nữa, hắn biết ở khảo thí thời điểm, đại ca đó chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Lê Tiểu cẩm nắm lấy Lê Thanh viễn tay, nhị ca đừng phiến, chờ hạ nên mệt mỏi, ngươi này tay chờ hạ còn phải lấy bút khảo thí đâu. Lê Thanh viễn cười cười, không có việc gì, nhị ca thân thể chán đâu, phiến như vậy trong chốc lát không có việc gì. Hơn nữa liền nhị ca này thành tích khảo thí không quan trọng. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy nghĩ đến tối hôm qua Hà Tiểu Lệ nói cái kia bà Ba Hoa nói Đại Ca sẽ thiếu cánh tay thiếu chân còn nói Nhị Ca thi không đậu. Lê Tiểu Cẩm biết không chỉ có Hà Tiểu Lệ cảm thấy Nhị Ca thi không đậu, rất nhiều người đều như vậy cho rằng giống như duy nhất không như vậy cho rằng cũng cũng chỉ có Đại Ca. Nghĩ Lê Tiểu Cẩm quay đầu hỏi Đại Ca Lê Thanh Sơ. Đại Ca ngươi cảm thấy Nhị Ca có thể khảo thượng sao? Lê Thanh Sơ cười sờ sờ nàng tóc ngươi nhị ca nếu là nghiêm túc khảo nói tuyệt đối có thể. Bọn họ hai người chi gian có tâm linh cảm ứng, chỉ cần là chính mình học đồ vật đối phương cũng sẽ học được. Không nói cùng chính mình giống nhau 10 thành 10 nắm giữ, nhưng nắm giữ cái 7-8 thành vẫn là không thành vấn đề. Tựa như nhị đệ nắm giữ những cái đó trồng trò chi thức hắn cũng thông qua nhị đệ nắm giữ cái 7-8 phần. Cho nên hắn học được sách giáo khoa chi thức nhị đệ hẳn là cũng là nắm giữ tới rồi 7-8 phần. Hắn phía trước vẫn luôn không khảo hảo, đó là bởi vì hắn chí không ở này, không dụng tâm. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe liền minh bạch lập tức quay đầu nhìn về phía nhị ca. Nhị ca, ngươi cũng hảo hảo khảo bái. Lê Thanh Viễn lắc lắc đầu. Không cần, ta mới không nghĩ học tập đâu, nếu không phải bởi vì ta không tới khảo thí, sẽ bị ba tấu nói ta hôm nay đều không nghĩ tới. Hắn mới không nghĩ lãng phí thời gian ở trường học đâu, hắn chỉ nghĩ hồi trong đất cùng bùn làm bạn Nhị ca, ngươi không nghĩ đọc sách, ngươi muốn làm sao? Lê Tiểu Cẩm hỏi. Đương nhiên là chồng trò a. Lê Thanh Viễn hưng phấn nói. Loại người kia vĩnh Viễn gia không được lương thực mà sao? Lê Thanh Viễn ngạch. Lão muội, ngươi lời này quá chát tâm a. Lê Tiểu Cẩm mới mặc kệ chát không chát tâm. Nàng cũng biết Lê Thanh Viễn sát thật là cái chồng trò tay thiện nghệ trong đất gia không được lương đều là vận rủi làm hại cùng hắn loại biện pháp không quan hệ. Nhưng lúc này nàng mới không nói, nàng đến trước đêm nhị ca cũng lừa dối đi đi học, nàng xuyên tới trước tuy chỉ là tiểu cầm lý, nhưng tốt xấu cũng là ở hiện đại đại quá, biết rõ văn bằng tầm quan trọng. Nhị ca, ngươi liền không muốn biết vì cái gì chính mình loại không ra lương sao? Lê Tiểu Cầm hỏi, Lê Thanh Viễn Há mồm liền tới rồi một câu, biết a suối quẩy bái, Lê Tiểu Cầm, thật đúng là liền chân tướng, nhị ca ta và ngươi nói nghiêm túc ngươi liền không nghĩ loại ra lương sao? Lê Thanh viễn bất đắc dĩ. Tiểu thất nhị ca cùng ngươi nói, ta nằm mơ đều tưởng loại ra lương, nhưng ta cũng không biết vấn đề ra ở đâu. Mỗi lần đều là mau thu hoạch thời điểm, hoa màu liền đều cấp đã chết. Lê Tiểu cầm cười nói, tiên nhị ca ngươi liền đi hảo hảo đọc sách ca. Đọc hảo thư là có thể loại hảo lương. Lê Thanh viễn cười sờ sờ Lê Tiểu cầm đầu tiểu thất ngươi thật là quá buồn cười, trong sách sao có thể giáo ngươi như thế nào loại lương, loại lương đều là trong đất lão kỹ năng tay cầm tay giáo ta đều là ra ra ở khi giáo, đáng tiếc hắn đi sớm chút ta còn không có học được. Ai nói trong sách không giáo loại lương, ngươi muốn học loại lương, về sau có thể đi khảo nông nghiệp đại học mỗi ngày nghiên cứu như thế nào loại lương, như thế nào để cao mẫu sản. Nói lời này chính là Lê Thanh Sơ. Lê Thanh viễn đối nhà mình đại ca là thực tin phục cho nên nghe tới hắn nói có chuyên môn học tập như thế nào làm ruộng nông nghiệp đại học khi trong lòng kia kêu một cái kích động. Đại ca cái này nông nghiệp đại học được không khảo đâu. Lê Thanh sơ khóe miệng hơi câu. Người nói đi, người vẫn là trước thi đầu cao trung rồi nói sau. Đúng lúc này, khảo thí thời gian muốn tới, mọi người chuẩn bị đi vào. Lê Tiểu Cầm thừa dịp lúc này đối với Lê Thanh sơ lại phiến một chút phong. Đại ca, nhị ca ta cùng ba ba ở chỗ này chờ các ngươi ra tới. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn phất phất tay liền đi vào trường thi. Chờ đến thật sự ngồi vào trường thi thời điểm, Lê Thanh Sơ tâm tình kia kêu một cái kích động đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên khảo thí A. Một lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng, Lê Thanh Sơ hít sâu rất nhiều lần, lúc này mới bình phục hạ tâm tình. Ngồi ở một khác gian trong phòng học Lê Thanh Viễn, bởi vì tâm linh cảm ứng, cũng bởi vì hắn lúc này cũng tưởng hào hào khảo tâm tình cũng trở nên hơi hơi khẩn trương. Trường thi ngoại, Lê Phụ Lôi kéo Lê Tiểu Cẩm đi nơi xa dưới gốc cây ngồi, lúc này Thái Dương còn không lớn, này đưa khảo các gia trưởng còn có thể tại cổng trường đứng trễ chút chờ Thái Dương cường chút những người này khẳng định đều đến tìm địa phương trốn rồi, hắn vẫn là tiên hạ thủ vi cường hào. Đi vào dưới gốc cây, Lê Phụ mở ra bao tải trước từ bên trong lấy ra gần nhất màu đen vải thô phô trên mặt đất, sau đó đem bao tải đồ vật đều đặt tới mặt trên. Lê Thiều Cầm nhìn thoáng qua, đều là một ít quần áo. Lê Phụ ở bọn họ trấn trên chợ nông sản thượng là có một cái quầy hàng, ngày xưa hắn đều là ở nơi đó bày quán bán quần áo, hôm nay đây là muốn tới này, hắn liền thuận tiện mang đến bán một ít. Không trong chốc lát lại có mấy cái gia trưởng trốn đến dưới gốc cây tới, sau đó liền phát hiện Lê phụ quầy hàng, theo càng ngày càng nhiều người lại đây, Lê phụ quầy hàng thượng trang phục đều cấp bán xong rồi. Lê phụ tặc thực hôm nay mang đến bán đều là Lê Thanh Sơ bọn họ lớn như vậy choai choai tiểu tử cùng tiểu cô nương quần áo, lúc này bọn nhỏ ở bên trong khảo thí, các gia trưởng bên ngoài chờ, lại nhìn đến này đó quần áo, sẽ động tâm mua một kiện cũng là thực bình thường. Chỉ chốc lát sau, Lê phụ mang đến quần áo liền mua không sai biệt lắm. Lê Tiểu cầm toàn bộ hành trình xem xuống dưới thật là đối hắn kinh thương năng lực bội phục không được. Ngắm liếc mắt một cái bị người mua mua đi những cái đó quần áo thật là đáng tiếc, này đó quần áo đều thật xinh đẹp nói, chỉ là cùng chính mình vô duyên a. Lê Phụ bán này đó quần áo, hào hào phóng đương hóa bán liền không có việc gì, nhưng nếu là một xuyên đến bọn họ trên người, vậy chỉ có thành phá y mảnh. Ai không đúng a? nguyên chủ xuyên không được, không đại biểu chính mình cũng xuyên không được a. Về nhà sau có thể muốn một kiện mặc vào thử xem. chương 8 tìm cái người chịu tội thay. Lê Phụ đem miếng vải đen vừa thu lại nhét trở lại đến bao tải sau. Liền đối với Lê Tiểu Cẩm nói tiểu thất ngươi ngồi chờ hạ, ba ba đi cho ngươi mua cái băng côn ăn. Lúc này thiên nhiệt bán băng côn cũng đã cưỡi xe đạp lôi kéo bọt Biển Dương tới bán băng côn. Liền như vậy một lát công phu đã bán ra không ít. Một cây băng côn mới 5 phần tiền, này thủ chờ người mỗi người đều nhiệt không được tới thượng như vậy một cây vẫn là thực giải nhiệt. Lê Phụ chen vào vòng vây, mua hai căn băng côn liền chạy về tới. Lê Tiểu Cầm tiếp nhận một cây, xé bên ngoài bao giấy liền ăn lên, băng băng lương lương còn có điểm ngọt ngào ân ăn, ăn ngon. Ai mau xem, ra tới. Lê Phụ cùng Lê Tiểu Cầm vội nhìn về phía cổng trường, một hồi lâu Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn mới đi ra. Lê Tiểu cầm nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Lê Thanh mới nhìn, chờ nhìn đến trên người hắn vận rủi không có trở về thời điểm, đại đại nghi hoặc một chút. Sao lại thế này, chẳng lẽ nói vận rủi không trở lại? Lê Phụ cười đối hai huynh đệ nói, khảo một buổi sáng, đi ăn cơm đi. Buổi chiều hai huynh đệ còn muốn khảo thí căn cứ vào Lê Thanh Sơ đặc thù tính, Lê Phụ quyết định giữa trưa không trở về nhà ăn, trực tiếp liền ở trường học trước mặt Tiểu quán ăn, tránh cho trở về trên đường ra ngoài ý muốn. Lê Thanh Sơ trên người vẫn rủi tuy rằng không trở về, nhưng Lê Tiểu Cẩm vẫn là không yên tâm, thừa dịp ăn cơm thời điểm, lại cho hắn phiến một hồi phong. Buổi chiều khảo thí sau khi kết thúc, Lê Phụ mang theo bọn nhỏ đi phá của. Phụ tử mấy người đi trước sưởng chế biến thịt Lê Phụ đem hơn phân nửa tiền cho Lê Mẫu, làm nàng chờ hạ mua thịt về nhà. Lê Mẫu nghe nói Lê Thanh Sơ hôm nay thuận thuận lợi lợi khảo thí tâm tình kia kêu một cái hảo, nghĩ đêm nay nhất định đến hảo hảo làm một bàn đồ ăn. Bởi vì Lê Mẫu Tâm Thình Hảo, đối với Lê Tiểu cẩm hôm nay chưa nói một tiếng liền đi theo chạy ra sự, liền không quá sinh khí, chỉ giao đãi câu lần tới ra cửa nhớ rõ nói một tiếng liền buông tha nàng, Lê Tiểu cẩm thấy thế ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. ly Sưởng chế biến thịt Lê Phụ mang theo bọn họ đi chợ nông sản, muốn vào đi thời điểm, Lê Phụ nhìn nhìn Lê Thanh Sơ. Lão đại, nếu không ngươi ở chỗ này chờ một chút. Chợ nông sản người nhiều, Lê Phụ sợ Lê Thanh Sơ ra ngoài ý muốn, rốt cuộc ngày mai còn phải khảo thí A. Lê Tiểu cầm nhìn thoáng qua, phát giác Lê Thanh Sơ trên người tuy rằng lại có một tia nhàn nhạt vận rủi, nhưng như vậy điểm vận rủi không đáng để lo lạc. Đang muốn mở miệng, lão nhị Lê Thanh viễn trước mở miệng. Ba, đại ca hôm nay đều thi xong, hẳn là không có việc gì, khả năng thật sự giống Tiểu thất nói nhà chúng ta muốn sửa vận. Lê Phụ vừa nghe cười gật đầu. Người nói cũng đúng, vậy cùng nhau đi vào. Mấy người vào chợ nông sản, Lê Phụ đi trước mua một ít mấy mẻ rau dưa trái cây, lại mua một ít lương thực tinh, bạch diện. Chờ đến ra chợ nông sản, Lê Phụ trong túi liền lại chỉ còn lại có 5 đồng tiền. Mấy người trở về đi, đi ngang qua xưởng chế biến thịt thời điểm tiếp thượng mới vừa tan tầm Lê Mẫu. Lê Mẫu trong tay chính dẫn theo nửa phiến thịt toạt nhìn có năm cân bộ dáng mặt trên còn có xương sườn đâu. Lê Phụ rũi tay tiếp nhận thịt. Hôm nay này thịt không tồi, lượng cũng đủ. Lê mẫu cười nói, ngươi một phen tiền đưa tới. Ta quay lại đi liền phải này phiến thịt lại trễ chút liền không có. Chính là này có điểm nhiều, đợi chút trở về đến ngẫm lại như thế nào ăn xong nó. Lê phụ cười chỉ chỉ Lê Thanh Sơ ca 2. Không nhiều lắm, liền bọn họ này choi choi tiểu tử, đúng là có thể ăn thời điểm. Ngươi cho bọn hắn nhiều ít đồ vật đều không đủ bọn họ ăn, đi, về nhà. Mấy người vui vẻ hướng ra đi, kết quả vừa mới đi đến cửa thôn liền nhìn đến nhà mình trước cửa vây quanh người. Tình huống như thế nào? Người trong thôn không đều đối nhà mình tránh còn không kịp sao, lúc này đều vây quanh là muốn làm gì? Lê Phụ cùng Lê Mẫu mang theo bọn nhỏ đến gần, liền nhìn đến chính mình mụ mụ cùng đại tàu đứng ở cửa nhà ngăn đón, trong nhà bốn cái hài tử thác đứng ở phía sau cửa, mà Hà Tiểu Lệ cùng đại trụ nương còn lại là một bộ muốn xông vào bộ dáng quanh mình người vừa thấy lê phụ bọn họ tới vội đều tránh ra lộ cách bọn họ xa một ít hà tiểu lệ vừa thấy đến lê mẫu liền phát suy nghĩ tiến lên đánh người vẫn là đại trụ nương tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại ngươi cái sốt ruột ngoạn ý nhi cho ta thành thật đợi tối hôm qua nếu không phải ngươi cùng nàng đánh nhau dựa gần nàng chúng ta quý tử hôm nay có thể té gãy chân sao lúc này còn tưởng đi lên đánh lộn ngươi là tưởng đem nhà ta người đều hại chết sao Lại làm nói ta khiến cho đại trụ cùng ngươi ly hôn Hà Tiểu Lệ bị bà bà một đốn quát lớn Nghĩ đến Lê Mẫu trên người đen đùi sau Cũng không dám tiến lên Chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt ở kia mắng chửi người Dì Thúy Hoa, ngươi cánh ngôi sao chổi ngươi đem ta nhi tử hại thảm Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái dao đãi Ta liền đem nhà ngươi này phá phòng ở hủy đi Lê Mẫu bị mắng mặc danh Vẫn là Lê Lão thái Thái Ở một bên cấp giải thích một chút Lê Phụ đám Người mới hiểu được lại đây Nguyên lai Hà Tiểu Lệ nhi tử lê quý giữa chưa trở về cơm nước xong, nghỉ ngơi tốt về sau tính toán hồi trường học đi tham gia buổi chiều khảo thí khi, lại không thể hiểu được liền cấp quang ngã, đem chân cấp quang ngã chặt đứt không nói tay cũng chiết. Người bị khẩn cấp đưa đến vệ sinh trong sở trước đó không lâu mới bị nâng trở về đâu. Người này mới vừa nâng trở về. Đại trụ nương cùng Hà Tiểu Lệ liền đánh tới cửa tới, nguyên lai like các nàng mẹ chồng nàng dâu nghĩ tới tối hôm qua cùng Lê Mẫu ở phơi mạch chàng giao phong, cảm thấy Lê Quý sẽ như vậy đều là bị Lê Mẫu cấp chú. Lê Mẫu nghe xong Lê lão Thái Thái nói đều mau vô ngữ đã chết. Này trước chú người chẳng lẽ không phải ngươi Hà Tiểu Lệ sao? Lê phụ nghe xong sở hữu sự, mặt đều đen, trực tiếp liền mở miệng nói, đại trụ gia tối hôm qua sự đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này ở đây người đều biết. Hôm qua ta xem ở đại trụ mặt mũi thượng bất hòa ngươi so đo, hiện giờ ngươi lại đem nước bẩn hướng ta tức phụ trên người bát, thật khi ta sáng sớm bình là chết sao? Ngươi nói ngươi nhi tử là bị ta tức phụ chú, ở đây người đều biết tối hôm qua chính là ngươi trước chú nhà ta lão đại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhà ta lão đại chính là hảo hảo, nhà ngươi lão đại lại là ứng chính ngươi nguyền rủa, nói không chừng chính là bởi vì ngươi chính mình quá dài lưỡi ông trời mới đến trừng phạt ngươi. Hà tiểu lệ vừa nghe lời này nóng nảy Ngươi nói bậy gì đó, nhà ta lão đại phía trước đều hảo hảo ta này cùng dì Thúy Hoa đánh cái giá, hắn liền có chuyện nhà ta lão đại chính là bị nhà ngươi xui xẻo kính cấp làm hại chính là. Hà Tiểu Lệ một mực chắc chắn chính là Lê Mẫu làm hại, một phương diện nàng trong lòng xác thật cảm thấy là bị Lê Mẫu làm hại, một phương diện nàng là bởi vì việc này quá lớn, nàng nếu không tìm cái người chịu tội thay, nàng phải xong đời. Nguyên lai like sáng nay Lê Đại Trụ là làm Lê Quý giữa trưa thời điểm cũng đừng qua lại chạy, liền ở trường học phụ cận ăn là được trả lại cho hắn giữa trưa ăn cơm tiền. Hà tiểu lệ thường đem này tiền tư nuốt trở cấp cấp nhà mẹ đẻ, liền tìm cái bên ngoài ăn không vệ sinh lý do, làm Lê Quý về nhà tới ăn, kết quả lúc này giáo thời điểm liền có chuyện. Xảy ra chuyện đến bây giờ, Hà Tiểu Lệ đều còn không dám thông chi Lê Đại Trụ chính mình một người đưa Lê Quý đi vệ sinh sở, lúc này càng là tưởng sấn Lê Đại Trụ trở về phía trước chạy nhanh tìm cái người chịu tội thay, bằng không nàng sợ chính mình sẽ bị đánh chết. Trương Chí Ngoa có cái thần bếp ca ca, Lê Mẫu cười nhạo một tiếng, hừ muốn thật ấn ngươi nói như vậy nói, ta tùy tiện chú một chút là có thể đem người hại, ta đây hiện tại liền chú ngươi này há mồm ngày mai cái liền nói không được lời nói, tránh cho ở chỗ này loạn phun phân. Lê Mẫu nói âm vừa ra, Hà Tiểu Lệ khí trực tiếp đẩy ra đại trụ nương tay liền phải đi đánh Lê Mẫu chỉ là nàng vừa mới phải đi gần, đám người có người kêu một tiếng. Ai Lê Đại Trụ tới? Lê Đại Trụ sụ mặt đi tới, Hà Tiểu Lệ vừa thấy hắn tới, đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền có chút sợ hãi nhắm thẳng đại trụ nương phía sau trốn. Đại trụ nương nhìn đến Lê Đại Trụ nghi hoặc hỏi, đại trụ ngươi sao lúc này liền trở về. Cái này điểm còn chưa tới Lê Đại Trụ tan tầm thời gian, chính mình cũng không làm người đi thông chi hắn, hắn sao liền đã trở lại. Ta lại không trở lại, các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai không phải lại đến la lối khóc lóc lan lộn sao. Lê Đại Trụ mau khí tặc hắn bổn ở đi làm kết quả liền nhìn đến Lê Phụ Đại ca chạy đến nhà máy tìm hắn, nói nhà hắn lão đại quang ngã kết quả hắn lão nương cùng tức phụ đều đi Lê Phụ ra tìm phiền toái. Nguyên lai vừa mới lê lão thái thái biết hà tiểu lệ tới tiểu nhi tử ra tìm phiền toái khi lập tức mang theo con dâu cả cản người, làm đại nhi tử cưỡi xe đạp đi đem lê phụ kêu trở về. Kết quả lê lão đại đi trường học trước mặt không tìm được lê phụ trở về trên đường rứt khoát đi đem lê đại trụ kêu lên ở hắn xem ra lê đại trụ là cái minh bạch người, đem hắn kêu trở về dẫn hắn nương cùng tức phụ trở về vừa lúc. Lê Đại Trụ nói chuyện liền trừng mắt nhìn tránh ở hắn nương phía sau Hà Tiểu Lệ, người khác không rõ ràng lắm hắn này tức phụ tính tình, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao. Vừa nghe bản thân tử là gì thời điểm quang ngã, hắn liền minh bạch là chuyện như thế nào. Chỉ là hắn cũng không nghĩ ở trước công chúng đánh chửi người, liền không mở miệng nói nàng, chỉ là cùng Lê Phụ bọn họ nói lời xin lỗi, liền đem người mang đi. Lê đại trụ một nhà đi rồi, còn lại người cũng tan, chỉ là Biên đi còn Biên Nghị luận đều đang nói này Lê quý tế gãy chân rốt cuộc có phải hay không bị Lê mẫu cấp chú. Lê lão thái thái nghe này đó nghị luận thanh, khẽ thở dài một hơi. Lão tam, việc này truyền khai, trong nhà thanh danh sẽ biến càng kém. Lê phụ cười khẽ, vốn cũng không có gì hảo thanh danh, không cần để ý này đó. Mẹ không nói này đó. Hôm nay thúy hoa cấp mua một khối không tồi thịt ngươi đợi chút làm thúy hoa cho ngươi thiết thượng một khối mang về ăn. Lê mẫu vội vàng dẫn theo thịt đi vào thiết lê lão thái thái vội nói, không cần các ngươi lưu trữ chính mình ăn, đừng lão cho chúng ta tặng đồ. Lê phụ cười nói, không có việc gì, hôm nay mua nhiều đủ ăn. Nói còn đệ một điếu thuốc cho hắn ca trường. Lê mẫu thực mau liền dẫn theo cái rổ ra tới, bên trong trang đúng là một miếng thịt cùng một ít hôm nay mới vừa mua đồ ăn. Đem rùa phóng tới một bên, Lê Mẫu cười nói, Đại tẩu, ngươi đợi chút để trở về. Lê Đại Bá Mẫu nhìn về phía Lê Lão Thay Thái, Thái, thấy nàng gật đầu, lúc này mới mở miệng nói cảm ơn Đệ muội. Lê Lão Thay Thái, Thái hỏi, hôm nay Thanh Sơ ca hai khảo thí khảo thế nào? Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói, nãi nãi chúng ta đều khảo rất thuận lợi. Thuận lợi liền hào, thuận lợi liền hào, kia cái gì rất vãn, chúng ta đi trở về các ngươi cũng đừng đứng, vào nhà lộng cơm ăn đi. Lê lão thai thai nói liền mang theo đại nhi từ cùng con dâu cả đi rồi. Lê phụ cùng Lê Mấu cũng mang theo bọn nhỏ vào nhà lộng cơm. Ngày thứ hai, Lê Tiểu Cầm cùng ngày hôm qua giống nhau sớm nổi lên, trải qua cả đêm thời gian, Lê Thanh Sơ trên người vận rủi lại biến rất nhiều, ăn mi thời điểm kia vận rủi lại xuất hiện chồng lên, Lê Tiểu Cầm lập tức cùng Lê Thanh Sơ thay đổi mặt, không cho vận rủi lại gia tăng cơ hội một đường hướng trường học mà đi toàn bộ hành trình cùng ngày hôm qua một cái dạng lê tiểu cầm trước cấp lê thanh sơ phiến vận rủi đem phúc vận hao hết sau đó ở qua cầu thời điểm mãn huyết sống lại hai lần đều ở kiểu nơi đó mãn huyết sống lại này cũng quá quái dị lê tiểu cầm tính toán mặt sau muốn tìm một cơ hội hồi kiểu nơi đó tra tra nguyên nhân nhìn xem kia kiều rốt cuộc có gì bất đồng chỗ trạng vãng hồi thôn trên đường lê thanh mùng một phó biểu tình phức tạp đi tới hắn nếu thật sự thuận lợi thi xong Hai ngày thời gian, thật liền một chút ngoài ý muốn đều không có thuận lợi làm hắn có điểm không thể tin được. Lê tiểu cầm đá đạp lung tung đá một mụn ngáp một cái đánh đi phía trước đi, hai ngày này khởi quá sớm, giữa trưa lại không nghỉ ngơi, vây chết nàng. Lê phụ xem nàng vây, trực tiếp đem nàng ôm lên. Tiểu thất mệt nhọc liền bò ba ba trên vai ngủ một lát. Lê tiểu cầm sát thật mệt nhọc liền trực tiếp nằm bò ngủ. Lê mẫu đi ở một bên cười nói ta như thế nào cảm giác trước hai ngày tiểu thất quăng ngã về sau. Không chỉ có có thể nói, người cũng biến cơ linh. Còn biết quan tâm người, hai ngày này đều dậy sớm bồi các ca ca đi khảo thí. Lê Phụ cười nói, cũng không phải là, nàng nói là muốn đi theo ta đi ra ngoài chơi, cũng thật đi ra ngoài cũng không gặp nàng tưởng chơi cái gì. Dọc theo đường đi đều là từ cấp nàng hai cái ca ca quạt gió, lão đại bọn họ đi vào khảo thí, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi ta trước mặt đợi, nửa điểm cũng không chơi. Lê Thanh sơ cùng Lê Thanh viễn dừng ở mặt sau, nghe được Lê Phụ nói, nhìn về phía Lê Tiều Cầm ánh mắt cũng mang theo một tia ôn nhu. Có cái lại chi kỳ lại Nguyễn Manh Tiều Muội cảm giác này thật đúng là không tồi. Lê Tiều Cầm lại tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở nhà mình trên giường, sơ soạn bò dậy, Lê Tiều Cầm đi đến trong viện, thấy trong phòng bếp có đèn sáng lên, liền đi qua. Trong phòng bếp tứ tỷ Lê Chi Lan đang ở nhóm lửa tam tỷ Lê Chi Nhiên đang ở cấp Lê Mẫu trợ thủ, mẹ con ba người đang ở thu xếp cơm chiều Trong phòng bếp còn có một người ở chính là lão mũ Lê Thanh Vân, hắn đang ở chỉ huy Lê Mẫu cấp trong bồn xương sườn nạp liệu. Thấy như vậy một màn, Lê Tiểu Cẩm đều có điểm mê mang, không nên là đại nhân giáo Tiểu Hải tử nấu cơm sao. Như thế nào đảo lại đâu? Lê Mẫu đem xương sườn im hào phóng một bên, liền nhìn đến đứng ở cửa Lê Tiểu Cẩm cười nói, Tiểu thất tỉnh, đói bụng đi. Đợi chút đồ ăn hào liền ăn cơm a Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu trực tiếp ngồi xuống tứ tỷ bên cạnh. Lê Chi Lan thấy nàng ngồi lại đây liền nói tiểu thất người lấy cây ghế ngồi vào một bên đi. Này thiêu xài, nhưng nhiệt đâu? Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Tứ tỷ ta không sợ nhiệt. Lê Chi Lan nghe nàng nói như vậy liền tùy nàng. Lê Tiểu Cẩm ngồi ở bệ bếp biên nhìn ngũ ca toàn bộ hành trình chỉ huy lê mẫu như thế nào tạc xương sườn cả người đều ngốc. Tứ tỷ, ngũ ca là ở giáo mụ mụ nấu cơm sao? Lê Chi Lan gật đầu. Đúng vậy. Cũng không biết ngũ đệ kia cái mũi là gì làm chúng ta chấn trên không phải có gia tiệm cơm quốc doanh sao, ngũ đệ thường xuyên chạy đến nơi đó đi nghe nghe đồ ăn hương, lại ở cửa sổ nơi đó coi trọng vài lần, trở về là có thể giáo mẹ làm Này không, hôm nay ngũ đệ lại chạy tới, liền học được này nói tạc xương sườn trở về giáo mẹ. Lê Tiểu cầm nghe vậy lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía ngũ ca, đối với Tiểu tham ăn tới nói, còn có thể có so nhìn đến thần bếp càng kích động sự sao. Ngũ ca nghe vừa nghe liền biết đồ ăn phối liệu này về sau trưởng thành khẳng định là thần bếp A. Về sau có thể ăn đến đủ loại ăn ngon, trường mười thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp điểm, Lê Tiêu cầm nghĩ ăn ngon, lại bị trong phòng bếp mùi hương một câu, trong miệng nước miếng đều phải chảy ra. Kết quả nàng còn không có nhạc hai hạ đâu, Lê Chi lan tiếp theo câu nói liền cho nàng bát nước lạnh bất quá đừng nhìn ngũ đệ nói là rất sẽ nói thật làm hắn động thủ liền không được lần trước nấu cái cháo đều đem nồi cấp thiêu còn kém điểm đem phòng bếp cấp điểm lê tiểu cẩm khiếp sợ miệng đều mở to sau tưởng tượng lại cảm thấy bình thường này người một nhà trên người phát sinh gì sự đều không cần cảm giác được kỳ quái liền kia suy không biên số phận người một nhà còn có thể sống như vậy trình tề cũng đã là phi thường không tồi lê chi lan nói lại nhỏ giọng bò đến lê tiểu cẩm bên tai cùng nàng nói mặt khác một sự kiện Tiểu thất tứ tỷ nói cho ngươi một kiện hảo ngoạn sự, ngày hôm qua Lê Quý mẹ nó không phải đổ ở chúng ta ra môn khẩu mắng sao. Ta mẹ không phải nói nàng hai câu, không nghĩ tới nàng sáng nay xuống đất thời điểm đem nàng kia răng cửa đều cấp dập rớt, vừa nói lời nói liền lọt gió, căn bản nghe không hiểu nàng nói gì, cái này thật đúng là ứng ta mẹ nói kia lời nói. Lê Tiểu cầm nghe vậy thốt một chút liền nhìn về phía Lê Mẫu, hành A. Ta lão mẹ, này miệng đủ lợi hại liền không biết là vừa khéo vẫn là thật như vậy lợi hại tứ tỷ ta mẹ trước kia mắng chửi người cũng mắng như vậy chuẩn sao lê tiểu cẩm hỏi lê chi lan lắc lắc đầu không a ta mẹ nhiều ôn nhu người a phía trước cũng không mắng chửi người lần này còn đều là bởi vì lê quý mẹ nó miệng quá xấu mẹ khí tàn nhẫn lúc này mới hồi hai câu lê tiểu cẩm gật đầu xem ra không có chuyện xưa có thể làm đại số liệu tới khảo chứng không quan trọng mặt sau lại chậm rãi quan sát tình huống bái Thơm ngào ngạt tạc xương sườn vớt lên sau, ngũ ca Lê Thanh Vân lại làm Lê Mẫu lại phục tạc một lần, cuối cùng lại cùng hương liệu cùng nhau xào, này liền ra khỏi nồi. Xương sườn thượng bàn, Lê Mẫu lại xào một chậu cải trắng sau, đem vẫn luôn nấu ở ấm xanh thịt kho tàu cũng bưng lên bàn sau, liền chính thức ăn cơm. Nhà chính, một đám đều ăn đầy miệng là du, Lê Tiều cầm một bên ăn một bên thỏa mãn chớp chớp miệng. Phá nhà gỗ trước ngẫu nhiên có một hai cái đi ngang qua hài tử bị này mùi hương cấp câu. Bụng đều thầm thì kêu. Còn thơm quá vị là từ Lê Gia bay ra, này nếu là đổi một người ra, này đó bọn nhỏ đều dám ra mặt giày thượng nhà bọn họ cỏ thượng hai khẩu. Lê Gia ở trong thôn đó là từ lão nhân cho tới ba tuổi tiểu hài tử, đều sẽ không hướng nhà bọn họ chạy. Chính là Lê Phụ Thân Mụ Lê Lão Thái Thái cùng hắn thân ca Lê Đại Bá một nhà người cũng đều sẽ không tiến nhà bọn họ. Hôm qua cái cằn người Lê Lão Thái Thái các nàng cũng đều là chạm ngoài cửa cản Chính là kia đại trụ nương cùng Hà Tiểu Lệ. Hôm qua cái tới nháo, cũng không phải thật muốn xông tới, chỉ là đơn thuần tưởng hoa điểm tiền. Các nàng biết này Lê Phụ một ngày không ít kiếm tiền, chỉ cần nhà bọn họ đồng ý bồi tiền, kia các nàng liền đi Lê Phụ quầy hàng biên thủ, nhìn thấy tiền mặt liền lấy. Sau khi ăn xong, lão nhị Lê Thanh Viễn lại muốn chạy xuống ruộng, lão đại Lê Thanh sơ nhàn rỗi không có việc gì liền cùng hắn cùng đi, Lê tiểu cầm nghĩ nghĩ cũng đổi kịp. Mấy người đi vào nhà mình điền biên, Lê Thanh Viễn kiến giải không thủy, liền cầm cái cuốc đi đoạt lấy thủy. Hiện tại trong đất tưới còn không có hiện đại hóa, muốn cấp trong đất tưới nước phải từ nhỏ mương dẫn thủy tiến trong đất. Nhưng này mương nước nhỏ đó là nơi trốn lưu thông, người muốn thủy phải đi đem người khác khẩu đổ, này nhà người khác mà cũng là muốn thủy cho nên phải đoạt thủy. Rất nhiều nhân vi làm chính mình trong đất thủy rót mãn, thường xuyên là hơn phân nửa đêm sấn mọi người ở ngô thời điểm chạy cản thủy đi. lê Thanh viễn nhìn nhìn mương nước nhỏ thấy mương không thủy, biết là Thượng Du bị ngăn cản liền một đường hướng lên trên đi rồi. Lê Thanh sơ cùng Lê Tiểu Cẩm cũng đi theo đi lên xem náo nhiệt mấy người dọc theo bờ ruộng hướng lên trên đi rồi ước có một cây em lộ trung gian đều qua vài gia điện lúc này mới nhìn đến bị lấp kín khẩu từ. Lê Thanh viễn huy khởi cái quốc liền phải quãng đê vỡ, nhưng này cái quốc còn không có huy xuống dưới, một thanh âm liền từ nơi không xa truyền đến. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta dừng tay, lại tới trộm ta thủy. Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người từ điền một khác đầu đã đi tới cách bọn họ đại khái cách có hai ba mễ xa thời điểm ngừng lại. Lê Thanh viễn cười ha hà nói, lão căn thúc ngươi ở a? Hừ sao mặc ngươi cho rằng ngươi thúc không ở, liền xuống tay đoạt thủy. Lão căn thúc hừ một tiếng, lê thanh viễn cười cười. Không a, ta này không xem ngươi trong đất thủy mau đầy sao, liền nghĩ đem thủy cản của ta đi. Lão căn thúc nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi thiếu tới lừa gạt ta ta mới từ kia đầu nhìn qua đâu, này còn một phần ba đều không đến đâu, nơi nào đầy. hôm nay này thủy rất nhỏ tưởng chờ nó đầy còn có chờ đâu. lê thanh viễn xuyên thấu qua ánh trăng nhìn thoáng qua dòng nước phát sát này dòng nước đích sát không lớn. thúc hôm nay này thủy sao như vậy tiểu đâu. lê thanh sơ cùng lê tiểu cầm cũng nhìn thoáng qua chỉ là bọn hắn đều là không có tới quá trong đất không biết ngày thường thủy là bao lớn thật không thấy ra cái gì. lão căn thúc đem trên vai cái cuốc buông quốc ở nơi đó. Móc ra cuốn giấy công thuốc lá sợi biên cho chính mình cuốn yên biên nói, lúc này trong đất đều phải thủy, mọi người đều ở đoạt thủy đâu, đằng trước ngăn cản vài đạo ta này cũng chỉ là từ trước đầu nhánh sông phân một chút xuống dưới, nhưng không phải như vậy nhỏ sao. Lão căn thuốc nói đem cuốn tốt yên nhét vào trong miệng cầm que diêm điểm thượng hòa. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi kia trong đất hàng năm loại không ra lương thực ngươi cũng đừng thấu này náo nhiệt. Lê Thanh viễn lắc lắc đầu, kia không được nói không chừng năm nay liền trồng ra đâu. Ngươi xem của ta kia mầm lớn lên thật tốt, xem gì xem, ngươi trong đất kia mầm thịt thu thành trước nào thứ không phải lớn lên tốt như vậy. Nhưng nào thu về thượng lương, muốn ta nói a, nhà ngươi kia mà khả năng chính là gia không được lương, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Lão căn thúc khuyên nhủ, liền lê ra trong đất kia tình huống, lão căn thúc cũng cùng trong thôn một ít lão kỹ năng nhóm liêu quá vài lần, bọn họ cũng không thấy ra đây là gì nguyên nhân. Rốt cuộc tịch thu thành trước này mạ lớn lên kia kêu một cái hảo kia bông lúa kết cũng không tồi, nhưng vừa đến thu hoạch khi kia thân lúa từ toàn chiếc kia bông lúa cũng đều là vỏ rỗng, lăng là một viên lương cũng chưa thu đi lên. Chính là bọn họ này đó nhiều năm cùng đồng ruộng giao tiếp kia cũng là chưa từng gặp được quá loại tình huống này a Này theo lý thuyết trong đất thu hoạch lại không tốt cũng không đến mức kém đến không thu hoạch à. Lê Thanh viễn phồng lên quai hàm ai nói ta nhất định có thể loại ra lương thực. Nhà ta mà phỉ đâu? Nói lời này thời điểm, Lê Thanh Viễn đôi mắt rất sáng, bốn phía thực hắc nhưng hắn trong mắt ánh sáng, Lê tiểu cẩm lại xem rõ ràng. Tuy rằng đã có hai năm cũng chưa thu thượng lương, nhưng Lê Thanh Viễn cũng không có từ bỏ, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở tìm nguyên nhân, cũng nghĩ tới có phải hay không mà không được. Nhưng đất này, không phân mà trước đại đội ở loại thời điểm, đều hào hào, sao khả năng một phân đến nhà mình trên tay liền không được đâu. Tìm không ra nguyên nhân, Lê Thanh Viễn cũng chỉ có thể trên mặt đất phỉ nhiêu sinh hạ công phu, mấy năm nay có hay không thu thượng lương, hắn cũng chưa rơi xuống cấp nhà mình mà ủ phân. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 11 nghiêm túc nhị ca, lão căn thúc ngươi này mà đại khái gì thời điểm có thể rót mãn? Lê Thanh Viễn hỏi, sao mà, ngươi muốn cho của ta rót mãn sau đem thủy cho ngươi bài qua đi a Thanh xa a Không phải thuốc không giúp ngươi, đằng trước đã có hai nhà cùng ta trước nói, chờ bọn họ hai nhà rót đầy, phải đến sau nửa đêm. Lão căn thuốc trừ yên nói, Lê Thanh Viễn gật gật đầu, đã biết ta đây nửa đêm về sáng lại đến. Lê Thanh Viễn nói xong liền khiêng cái cuốc trở về đi, bởi vì bờ ruộng vốn là không lớn, chỉ bao dung một người đi, cho nên trở về lúc đi, liền biến thành Lê Tiểu Cẩm đi đầu đi rồi. Nhưng vừa mới nàng là đi theo Lê Thanh Sơ đi, này bờ ruộng lại là ngang dọc đan sen, nàng đi một đoạn liền không biết đi bên nào. Toàn bộ hành trình đi xuống tới, đều là từ Lê Thanh Viễn ở phía sau cho nàng chỉ huy. Này một hồi đi xuống tới, Lê Tiểu Cầm trong lòng đối nhị ca Lê Thanh Viễn người này hoàn toàn đổi mới. Nguyên bản nàng chỉ cảm thấy nhị ca nói muốn loại hảo mặc khả năng chỉ là hắn không nghĩ đi học một cái cớ. Này trong đất không loại ra lương, nàng cũng cảm thấy có thể là nhị ca hầu hạ không đủ cẩn thận, nhưng hiện tại nàng không như vậy cho rằng. Hôm qua cái buổi sáng, vừa nghe đến có thể từ thư đi học đến trồng trò tri thức nguyên bản đối khảo thí không để bụng hắn, lập tức biến nghiêm túc. Hiện tại, hắn một cái trai trai tiêu tử vì trong đất hoa màu, đều có thể cùng đại nhân giống nhau thuần thục ở bờ ruộng sen kẽ tìm nguồn nước thậm chí vì cản thủy tính toán nửa đêm lên đến trong đất. Còn có hắn vừa mới nói nhất định có thể loại ra lương thực khi ánh mắt kia là cỡ nào kiên định. Hắn là thật sự thực nỗ lực thưởng loại ra lương thực A. Nghĩ vậy, ở đi trở về đến nhà mình đồng ruộng trước mặt khi, Lê Tiểu Cẩm cố ý ngồi sổm xuống thân nghiêm túc nhìn nhìn trong đất tình huống, chính là đối với loại lương nàng cũng không hiểu A. Nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn xem này mà có hay không bị nhà bọn họ vận rùi cấp ảnh hưởng đến mà thôi liếc mắt một cái vọng qua đi, này trong đất đều hào hào, cũng không có không đúng chỗ nào, Lê Tiểu Cẩm đứng lên cao mày nhìn trước mắt lúa nước như vậy xanh mượt ruộng lúa, sao sẽ kết không ra lương đâu. Lê Thanh Sơ cũng ngồi sổm xuống thân cẩn thận xem trong đất tình huống, Lê Thanh Viễn đã đi tới. Đại ca, đừng nhìn ta mỗi ngày gác trong đất đều mau nhìn ra hoa, cũng không thấy ra gì. Chúng ta về nhà đi. Lê Thanh Viễn nói đã kêu Lê Tiểu Cẩm đi. Lê Thanh Sơ cũng chưa nói cái gì, đứng lên liền đi theo đi rồi trong lòng lại là nghĩ ngày mai đi hiệu sách nhìn xem có hay không nông nghiệp tương quan chi thức thư. Mấy người trở về về đến nhà tẩy tẩy liền ngủ nửa đêm thời điểm Lê Tiểu Cẩm liền nghe được bên ngoài có tiếng vang nghe thanh âm nàng biết là Lê Thanh Viễn xuống ruộng cản thủy ở cái này không có đồng hồ báo thức niên đại tưởng vuốt thời gian rời giường dựa vào chỉ có thể là ý chí của mình lực. Có thể nghĩ ở Lê Thanh Viễn trong lòng, nửa đêm lên cản thủy là kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Lê Tiểu cẩm bị đánh thức liền cũng vút đêm đen giường, chạy ra sân truy người. Chờ đuổi theo thời điểm, Lê Tiểu cẩm mới phát hiện đại ca cũng tới. Tiểu thất ngươi sao cũng tới. Lê Thanh Viễn ngoài ý muốn nói. Mới vừa hắn vừa ra khỏi cửa, đại ca liền ở trong sân chờ, lúc này Tiểu Thất lại chạy tới, này. Nhị ca, không phải nói đi cản thủy sao. Đi mau. Lê Tiểu Cẩm nói còn đem nàng vừa mới thuận tay sờ tới đèn pin mở ra. Quất hoàng sắc ánh đèn chiếu vào trên mặt đất lập tức liền đem lộ cấp chiếu sáng. Ba người đi vào trong đất ấn phía trước lộ hướng lên trên đi, lần này không đi bao xa liền nhìn đến Thủy, Lê Thanh viễn lấy qua tay đèn pin chiếu chiếu trong đất. Đại ca Tiểu thất bọn họ này trong đất Thủy mau đầy, chúng ta chờ một lát làm nó đầy lại đem Thủy cản đi. Lê Thanh sơ gật đầu. Hành, Lê Tiểu Cẩm không nói chuyện trong lòng lại là đối Lê Thanh viễn lại xem trọng hai phân. Bởi vì đến cái này điểm, đằng trước Cản Thủy cũng đều rót không sai biệt lắm, bên này Thủy liền biến lớn, đợi cũng liền mười mấy phút trong đất Thủy liền đầy. Lê Thanh viễn huy cái quốc thuần thục đem Cản Thủy tảng đá lớn khối đào đến đồng ruộng nước vào khẩu chỗ phong bế, lại quốc mấy cái quốc nước bùn tới đổ. Bên kia ngăn đón cục đá tá, bên này đổ, dòng nước xôn xao liền hướng phía dưới chảy. Cho nhân gia trong đất nhập khẩu thủy đổ hảo khẩu, phòng ngừa nhân gia trong đất thủy chảy ngược ra tới sau, Lê Thanh Viễn liền khiêng thượng cách quốc cùng Lê Thanh Sơ, Lê Tiểu Cầm cùng nhau đi trở về nhà mình trong đất. Dòng nước mau ở bọn họ đi đến nhà mình trong đất thời điểm thủy đã chảy vào trong đất. Lê Thanh Viễn xuống đất kiểm tra rồi một chút cản thủy địa phương có hay không chuẩn bị cho tốt. Lê Tiểu Cầm cùng Lê Thanh Sơ đứng ở bờ ruộng chỗ, nhìn hắn lộng. Đại ca, nhị ca đối trong đất sống thật hiểu. Vâng, hắn là thật sự thích trồng trọt, Lê Thanh Viễn chuẩn bị cho tốt sau, đi trở về bờ ruộng thượng, lúc này Lê Tiểu cẩm nhìn đến ly Lê Thanh Viễn vừa mới chạm địa phương cách đó không xa có gì đồ vật chạy trốn qua đi. Nhị ca, bên kia có cái đồ vật thoán đi qua. Lê Tiểu cẩm kêu lên, Lê Thanh Viễn xem cũng chưa xem bên kia liếc mắt một cái, liền nói, Nga có thể là chuột đồng hoặc là xả đi. Nhị đệ Lê Thanh Tiểu học sơ cấp thanh quát lớn. Lê Thanh Viễn bị đại ca quát lớn một tiếng, lúc này mới nhớ tới tiểu thất là nữ hài tử, nữ hài tử đều sợ mấy thứ này. Đang muốn nói hai câu lời nói trấn an nàng một chút khi, liền nghe được nàng hưng phấn kêu lên, nhị ca, ngươi có thể bắt được chúng nó sao? Chuột đồng cùng xà hầm canh nhưng hảo uống lên, nướng cũng ăn ngon, Lê Thanh Sơ, Lê Thanh Viễn, tiểu thất ngươi như thế nào biết này hai dạng đồ vật hầm canh hảo uống lên. Lê Thanh Sơ nghi hoặc nói, Lê Tiểu Cẩm ngạch. Cái kia ta nghe ngũ ca nói, cái khó ló cái khôn, Lê Tiểu Cẩm nhanh chóng tìm cái bối nồi. Lê Thanh Sơ nghe vậy không hề nói gì, trong lòng nghĩ chờ ngày mai đến cùng ngũ đệ nói một chút làm hắn đừng cùng Tiểu Thất nói bậy này đó. Chờ đến hừng đông ăn xong cơm sáng sau lão ngũ Lê Thanh Vân bị đại ca tìm tới thời điểm còn có điểm nghi hoặc chính mình gì thời điểm cùng Tiểu Thất nói qua. Hắn là biết này hai đồ vật lộng hầm canh hảo uống, bởi vì hắn ở tiệm cơm quốc doanh gặp qua đầu bếp làm chỉ là bởi vì này nguyên liệu nấu ăn không hảo lộng, hắn đều còn không có thứ qua, bổn còn nghĩ chờ nghỉ hè thời điểm, làm nhị ca mang chính mình xuống ruộng bắt tới thí. Nhưng hắn này còn không có thí A, càng còn không có cùng nhị ca nói đi, gì thời điểm cùng tiểu thất nói qua. Chẳng lẽ là gì thời điểm lơ đãng nói, chính mình cấp đã quên. Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến là Lê tiểu Cẩm đang nói dối. Bên này Lê Tiểu Cầm còn nghĩ chờ hạ Lê Thanh Vân nếu tới hỏi nàng gì thời điểm nói, liền một mực chắc chắn đã quên, dù sao chính là nói quá. Kết quả chờ tới chờ đi, người căn bản không có tới tìm nàng. Cơm sáng qua đi, Lê Phụ liền phải đi chợ nông sản khai quán. Lê Tiểu Cầm nghĩ tới cách kia kiểu, liền tung ta tung tăng lại đi theo ra cửa. Phía trước mang nàng đi ra ngoài, nàng đều thực ngoan, Lê Phụ liền chưa nói gì trực tiếp ôm nàng đi rồi. Cùng đi còn có Lê Thanh Sơ, hắn muốn đi mua thư, bất quá hắn đến chờ đến Lê Phụ khai thị bán quần áo mới có tiền mua thư. Ba người lên đường, bất quá hôm nay Lê Tiểu Cầm không phải quạt gió, ra cu li cái kia, nàng chính ghé vào Lê Phụ trên vai hưởng thụ đại ca phục vụ. Trường 12 trên cầu phúc vận không có, Lê Tiểu Cầm thành thơi thành thơi bổ miên thẳng đến bọn họ đi đến kia toa kiêu thời điểm, ở cảm nhận được một tia quen thuộc vận khí sau cọ một chút liền mở to mắt. Vừa mở mắt quả nhiên là đã tới rồi trên cầu, này kiều thật sự có cổ quái. Kiềm chế trụ trong lòng kích động, Lê Tiểu Cẩm ở Lê phụ trên đầu vai nhìn kia kiều chậm rãi biến mất ở tầm nhìn. Qua kiều, hướng tả đi là đi trường học hướng hữu đi chính là hướng trấn trên chợ nông sản đi, cũng không bao xa. Không trong chốc lát mấy người liền đi tới Lê phụ quầy hàng trước, Lê phụ đem Lê Tiểu Cẩm phóng tới một bên, liền bắt đầu chi nổi lên tiểu quán. Lê Thanh Sơ đứng ở một bên hỗ trợ quán một chi hảo, đồ vật mới vừa mang lên, lập tức liền khai trương. Đối với chính mình khai trương tốc độ, Lê Phụ đã tập mãi thành thói quen. Vừa mới bắt đầu ra quán thời điểm, hắn cũng từng lo lắng qua chính mình thanh danh này không tốt này chấn trên mua đồ vật người đều là phụ cận liền chính mình tình huống này hoặc nhiều hoặc ít đều có ra bên ngoài truyền điểm có thể hay không có người kiên kỵ không thượng tự mình này quán thượng mua. Rốt cuộc này thị trường bán quần áo quầy hàng cũng không ít, có chút nhân ra quầy hàng thượng bán quần áo thậm chí cùng hắn đều giống nhau. Lê Phụ tuy lo lắng, khá vậy ôm thử xem tâm thái tới, mới ra quán đầu hai ngày, xác thật có người cố kỵ tới tìm hắn mua đồ vật đều là một ít không rõ lắm nhà hắn tình huống người. Nhưng qua vài ngày sau, quầy hàng thượng sinh ý liền chậm rãi hảo lên, sinh ý tốt nhất một ngày tránh có 500 nhiều, ngày đó nhưng đem Lê Phụ cấp sầu hỏng rồi, sớm liền thu quán. Này 500 đồng tiền muốn ở một ngày hoa đến chỉ còn 5 đồng tiền, này không phải làm khó người sao? Không xác thực nói là trước khi trời tối mấy cái giờ xài hết 500 nhiều đồng tiền. Cùng nhau bày quán những người khác nhìn đến Lê Phụ sinh ý hảo, đều sôi nổi chúc mừng hắn. Lê Phụ chỉ có thể lòng tràn đầy phức tạp tiếp thu kia một ngày, Lê Phụ trông quy là không tốn xong tiền, còn thừa có 200 đồng tiền chưa xài xong, sau đó cùng ngày này tiền còn liền không có, sao không cũng không biết, dù sao chờ hắn một giấc ngủ dậy, trong túi lại chỉ còn lại có năm khối. Lê Tiểu cầm ngồi ở Lê Phụ quầy hàng mặt sau, nhìn Lê Phụ bán một kiện lại một kiện quần áo, kia tiền cũng là một trương một trương thu. Quay đầu nhìn nhìn bốn phía, lúc này đúng là buổi sáng đại gia đi chợ thời điểm thị trường người rất nhiều, mỗi cái quầy hàng trước đều có người. Bất quá, Lê tiểu Cẩm phát giác có mấy cái quầy hàng sinh ý cũng không tốt, đó chính là đồng dạng ở bán quần áo mấy cái quầy hàng, kia quầy hàng trước căn bản không vài người. Lê Phụ vội xong một trận, thừa dịp lúc này quầy hàng trước không ai, đem vừa lấy được tiền toàn bộ toàn đưa cho Lê Thanh Sơ. Lão đại, ngươi không phải muốn đi mua thư sao? Này đó đủ không? Lê Thanh Sơ nhìn liếc mắt một cái trong tay tiền, đem chúng nó sửa sang lại một chút, đã có 80 nhiều khối, mua quyển sách tùy tiện đều đủ rồi. Đủ rồi, ba. Lê Phục cười cười, đủ rồi ngươi liền đi mua thư đi. Tiểu thất ngươi muốn hay không đi theo ngươi ca đi nhìn một cái hiệu sách trường gì dạng. Lê Tiểu Cẩm lắc đầu, nàng còn tính toán đợi chút đi kiểu bên kia nhìn xem đâu. Lê Thanh Sơ sờ sờ Lê Tiểu Cẩm phát đỉnh. Tiểu thất vậy ngươi ngoan ngoãn tại đây ngồi, đại ca đi trước mua thư trong chốc lát trở về thời điểm cho ngươi mua đồ ăn ngon. Lê Tiểu Cẩm gật đầu, đã biết đại ca, Lê Thanh Sơ cầm tiền đi mua thư. Chấn trên hiệu sách khai ở một khác con phố thượng ly chợ nông sản còn có điểm khoảng cách đi qua đi còn rất xa. Lê Phụ thấy Lê Tiểu Cầm ngoan ngoãn ngồi, sợ nàng nhàm chán liền trực tiếp ở cách vách quán thượng cho nàng mua một ít đường, một ít hạt dưa cho nàng khái tống cổ thời gian. Tiểu thất người ăn trước điểm đồ ăn vặt trễ chút đại ca ngươi đã trở lại, làm hắn lãnh ngươi đi chơi. Lê Phụ nói đem kẹo nhét vào Lê Tiểu Cầm áo trên trong túi, lại cho nàng bắt một phen hạt dưa trang. Lúc này quần áo, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử, đều sẽ ở áo trên phùng thượng mồm to túi, phương tiện trang đồ vật. Lê Phụ cấp Lê Tiểu cầm trang đồ vật sau, quầy hàng thượng lại người tới, hắn vội tiếp đón khai. Lê Tiểu cầm nhàm chán không có việc gì làm, liền bắt một phen hà sưa chậm rãi khái quầy hàng thượng lúc này có điểm vội, Lê Phụ thu tiền một cái không cẩn thận liền cấp sớt 10 đồng tiền đến trên mặt đất. Tiểu thất nhặt một chút tiền, Lê Phụ đầu cũng không quay lại kêu một tiếng. Lê Tiểu Cẩm đứng dậy đem tiền nhặt lên tới đưa cho Lê Phụ nhưng lúc này quầy hàng thượng đang có người hỏi Lê Phụ cái này quần áo bao nhiêu tiền. Kia thiện quần đùi thật nhiều tiền. Lê Phụ vội vàng cho bọn hắn lấy quần áo, liền không rảnh tiếp Lê Tiểu Cẩm thấy thế đành phải đem tiền trước trang đến trong túi. Ngồi trở lại ghế nhỏ thượng, Lê Tiểu Cẩm biên khái hạt xưa biên nhìn kiều phương hướng, đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn truyền. Ba ba, ta muốn đi bên cạnh chơi một chút. Lê Tiểu Cẩm đi đến Lê Phụ bên người, lôi kéo hắn góc áo nói. Lê Phụ đem trong tay quần áo đưa cho người mua, lại đem tiền thu hảo, lúc này mới xoay người nói, tiểu thất thị trường người nhiều, ngươi một người đi chơi không an toàn, chờ đại ca ngươi đã trở lại, làm hắn mang ngươi đi chơi à. Lê Tiểu Cẩm lắc đầu, ta không chạy loạn, liền ở bên kia chơi từng cái. Nói liền vươn ra ngón tay chỉ trợ nông sản nhập khẩu bên ngoài phương hướng. Lê Phụ quầy hàng vốn là tới gần lối vào thấy nàng chỉ địa phương là khối đất trống, không có gì người ở đâu, liền ngừng mấy chiếc xe bò ở kia là ngày thường cho đại gia hỏa dừng xe địa phương, liền đồng ý. Hành, đi thôi, đừng chạy loạn a. Lê Phụ giao đãi một câu, Lê Tiểu Cầm mảnh gật đầu, lúc sau vui vẻ chạy. Một hơi chạy đến trên đất trống, Lê Tiểu Cầm cũng không có lập tức chạy tới kiều bên kia, mà là ở những cái đó xe bò trước mặt đãi trong chốc lát. Ở xác định Lê Phụ không hề hướng bên này nhìn sau, lúc này mới chạy chậm đi trên cầu. Chạy đến trên cầu, Lê Thiều cẩm đều chạy có điểm mệt mỏi, nhưng nàng không cố thượng nghỉ ngơi, lập tức cảm thụ được khí vận chỉ là nàng như thế nào cảm ứng đều cảm ứng không đến. Lấy này đồng thời thị trường một cái bảy tuổi tiểu thiếu niên chính dẫn theo thùng gỗ từ Lê Phụ trước mặt đi qua. Lê Phụ nhìn đến hắn liền cười nói A Minh, hôm nay lại sờ soạn mấy cái ca. À? Cố Minh nhẹ nhàng cười. Lê Thúc sáng nay sờ soạn ba điều ta trước đưa qua đi cấp canh bá. Đi thôi, dấn cá còn sống, thùng gỗ lại cao lại trọng theo lý một cái bảy tuổi tiểu oa nhi là đề bất động, nhưng này cố minh lại đề vô cùng nhẹ nhàng, không hai hạ liền từ Lê phụ quẩy hàng trước đi qua. Lê tiểu cầm ở trên cầu đãi một hồi lâu, thẳng đến nàng như thế nào cũng cảm thụ không đến một tia phúc vận sau, lúc này mới rũ đầu đi trở về chợ nông sản. Ở trở về đi thời điểm, nàng vẫn luôn suy nghĩ kiểu nơi đó vì cái gì không phúc vận đâu. Bởi vì cúi đầu đi đường, ở đi đến chợ nông sản lối vào thời điểm, nàng còn trùng hợp cùng mua thư trở về Lê Thanh Sơ đụng phải. Tiểu thất ngươi như thế nào chạy nơi này? Lê Tiểu cẩm ngẩng đầu. Đại ca ta vừa mới quá nhảm chán, liền chạy bên này xem nghiêu. Lê Thanh Sơ cười cười. Đi, chúng ta đi trước cùng ba nói một tiếng, lúc sau ta mang ngươi đi ăn ngon. Lê Thanh Sơ nói xong liền nắm Lê Tiểu Cẩm tay đi trở về quầy hàng trước, cùng Lê phụ nói một tiếng sau, liền nắm Lê Tiểu Cẩm phải đi. Chương 13 có gian lận thần khí. Liền ở Lê Thanh Sơ lôi kéo Lê Tiểu Cẩm phải đi thời điểm, Lê Tiểu Cẩm lại đột nhiên bất động. Nhắm mắt lại, Lê Tiểu Cẩm tinh tế cảm thụ được nàng vừa rồi hình như lại cảm nhận được phúc vận. Lê Thanh mới nhìn nàng nhắm mắt lại, cho rằng nàng mệt nhọc liền ngồi xổm xuống thân trực tiếp đem người cấp ôm lên. Đột nhiên bị bế lên tới, Lê Tiểu Cẩm khiếp sợ cảm ứng liền cấp gián đoạn, chờ lại muốn cảm ứng thời điểm, lại cảm ứng không đến. Lê Tiểu Cẩm cái kia khí a. Mặt sau Lê Thanh Sơ mang nàng đi ăn tiểu quán thượng đồ vật, hỏi nàng ăn ngon sao. Nàng nói không thể ăn, cho nàng mua đầu hoa, nàng nói quá xấu. Cho nàng mua đồ ăn vặt, nàng trực tiếp không cần, nói có. Lê Thanh Sơ đều có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, hắn nơi nào chọc tới tiểu Thất? Chờ đến giữa trưa thời điểm, Lê Phụ liền thu quán, hôm nay sinh ý hảo, hắn đã tránh tiểu 200 đồng tiền, trừ bỏ vừa mới bắt đầu cấp Lê Thanh Sơ 80 tới đồng tiền, trong tay hắn còn có hơn 100 khối, này tiền đều đủ hắn hôm nay soàn soạt cho nên không bán. Thị trường mấy khắp bán quần áo quầy hàng chủ nhân, vừa thấy đến Lê Phụ thu quán, lập tức liền cùng tiêm máu gà dường như. Tại đây bầy có đoạn thời gian quán, bọn họ cũng lấy ra quy luật, chỉ cần Lê Phụ quầy hàng mở ra khi, bọn họ cơ bản liền khai không được trương Nhưng một khi Lê Phụ thu quán, bọn họ sinh ý liền phải tới. Này may Lê Phụ một ngày liền bãi cái nửa ngày, buổi chiều thời điểm cơ bản không lay động, lúc này mới làm cho bọn họ có thể phân đến như vậy một tí xíu. Lê Phụ thu quán, mang theo hai hài tử lại đi phá cuộc bại xong ra liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, Lê Thiệu cầm ở đi ngang qua cầu đá thời điểm, còn cố ý đi chậm một ít lại lần nữa cảm ứng một chút, kết quả vẫn là gì cũng không cảm ứng nói. Lê Thanh mới gặp nàng đi chậm cho rằng nàng mệt mỏi, liền cười nói tiểu thất đi mệt sao. Đại ca bối người đi, có người bối không cần chính mình đi đường, Lê Tiểu cẩm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Lê Tiểu cẩm đồng ý, Lê Thanh Sơ lập tức vui vẻ đem người bối đi trở về. Về đến nhà, vừa nghe nói Lê Thanh Sơ hôm nay mua bổn cùng nông nghiệp tương quan thư, lão nhị Lê Thanh viễn lập tức kích động đoạt lấy đi xem. Ngay cả ăn cơm chiều thời điểm, đều là vừa ăn viên xem. Lê Mẫu thấy hắn như vậy cười trêu gẹo một câu. Lão nhị, người nếu là đọc sách thời điểm có như vậy đua, có lẽ cũng có thể thi đậu cao chung. Lê Thanh viễn lay một ngụm cơm, mẹ ta chính là không đua cũng có thể thi đậu. Hắn chính là có gian lận thần khí. Sau khi ăn xong, Lê Thanh sơ cùng Lê Thanh viễn ca hai về phòng cùng nhau nghiên cứu kia quyển sách đi, Lê Tiểu Cẩm cũng về phòng nằm phát ngốc. Phúc vận như thế nào sẽ không có đâu. Rõ ràng buổi sáng từ kia quá thời điểm còn có a. Từ từ, phía trước ở trên cầu cảm nhận được phúc vận khi giống như cũng là sớm tới tìm, buổi chiều trở về thời điểm có hay không đâu. Không xong, phía trước không chú ý a Chẳng lẽ nói này phúc vận là ấn thời gian tới? Chỉ có buổi sáng có. Nghĩ, Lê Tiểu cầm tính toán sáng mai lại đi nhìn xem, bất quá nàng không tính toán cùng Lê Phụ cùng nhau ra cửa, bởi vì cùng bọn họ ra cửa hành động không có phương tiện nàng vẫn là chuồn êm ra cửa tương đối hảo Đến nỗi về nhà sẽ ai mắng sự, đó là mặt sau sự. Hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem kia phúc vận làm làm rõ ràng. Lê Tiêu Cẩm sở dĩ như vậy khẩn trương cái kia phúc vận, có hai cái nguyên nhân, đệ nhất trên người nàng phúc vận không quá đủ, lần trước quang cấp Lê Thanh Mùng một người dùng đều không đủ, càng miễn bàn cấp này toàn ra người cùng nhau dùng. Để nhị, nàng nghĩ đem kia cầu đá phúc vận nơi phát ra làm làm rõ ràng, xem có thể hay không đem này phúc vận làm trong nhà tới, nếu có thể lộng về nhà, lấy kia so với chính mình nùng thượng mấy lần phúc vận, hẳn là có thể giúp người trong nhà chấn trụ vận rủi bộ dáng này nói chính mình có lẽ liền có thể đi trở về. Nghĩ đến có thể đi trở về, Lê Thiệu cầm tâm tình liền kích động, kết quả này một kích động đem chính mình cấp trình mất ngủ thẳng đến thiên mao sáng mới ngủ, sau đó nàng thành công khởi đã muộn nhìn đã lên tới đỉnh đầu Thái Dương Lê Tiểu Cẩm biết lúc này đã là giữa trưa cái này điểm ba ba đều phải thu quán đã trở lại nàng đi ra cửa cầu đá cũng không ý nghĩa tính chờ ngày mai lại đi đi lão đại Lê Thanh Sơ từ trong đất trở về liền thấy Lê Tiểu Cẩm nâng đầu nhìn không chung vội mở miệng nói Tiểu thất lúc này ánh nắng cường đừng ngẩng đầu xem sẽ thương đôi mắt Lê Tiểu Cẩm nghe lời đem đầu thấp xuống tuy rằng nàng đôi mắt nửa điểm cũng không sợ kia cường quang nhưng nàng vẫn là đừng biểu hiện ra ngoài hào Người bình thường có mấy cái là không sợ Thái Dương cường quang, nàng không sợ đó là bởi vì nàng không phải người bình thường. Đại ca, ngươi đây là đi nơi nào? Lê Tiểu Cầm nhìn Lê Thanh ngày đầu thượng mang mũ rơm, ống quần cao cao cuốn, trên chân còn mang theo một chút bùn, có chút nghi hoặc nói. Trong ấn tượng, đại ca vẫn luôn là rất có hình tượng, liền tính trên người xuyên đều là đánh mụn vá quần áo, nhưng hắn trước nay đều là xuyên chỉnh chỉnh tề tề, giống như vậy kéo ống quần bộ dáng vẫn là đầu một hồi. Lê Thanh Sơ cười cười, Mới từ trong đất trở về, tối hôm qua Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn nhìn nửa đêm thư từ thư thượng bọn họ nhìn đến một loại cách nói nói là lúa nước nếu là dài quá sâu đen, sẽ trực tiếp ảnh hưởng lúa sau thục. Lê Thanh Viễn loại hoa màu đều là giai đoạn trước hào hảo hậu kỳ thu hoạch khi liền không được cho nên ca hai cái liền hoài nghi có phải hay không thật trường loại này chung. Từ này thiên hạ quá mà nhìn đến nhị đệ đối chồng trọt như vậy nghiêm túc sau, Lê Thanh Sơ cái này làm đại ca cũng lập trí muốn giúp đỡ nhị đệ cùng nhau tìm ra trong đất không sản lương nguyên nhân. Vì thế sáng nay Lê Thanh Sơ liền cùng Lê Thanh Viễn cùng nhau xuống đất đi xem tình huống. Chỉ là hắn ngày thường chính là mùa hè cũng đều là ăn mặc quần dài, này trong đất đều là ướt muốn xuống đất phải đem ống quần vãn lên, sau đó hắn liền thành cái dạng này. Các ngươi xuống ruộng làm gì? Lê Thiệu cầm to mò hỏi. Chúng ta đi xem trong đất lúa nước có hay không trường trùng. Lê Thanh Sơ đi đến bên cạnh giếng một bên múc nước tẩy, một bên trả lời. kia có trường trùng sao? Không có, lời này là sau trở về Lê Thanh Viễn nói. Ta cùng đại ca sáng nay trên mặt đất tìm sáng sớm thượng gì cũng không có. Lê Thanh Viễn đi tới liền Lê Thanh Sơ mới vừa đánh đi lên thủy giặt sạch một phen mặt. Sáng sớm thượng ở thái dương phía dưới đợi, hắn mặt đều phơi đỏ. Không trường trùng liền hào. Lê Tiều Cẩm nói, Lê Thanh viễn gật đầu, đúng vậy, chỉ là ta này trong lòng không yên ổn, sợ lại thu không thượng lương. Đại ca, nếu không ta đi mua điểm dược trở về đánh một trận. Lê Thanh sơ lắc đầu, Ngươi không thấy thư thượng nói sao, loạn dùng dược cũng sẽ ảnh hưởng lúa nước thu hoạch, đặc biệt hiện tại ly thu hoạch nhưng không nhiều ít nhật từ. Chúng ta mấy ngày nay nhiều chạy tới trong đất nhìn xem, ấn trước mắt tới xem, trong đất hoa màu đều còn hảo hảo. Bọn họ bên này một quý lúa thu hoạch thời gian đều ở 7 tháng thượng tuần, hôm nay đã đều là 1 tháng 7, không mấy ngày thời gian. Lê Thanh Viễn gật gật đầu, hai người mới vừa tẩy hào, liền nghe được Lê Chi Lan kêu ăn cơm. Ăn ít một cơm Lê Tiểu Cẩm, vừa nghe ăn cơm lập tức nhanh chóng chạy tiến nhà chính. Trường 14 giống như đại phì cá. Buổi chiều chờ đến Thái Dương không như vậy phơi thời điểm, Lê Thanh Sơ ca 2 lại chạy tới trong đất. Lê Tiểu Cẩm ở nhà nhàm chán không có việc gì làm, liền cũng tìm đi ra ngoài tư tỷ lê chi lan nhìn đến sau cười cùng đang ở cầm nét bút đồ vật tam tỷ lê chi nhiên nói tam tỷ này tiểu thất từ ngày đó quang ngã qua đi tính tình đều biến hoạt bát gần nhất đều biết chạy ra ngoài chơi lê chi nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái biến hoạt bát mới hảo a điền biên lê tiểu cầm chậm sâu kín đi tới đi đến tối hôm qua miếng đất kia khi lại không thấy được lê thanh sơ bọn họ ca hai người đâu Lê Tiểu Cầm ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, liền nhìn đến phía trước thật nhiều người vây quanh, loáng thoáng có thể nghe được một hai câu kêu to. "Thanh sa tiểu tử, ngươi cũng đừng lăn lộn, ngươi này lại lăn lộn cũng lăn lộn không ra lương, đừng bạch hạt không phu." Lê Tiểu Cầm nghe thế thanh âm cảm giác có điểm quen tai, giống như ngày đó buổi tối lão căn thúc. Lại vừa nghe kia lời nói nội dung, này nói bất chính là nhà mình nhị ca sao? Lê Tiểu Cẩm hai ba bước chạy qua đi chen vào đám người liền nhìn đến Lê Thanh sơ ca hai đều trên mặt đất đâu Đại ca, nhị ca, đây cũng là nhà chúng ta mà sao Lê Thanh viễn nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại đây Đúng vậy, tiểu thất ngươi sao tới Này Thái Dương còn lớn đâu, chạy nhanh trở về Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu Không phơi a, nhị ca, liền như vậy điểm tiểu Thái Dương, nàng mới không sợ đâu Lê Thanh Sơ đã đi tới, đem trên đầu mang mũ rơm hái được xuống dưới mang tới rồi Lê Tiểu Cầm trên đầu. Mảnh không đình đã bị mang lên mũ tầm mắt lập tức liền tối sầm xuống dưới. Lê Tiểu Cầm quơ quơ đầu. Cảm ơn đại ca, đại ca các ngươi đang làm gì nha? Lê Thanh Sơ cười cười. Ở tìm trùng A, buổi sáng đem bên kia miếng đất kia tìm, này khối địa còn không có tìm đâu. Lê Tiểu Cầm nghe vậy ánh mắt sáng lên, ta đây cũng tới hỗ trợ tìm. Nói liền muốn xuống đất kết quả nàng mới động đã bị Lê Thanh Sơ cấp ngăn cản. ngươi cũng đừng xuống dưới, chờ hạ bị lúa nước lá cây vết cắt nên không thoải mái. Ta cùng ngươi nhị ca tìm là được một lát liền hào. Lê Thanh Sơ nói liền đi trở về đi tiếp tục tìm. Lê Tiểu Cẩm đứng ở điền biên nhìn, đúng lúc này nàng cảm giác được nhị ca Lê Thanh viễn bên kia có điểm không thích hợp. Hai mắt nhíu lại, tâm thần trầm xuống, Lê Tiểu Cẩm chậm rãi cảm ứng Lê Thanh Viễn bên kia biến hóa, sau đó nàng liền phát hiện Lê Thanh Viễn trên người vận rủi đang ở một chút chạy đến trong đất lúa nước thượng. Ngạch, phía trước không phát hiện có cái này tình huống a. Lê Tiểu Cẩm khó hiểu, chờ đến kiểm tra xong này khối địa trở về đi, đi ngang qua một khắc phiến mà khi, nàng cũng đình bước chân tinh tế cảm ứng một chút, kết quả này trong đất cũng có vận rủi. Ngạch, rõ ràng trước một đêm nàng cảm ứng thời điểm còn không có a. Này nhị ca trên người vận rủi vì cái gì sẽ đều chạy đến trong đất đi đâu. Lê Tiểu cẩm nghĩ trăm lần cũng không ra. Ba người một đường hướng ra đi, kết quả ở đi ngang qua Lê Đại Trụ cửa nhà khi lại nghe tới rồi Hà Tiểu Lệ cười nhạo thanh. Mau nhìn một cái, đây là biết chính mình khảo không chúng, cho nên hai huynh đệ một khối xuống ruộng hầu hạ hoa màu, muốn ta nói a Đừng chỉ vào địa chỉ vào trong đất các ngươi sợ là liền khẩu cháo đều uống không thưởng. Hà Tiểu Lệ răng cửa đều rớt nói chuyện lọt gió kia âm phát chính là thật không tiêu chuẩn, nhưng Lê Tiểu Cẩm vẫn là nghe đã hiểu. Mặt mày hơi hơi một trọn, Lê Tiểu Cẩm cười đối Lê Thanh Sơ nói, đại ca buổi tối có thể hay không cùng mụ mụ nói, làm ngày mai đừng mua xương sườn ta đều ăn nị Lê Thanh Sơ gật đầu, hành làm mẹ ngày mai mua cái chân heo trở về đi. Hà Tiểu Lệ nghe được bọn họ huynh muội đối thoại khí mặt đều mau ai. Nàng cười nhân gia không cháo uống, kết quả nhân gia lại là ăn xương sườn đều ăn đến nị tính toán đổi móng heo. Đi qua Lê đại trụ gia, Lê Thanh Sơ cười nói Lê Tiểu Cầm một câu. Quỷ tinh linh, ngoài miệng nói, trong lòng lại là mỹ tiểu thất càng ngày càng hoạt bát, đây là chuyện tốt. Về đến nhà, Lê phụ cùng Lê mẫu đều đã đã trở lại, Lê phụ đang cùng lão Lục Lê Thanh Thiện ngồi xổm một chỗ sửa chữa trong nhà một cái mộc ghế dài. Trong nhà đồ vật dùng dùng một chút tổng hội không thể hiểu được hỏng rồi, thường xuyên phải tu thượng một tu. Trong phòng bếp, lão ngũ Lê Thanh Vân lại ở chỉ huy Lê Mẫu làm tân thái sắc. Bất quá này thái sắc không phải hắn học trộm tới, mà là hắn ở cải thiện học được đồ ăn phẩm vị. Lê Thanh Vân mỗi lần tân học đến một cái đồ ăn, lần đầu tiên giáo Lê Mẫu làm thời điểm sẽ ấn nhân ra biện pháp làm, lần thứ hai làm thời điểm liền sẽ chính mình làm điều chỉnh tỉ như gia vị tỷ lệ thịt đồ ăn nấu nướng thời gian, hòa hậu. Còn đừng nói, chạy qua hắn cạch tiến, giống nhau đều sẽ so ban đầu càng tốt ăn. Ngày thứ hai, Lê Tiểu Cẩm sớm liền tỉnh, ở Lê Phụ cùng Lê Mẫu đều ra cửa sau, nàng nhìn chuẩn thời cơ nhanh nhẹn chuồn ra môn. Bởi vì không biết kia phúc vận sẽ xuất hiện bao lâu, sợ đi chậm lại bạch mù, dọc theo đường đi Lê Tiểu Cẩm đều là chạy vội. đã chạy mau đến cầu đá thời điểm, Lê Tiểu Cẩm cảm thấy nàng tim đập mau muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, phổi cũng nhân thiếu oxy mà biến có điểm sinh đau. Kết quả này đó bệnh trạng ở nàng một trại thượng cầu đá thời điểm liền cũng chưa. Cả người thật giống như kia sắp háo xong điện pin lập tức liền thượng mau xung khí, lập tức liền mãn huyết sống lại. Lê Tiểu Cầm trong lòng vui vẻ, phúc vận thật sự lại tới nữa. Nàng vội ghé vào cầu đá bên nhìn, kết quả bởi vì quá hưng phấn, nàng này một bò liền nhân dùng sức quá mảnh cả người từ trên cầu phiên đi xuống. Đang ở trong sông đứng chờ ca tiến thùng cố minh, liền ở cá ngoan ngoãn hướng thùng gỗ toàn thời điểm, đột nhiên từ phía trên rơi xuống một người, này một tạp đem trước mặt mấy cái cá đều dọa đi rồi không nói, còn đem hắn thùng gỗ cấp tạp lạt. Phiên hạ kiều kia một khắc, lê tiểu cầm cũng không hoảng nàng vốn chính là điều tiểu cầm lý, rớt trong sông liền rớt trong sông bái có gì. Nhưng nàng không nghĩ tới ngã xuống trong nháy mắt nàng trước tiên xuống dưới, kết quả liền không biết đụng vào cái gì, đem nàng kia mới vừa tiêu sưng đầu lại cấp đâm khởi bao, nàng cả người cũng choáng váng không đứng được ngạnh sinh sinh từ chỗ nước cạn vị trí một đường hướng nước sông Trung ương chìm. Cố Minh nhìn đến bên người có người rớt xuống dưới, vốn định mặc kệ, mà khi nhìn đến lê tiểu cầm mặt nhận ra nàng là lê thúc cách kia tiểu nữ nhi sau thấy nàng lại cuốn hai hạ nên rớt đến nước sâu khu, vội vươn tay đem nàng giữ chặt phủi đi hai hạ mang theo nàng tới rồi bờ sông biên. Lê tiểu cầm sặc hai mụn nước nguyên là vấn đề không lớn, nhưng nàng lúc này lại ngây ngốc nhìn chằm chằm cố Minh một cái kính xem. Cố Minh thấy nàng ngây ngốc cho rằng nàng dọa tới rồi, liền duỗi tay cho nàng vỗ vỗ bối. Không có việc gì, chớ sợ, chớ sợ ha. Bị chụp lê tiểu cẩm hoàn toàn lấy lại tinh thần, hoàn hồn sau chính là một trận kích động nhảy dựng lên. a, tìm được rồi, ta tìm được rồi. Lê tiểu cẩm hưng phấn tại chỗ thẳng nhảy đát. Nàng tới là vì tìm phúc vận nơi phát ra, không nghĩ tới rất xuống hà một chút liền tìm tới rồi. Nàng vừa mới nhìn cố minh phát ngốc đó là bởi vì nàng bị cố minh trên người phúc vận cấp xỏa choáng váng. Gia hòa này trên người phúc vận đều mau đuổi kịp đời trước cái kia lão ái khi dễ nàng đại béo cá. Trường 15 sát tinh, phúc vận bảo bảo hoa ca ca chỉ cần đem hắn quải về nhà, vậy không bao giờ dùng lo lắng phúc vận không đủ chính mình cũng có thể đi trở về. Nghĩ vậy, Lê Tiểu Cầm cười kia kêu một cái vui vẻ a Cố minh nhìn ở kia lại nhảy lại cười Lê Tiểu Cầm, nghĩ đến đã từng nghe người ta nói quá nàng là Tiểu Ngốc Tử, xem bộ dáng này có lẽ thật là đi. Lê Tiểu Cầm cười sau so một lúc liền không cười, nàng nghĩ đến muốn như thế nào đem người quải về nhà. ân nên như thế nào gạt người về nhà đâu? Không đúng, đây là cái tiểu hài tử chính mình tưởng đem hắn quải về nhà, hẳn là còn phải trải qua nhà hắn người đồng ý. Ân trước sờ sờ đế lại nói. Lê Tiểu Cầm quay đầu muốn đi tìm Cố Minh tâm sự đi kết quả liền nhìn đến Cố Minh thay đổi cái thùng gỗ lại đứng ở trong sông chỗ nước cạn vị trí đi. Lê Thiều Cẩm thấy thế cũng đi qua Cố Minh nghe được động tĩnh quay đầu nhìn nàng một cái. Đừng nhúc nhích, Lê Thiều Cẩm nghe vậy ngoan ngoãn bất động. Sau đó nàng liền nhìn đến có mấy cái cá chui vào thùng gỗ Cố Minh đem phóng đảo thùng gỗ nhấc lên từ bên trong nhặt ra mấy cái cá ném hồi trong sông sau, lúc này mới dẫn theo thùng gỗ hướng bên bờ đi. Lê Thiều Cẩm khó hiểu nói, người vì cái gì đem cá cấp ném hồi trong sông A. Đối với Cố Minh đứng ở vậy có cá tự động đưa tới cửa việc này, Lê Thiều Cẩm một chút cũng không giật mình hắn có được như vậy cường cầm lý vận may đừng nói cá chính là mặt khác động vật tự động đưa tới cửa đều là bình thường cố minh nhấp nhấp miệng canh bá mỗi ngày chỉ cần ba điều cá ta chảo nhiều vô dụng lê tiểu cầm chớp chớp đôi mắt canh bá là ai người kêu gì nhà ngươi ở nơi nào đâu cố minh nhíu mày nhìn về phía nàng người khác đều nói ngươi là tiểu người câm tiểu ngốc tử nguyên lai like ngươi không phải người câm a lê tiểu cầm nâng nâng cầm Ta đương nhiên không phải, phía trước chỉ là không nghĩ nói chuyện mà thôi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu. Cố Minh khóe miệng hơi hơi một loan, ta kêu sát tinh, lê tiểu cẩm ngạch, cố Minh thấy nàng ngây dại, liền cười cười. Sợ rồi sao, người khác đều nói ta là sát tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc mọi người, bọn họ nhìn đến ta đều trốn tránh ta, ngươi cũng trốn ta xa một chút đi. Cố Minh nói, liền dẫn theo thùng gỗ từ nhỏ đường đi đến trên cầu mặt đi. Lê Tiều cẩm khóe miệng hung hăng trừ trừ ở nhìn đến đối phương đi rồi sau, vội cũng đuổi theo. Nàng vừa mới là sừng sốt một chút nhưng nàng không phải sợ là suy nghĩ rốt cuộc là ai như vậy não trừ đem một cái phúc vận bảo bảo cấp nói thành sát tinh. Cố Minh cước trình thực mau, Lê Tiều cẩm đuổi sát theo kịp cũng không đuổi theo hắn, chỉ có thể một đường đi theo hắn đi tới chợ nông sản chợ nông sản, lê phụ nghe cố minh nói lê tiểu cẩm rớt trong sông sự, vội ném xuống quầy hàng liền đi tìm người ở lối vào vừa thấy đến gà rớt vào nồi canh giống nhau, lê tiểu cẩm vội ôm nàng chạy mau đi quầy hàng, biên thuyết giáo nói người đứa nhỏ này như thế nào có thể chạy đến bờ sông chơi a nhiều nguy hiểm a, lê tiểu cẩm nhỏ giọng nói ta không có đi bờ sông chơi, ta chỉ là chỉ là muốn tới tìm ba ba, kết quả đi đến kiều chạy đi đâu quá nóng nảy chân một vướng liền cấp ngã xuống hà, lê tiểu cẩm cơ trí tìm một cái cớ. Lê Phụ vừa nghe nàng là từ trên cầu ngã xuống, vội khẩn trương hỏi, nhưng con ném tới nào? Lê Tiểu Cẩm lắc đầu. Không có, chạy đến đến quầy hàng trước Lê Phụ đem hai khối bố lôi kéo một chắn, liền cấp Lê Tiểu Cẩm chắn ra một tiểu khối thay quần áo địa phương. Lê Tiểu Cẩm một đổi hảo quần áo mới, liền vội vàng hỏi Lê Phụ có quan hệ cố minh tình huống. Ba ba cái kia cứu ta Tiểu ca ca là ai nha? Lê Phụ Biên cho nàng xòa ướt tóc biên nói kia hài từ kêu Cố Minh là chúng ta cách vách thôn cố gia loan người, đứa nhỏ này cũng mệnh khổ còn không có sinh ra, hắn ba liền không có, hắn mụ mụ hoài hắn mau lâm bồn thời điểm té ngã một cái, này một quang ngã Cố Minh còn không có sinh ra người tới liền không có. Đại gia vốn tưởng rằng Cố Minh cũng đến thai chết trong bụng, không thành tưởng khi đó trấn trên vệ sinh sở tới một người tuổi trẻ bác sĩ nói có thể mổ cung sản nhìn xem có thể hay không giữ được hài tử. Này một mồ thật đúng là liền đem cố minh cấp từ trong bụng cấp ôm ra tới. Cố minh sống là sống, nhưng hắn cũng bối cái khắc thân tên tuổi, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, hắn sau khi sinh cha mẹ đều đã chết này thân thích nhóm tổng không thể thật làm hắn một cái tiểu oa nhi liền như vậy tự thân tự diệt đi. Cũng có người trụ đến nhà hắn đi chiếu cố hắn, cũng mặc kệ ai tới chiếu cố hắn, hậu quả đều không tốt lắm. Có người ở nhà hắn té gãy chân, có người thiếu chút nữa không có nửa cái mạng, dù sao tà môn thực liền không một cái có thể ở nhà hắn chiếu cố hắn vượt qua một tuần, dần dà hắn khắc tinh chi danh liền bay lên thành sát tinh. Bọn họ thôn người cũng không dám cùng hắn đến gần, đứa nhỏ này như thế nào trưởng đến lớn như vậy, người khác cũng không biết. Ba ba là ở chỗ này bày quán sau, mỗi ngày xem hắn cấp canh bá đưa cá lúc này mới nhận thức hắn. Lê Tiểu cầm nghe Lê Phụ nói, lập tức liền bắt được trọng điểm. Những cái đó thân thích nhóm đều là trụ đến cố minh ra chiếu cố hắn ra sự kia khẳng định là bởi vì những người đó bổn ý không phải tưởng chiếu cố hài tử, hẳn là tưởng nuốt nhà hắn phòng mà thậm chí khả năng ngược đãi cố minh. Không đúng là nhất định ngược đãi cố minh, bởi vì cố minh là phúc vận bảo bảo theo lý là có thể cấp bên người người mang đến vận may, nhưng nếu là bị hắn hảo may mắn người trái lại khi dễ hắn kia đã chịu phản phệ là sẽ số tròn lần trồng lên. Đây là một cái nhân quả báo ứng thôi. Cho nên những cái đó bị thương người, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ chính mình. Đến nỗi cố minh cha mẹ, hai cái đều là ở hắn còn không có xuất thân thời điểm liền đã chết này khắc thân tên tuổi thật đúng là mang oan. Lê Tiểu cầm nghĩ nghĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên, dì ấn ba ba cách nói cố minh Tiểu ca ca còn không phải là lẻ loi một mình sao. Kia chính mình chỉ cần thu phục hắn là có thể đem hắn quải về nhà. Lê Tiểu Cầm nghĩ lập tức quay đầu đối với Lê Phụ nói, ba ba, người biết cố Minh ca ca hắn đi đâu sao? Hắn đã cứu ta ta muốn cảm tạ hắn. Lê Phụ sờ sờ nàng đầu. Ân Tiểu Thất nói rất đúng. Nhân gia giúp ngươi là muốn nói cảm ơn. Hắn lúc này hẳn là đi cấp canh bá đưa cá, đợi chút hắn sẽ đi trở về tới, ngươi liền tại đây chờ, một lát liền có thể nhìn đến hắn. Lê Phụ nói còn lại đi cấp Lê Tiểu Cầm mua mấy viên đường, nghĩ cho nàng áp áp kinh. Lê Tiểu Cầm lột một viên đường nhét vào trong miệng, ngọt ngào còn mang theo một chút quả mùi hương. Hàm chứa đường, Lê Tiểu Cầm nhìn đăm đăm, nhìn chằm chằm thị trường chỗ sâu trong, vừa mới ba ba nói Cố Minh sẽ từ bên này đi tới. Lê Tiểu Cầm nhìn chằm chằm không một lát liền thấy được Cố Minh thân ảnh, vội nhanh như chớp liền chạy tới trước mặt hắn. Cố Minh ca ca, Cố Minh nhíu mày, nhìn thay đổi một thân bộ đồ mới Lê Tiểu Cầm trong lúc nhất thời có điểm không nhận ra nàng tới. Lê Tiểu Cầm đối với Cố Minh một cung. Cố Minh ca ca cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta. Cố Minh, ngươi là cái kia tiểu đầu ngốc. Lê Tiểu Cẩm, ngươi mới tiểu đầu ngốc đâu? Vì phúc phận bổn cô nãi nãi nhịn. Cố Minh ca ca cho ngươi, cái này là trái cây đường ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Lê Tiểu Cẩm nói mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nằm hai viên trái cây đường. Chương 16 đem sát tinh lừa về nhà. Cố Minh nhìn nhìn nàng mở ra lòng bàn tay kia mặt trên đang nằm hai viên bao màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo trái cây đường, này đường hắn gặp qua lại không ăn qua. Lê Thiệu cầm thấy hắn quang nhìn chằm chằm xem, lại không duỗi tay lấy, nghĩ hắn nhấp nhô suốt thân, còn tưởng rằng hắn là không biết đây là cái gì, liền bắt tay thu trở về trực tiếp cầm một viên đường lột ra. Cố Minh ca ca cái này kêu trái cây đường, rất thơm thực ngọt ngươi nếm một viên ta không lừa ngươi ta hiện tại liền ở ăn đâu. Lê Tiểu Cẩm nói liền đem lột tốt đường đưa đến hắn bên miệng, còn đem chính mình đầu lưỡi nhỏ vươn tới, đầu lưỡi thượng trái cây đường trong suốt sáng trong. Hai người vốn là ai có điểm gần, lúc trước Lê Tiểu Cẩm nói chuyện khi thở ra trong hơi thở mang theo một tia quả mùi hương, nghe lên thơm ngọt thơm ngọt, cũng đã câu cố Minh cũng muốn ăn. Lúc này, nàng còn đem trái cây đường như vậy lột ra đưa đến hắn bên miệng, còn phun đầu lưỡi, vốn cũng chỉ là hài từ cố Minh nơi nào còn nhẫn trụ trực tiếp rũi tay đem đường tiếp nhận nhét vào trong miệng Đường vừa vào khẩu, lập tức liền hóa khai. Hảo ngọt, thơm quá. Cố Minh cảm thấy này đường ngọt hương làm hắn đều luyến tiếc đem nó ăn luôn. Lê Tiểu Cẩm thấy hắn ăn đường, cười hỏi Cố Minh ca ca ăn ngon đi. Này còn có một viên cũng cho ngươi. Lê Tiểu Cẩm nói liền đem một khắc viên đường nhét vào Cố Minh trong tay, tắc xong sau trực tiếp lôi kéo hắn liền chạy. Dùng hai viên đường liền dắt đến Đại Phúc bảo tay, này cũng quá có lời đi. Cố Minh còn ở cảm thụ đường thơm ngọt ở không phản ứng lại đây dưới tình huống đã bị Lê Tiểu Cầm cấp lôi đi. Một hơi chạy đến quầy hàng trước Lê Tiểu Cầm cười đối Lê Phụ nói ba ba Cố Minh ca ca đã cứu ta chúng ta thỉnh hắn về nhà ăn cơm đi. Lê Phụ vốn cũng tưởng thỉnh Cố Minh ăn cơm còn tưởng cấp đứa nhỏ này một chút tiền chính là hắn là tính toán thỉnh hắn ở tiểu quán thượng ăn rốt cuộc tự mình ra nhưng không ai nguyện ý đi. Lúc này vừa nghe đến Lê Tiểu Cẩm đề nghị, nghĩ đứa nhỏ này số phận cũng không so nhà mình hảo bao nhiêu, liền đồng ý Lê Tiểu Cẩm đề nghị. "Hảo a, ba ba này liền thu quán, chúng ta đi mua đồ ăn liền về nhà." Lê phụ nói liền bắt đầu thu quán. Hai cha con tự quyết định căn bản không hỏi một chút đương Sự Cố Minh ý kiến, thẳng đến Lê phụ thu xong quầy hàng, Lê Tiểu Cẩm muốn lôi kéo Cố Minh đi thời điểm, lại phát hiện kéo không nhúc nhích hắn. "Cố Minh ca ca, chúng ta đi a." Cố Minh lắc lắc đầu, ta không thể đi nhà ngươi ăn cơm, còn có, ngươi không thể dắt ta. Cố Minh nói liền phải thu hồi tay, tuy rằng hắn thực thích bị nắm lấy tay cảm giác, nhưng hắn không thể lại nắm, không thể hại nhân gia. Lê Tiểu cầm cảm giác được hắn muốn thu hồi tay, vội vươn một cái tay khác, hai tay cùng nhau dùng sức nắm. Nói giỡn, như vậy nắm một lát, nàng liền cả người thoải mái, liền phía trước mới vừa khái đến đầu, lúc này cũng không đau, nàng là choáng váng mới có thể buông tay. Cố Minh ca ca, vì cái gì không thể rắt tay à. Lê Tiểu Cẩm vô tội nói. Cố Minh mím môi, bởi vì ta là sát tinh à. Lê Tiểu Cẩm cười cười. Kia vừa lúc à, người nếu là người bình thường, ta còn không dám nắm đâu, bởi vì người trong thôn đều nói chúng ta người một nhà đều là xui xẻo chứng, chạm vào không được. Người là sát tinh ta là xui xẻo chứng, ai cũng không cần sợ ai, về sau chúng ta liền có thể đương bằng hữu nguyên chủ phía trước bởi vì trong nhà thanh danh hơn nữa sẽ không nói ở trong thôn nhưng vẫn luôn không có bằng hữu chỉ có một đống tưởng khi dễ nàng người. cố minh long mi giật giật bằng hữu hắn cũng hảo muốn bằng hữu a lê phụ lẳng lặng nhìn hai hài tử chi gian giao phong thấy cố minh không lại tránh thoát lê tiểu cầm tay sau liền cười nói đi mua đồ ăn đi nói xong trực tiếp liền một tay dắt một cái hài tử đi rồi. Trước một giây còn nắm hào hào, sau một giây đã bị nhà mình lão ba mạnh mẽ tách ra, Lê Tiểu Cầm u oán nhìn Lê Phụ liếc mắt một cái. Bị Lê Phụ nắm đi cố minh, trong lòng cũng có một chút mất mát so với Lê Phụ bàn tay to, hắn càng muốn bị Lê Tiểu Cầm cặp kia mềm mại thịt thịt tay nhỏ nắm. Lê gia thức ăn hào cho nên người một nhà tuy rằng xuyên không như thế nào, nhưng thân thể đều thực hào. Giống Lê Tiểu Cầm lúc này trên người đều còn mang theo trẻ con phì đâu. Kia tay nhỏ thịt măng múc. Lê Phụ nắm hai hài tử vui tươi hớn hở ở thị trường mua sắm, ở hắn bỏ tiền mua đồ vật thời điểm, Lê Tiểu cầm tay mắt lanh lẹ lại lần nữa nắm lấy cố minh tay. Lại lần nữa bị nắm lấy cố minh trong lòng cũng là vui vẻ. Lê Phụ mua đồ vật phải đằng ra tay để đồ vật quay đầu thấy hai hài tử nắm tay khi cũng liền chưa nói gì trực tiếp nắm Lê Tiểu cầm một cái tay khác, sau đó dặn dò bọn họ dắt hảo sau, liền tiếp tục đi mua đồ vật. Mua đủ đồ vật, Lê Phụ mang theo hai hài từ đường vòng đi xưởng chế biến thịt nơi đó, cùng Lê Mẫu nói tình huống, Lê Mẫu cũng xin nghỉ, bốn người liền như vậy nắm đi trở về thôn. Cửa thôn có người đang nói chuyện thiên, nhìn đến Lê Phụ đem cố gia loan kia sát tinh cấp lãnh về nhà, lập tức kêu to truyền khai. Trong lúc nhất thời toàn bộ đông ngô thôn liền tạc, Lê Lão thái thái bổn đang ở trong nhà trích đồ ăn, kết quả liền nghe được con dâu cả kêu từ trong đất chạy về tới. Mẹ mẹ ra đại sự. Lê lão Thái Thái bị nàng kêu tâm đều thình thịch nhảy dựng lên. Con dâu cả đây là phát sinh gì sự? Mẹ ta mới vừa ở trong đất nghe người ta nói Tam đệ đem Cố gia Loan cái kia sát tinh cấp lãnh về nhà. Này Tam đệ một nhà vốn dĩ liền đủ xui xẻo, này lại lãnh cái sát tinh vào cửa kia còn phải a. Lê lão Thái Thái nghe xong con dâu cả nói, trên người đều hơi hơi quơ quơ, giây tiếp theo liền lung lay chạy ra đi. Nhà gỗ trong phòng bếp, Lê Mẫu đang ở nấu cơm, Lê Thanh Vân như cũ chỉ huy nàng, Lê chi lan nhóm lửa, Lê chi nghiên trợ thủ, bọn họ vội khí thế ngất trời thế phải làm một bàn hảo đồ ăn, hảo hảo cảm tạ cố minh. Đến nỗi bên ngoài vây quanh người, bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Trong viện, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn cùng Lê Phụ ở tu ăn cơm bàn gỗ, này bàn gỗ sáng nay hảo hảo liền chặt đứt một chân. Trong một góc, Lê Tiểu Cẩm chính lôi kéo Cố Minh nói chuyện phiếm, Cố Minh một bên trò chuyện, một bên trộm ngắm bên ngoài tình huống, hắn suy nghĩ có phải hay không hẳn là rời đi. Cố Minh ca ca, ngươi vì cái gì mỗi ngày chỉ chảo ba điều cá? Lê Tiểu Cẩm hỏi, Cố Minh nhàn nhạt nói ta mỗi ngày cấp thị trường bán thức ăn canh bá đưa ba điều cá, hắn mỗi ngày cho ta ba cái bánh bao. Chảo nhiều, không ai dám muốn, canh bá cũng chỉ có thể muốn ba điều cá, cho nên cũng chỉ chảo ba điều. Lê Tiểu cẩm chớp chớp mắt, ba cái bánh bao, vậy ngươi một ngày liền ăn này ba cái bánh bao sao? Cố Minh lắc đầu, không phải, ngày thường ngẫu nhiên sẽ nhặt được gà rừng trứng, trứng chim ta đều sẽ đem chúng nó nấu ăn luôn. Lần trước còn nhặt được một con gà rừng, nhưng ta sẽ không lộn nó, đem nó cầm đi cho người khác, người khác cũng không dám muốn, liền ném. Kia canh bá làm sao dám muốn ngươi cá đâu, bởi vì hắn lần đầu tiên thua ta các thời điểm không biết ta tình huống, liền đáp ứng ta một cái bánh bao đổi một con cá. Sau lại hắn đã biết chính là không xảy ra việc gì, hắn liền vẫn luôn muốn. Lê Tiểu Cầm nghe vậy khóe miệng thẳng trù trù, này cũng qua tối, một cái bánh bao đổi một con cá, này bánh bao cũng quá tinh quý điểm đi. Trường 17 sao hỗn thảm như vậy, Lê Tiểu Cầm nghĩ liền mở miệng nói cố minh ca ca canh bá cho người bánh bao trông như thế nào. Ăn ngon sao, cố minh nghe vậy từ quần áo trong túi lấy ra một cái hắc bánh bao đưa cho Lê Tiểu Cầm khá tốt ăn, nó còn có thể lấp đầy bụng, ngươi muốn nếm thử sao?" Lê Tiểu Cẩm sắc mặt cầu quái tiếp nhận hắc bánh bao. Cố Minh ca ca kia canh bá nếu có thể thu ngươi cá kia vì cái gì hắn không nhiều lắm thu điểm. Hắn là muốn nhận chính là không thể thu. Hắn muốn ba điều không có việc gì, nhiều liền không được thượng một hồi hắn cùng ta muốn bốn điều, ta không lưu đủ cá, lại đi cho hắn trọng bắt một cái, kết quả này một cái mới vừa cho hắn, không trong chốc lát bốn con cá liền đều đã chết. Mặt sau lại thử vài lần, mỗi lần đều như vậy, ba điều không có việc gì, nhiều liền sẽ chết. Cũng còn hảo hắn nếu không, bằng không ta liền phải dùng càng nhiều cá đi đổi bánh bao. Lê Tiểu cầm nghĩ nghĩ, cảm thấy này cá không phải không thể muốn nhiều, là canh bá muốn phương pháp không đúng, hắn nếu là còn ấn phía trước ba điều như vậy, một con cá đổi một cái bánh bao, có lẽ cá sẽ không phải chết. Hắn mặt sau nhiều muốn cáp bánh bao lại không cho nhiều, rõ ràng là cố định lên giá, khi dễ cố minh, xứng đáng hắn chiếm không đến tiện nghi. Lê lão thái thái một đường chạy chậm đi tiểu nhi từ ra, còn không có chạy đến đâu, rất xa liền nhìn đến bên kia vây quanh rất nhiều người. Đại trụ nương mắt sắc rất xa liền thấy được lê lão thái thái tới, liền cười châm chọc nói tú phượng a ngươi đừng chạy qua cấp minh bình bọn họ toàn gia đều còn sống hảo hảo, ngươi không dùng tới vội vàng tới mặt sau nhặt xác hai chữ đại trụ nương chưa nói xuất khẩu nhưng nào còn cần nàng nói a ở đây nghe được người không có một cái không hiểu lê lão thái thái khí vươn ra ngón tay nàng nỗ nói ngươi cái lạn tâm can phổi ác phụ một ngày không chú người ngươi này đầu lưỡi liền sẽ không động đúng không đại trụ nương phi một tiếng ta phi ai chú người đây là nhà ngươi minh bình chính mình tìm chết quái được ai Lê lão Thái Thái bị chọc tức người đều mau đứng không yên, may mắn nàng con dâu cả đi theo nàng chạy tới kịp thời đem nàng đỡ. Trong thôn một ít thượng tuổi cũng không quen nhìn đại trụ nương miệng độc, sôi nổi mở miệng thế Lê lão Thái Thái nói chuyện. Đại trụ nương, ngươi lời này thật là nói độc một ít. Người minh bình toàn gia còn hào hào, ngươi một ngụm một cái đã chết chết này không phải chú nhân ra sao? Mau đừng nói nữa, chính là chính là tích điểm khẩu đức đi. Đại trụ nương, ngươi như vậy lưỡi dài, sẽ không sợ đã chết hạ rốt cuộc hạ bị rút đầu lưỡi sao? Đại trụ nương phun ra một ngụm nước miếng. Ta phi, hắn sáng sớm bình chính mình dám đem kia sát tinh lãnh về nhà, phải gánh vác hậu quả, lão nương nói hay không, hắn đều phải chết. Chính là chính là ta bà bà nào nói sai rồi. Rõ ràng là sáng sớm bình chính mình tìm chết. Hà tiểu lệ đứng ở đại trụ nương bên người, vẻ mặt đắc ý dùng nàng kia phá âm cho nàng bà bà hát đềm. Lê phụ ở bên trong nghe được động tĩnh, biết lê lão thái thái lại đây, không ra không được liền ra tới nhìn xem tình huống. Kết quả vừa ra tới liền nhìn đến lão mẫu thân bị đại tẩu đỡ, hà tiểu lệ hai mẹ chồng nàng dâu há mồm chính là chết chết. Lập tức khí bay thẳng đến đại trụ nương đi qua đi. Đại nương, ngươi luôn miệng nói ta này xui xẻo ngoạn ý lãnh cái sát tinh trở về, người này sợ là muốn thử tuyệt ngươi nếu đều biết sẽ thế nào. Ngươi sao còn dám tới. Người sẽ không sợ chính mình bị lan đến, chờ hạ cũng. Lê Phụ lời nói còn chưa nói xong, đại trụ nương đã kêu to chạy cùng nhau chạy còn có bốn phía mọi người. Không hai hạ nguyên bản vây chật như nêm cối trước cửa liền hoàn toàn không. Lê Phụ đãi nhân đều chạy sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lê Lão Thái Thái. Mẹ, ngươi thế nào? Lê Lão Thái Thái vẫy vẫy tay. Không có việc gì, Lão Tam, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi sao đem kia hài tử cấp mang về tới? Lê phụ đem sự tình cùng Lê lão Thái Thái nói, đã biết tiền căn hậu quả, Lê lão Thái Thái khẽ thở dài một hơi. "Này ngươi tưởng cảm tạ kia hài tử trực tiếp thỉnh hắn ở bên ngoài ăn một chút gì, hoặc là cho hắn mua điểm ăn cũng đúng, không cần thiết nhất định phải mang về nhà a." Lê phụ cười khổ lắc đầu, "Mẹ, liền hắn kia thanh danh, ta thỉnh hắn đi ăn, nhân gia dám bán sao?" nói nữa theo ta này số phận cũng không so nhân gia cường chạy đi đâu, thỉnh về đến nhà tới cũng không có gì. Mẹ, ngươi đừng nghe những người đó hạt liệt liệt này mang cái hài tử trở về ăn một bữa cơm là có thể đem mệnh cấp chỉnh không có kia cũng quá xả đi. Ngươi đừng lo lắng, mau trở về đi thôi." Lê lão thái thái lắc đầu. "Đứa nhỏ này không giống nhau." Lê phụ vẫy vẫy tay. "Không gì không giống nhau, còn không phải một cái miệng hai cái đôi mắt hai cái đùi sao? Mẹ, đến cơm điểm, mau về nhà ăn cơm đi." lê lão thay thái thở dài xoay người đi trở về này tiểu nhi từ từ nhỏ chính là cái có chủ ý hắn muốn làm sự ai cũng ngăn không được thôi người này đều đã ở trong phòng nói gì đều chậm trong viện ở lê phụ đi ra ngoài thời điểm cố minh cũng đứng lên hắn vốn định rời đi kết quả lại bị lê tiểu cầm cấp kéo lại cố minh ca ca ngươi muốn đi đâu cố minh ta phải rời khỏi ta không thể ở nhà các ngươi đãi Bên ngoài những người đó lời nói hắn đều nghe được hắn cũng cảm thấy chính mình không nên đãi ở lê ra, như vậy sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn. Chính là ngươi còn không có ăn cơm a Không thể đi, lê tiều cầm trừng mắt mắt nhỏ nói. Ăn xong rồi cũng không thể đi thật vất vả đem người kéo trở về, như thế nào có thể làm hắn đi rồi. Trong phòng bếp không ngừng có mùi hương truyền ra tới, cố minh trong miệng đã sớm không biết sinh nhiều ít nước miếng, hắn cũng muốn ăn cơm chính là hắn không thể lại để lại. Hùng hăng hút hai khẩu mùi hương, Cố Minh lúc này mới banh mặt nói, không được này cơm không thể ăn. Nói xong, hắn liền bẻ ra Lê Tiểu cầm tay phải đi, Lê Phụ chính là ở ngay lúc này quay lại trở về, thấy hắn phải đi, trực tiếp liền đem hắn sau cô tử nhắc tới, đem người cấp đề hồi nhà chính ngồi đi. Lê Tiểu cầm hai mắt sáng lấp lánh đi theo vào nhà chính, trực tiếp liền ngồi tới rồi Cố Minh bên người. Lê Thanh mới nhìn đến một màn này, ánh mắt hơi hơi giật giật. Tới bưng thức ăn. Lê Mẫu ra lệnh một tiếng, mấy cái tiểu hài tử liền đều động lên, một người đoan một cái đồ ăn, lập tức liền đem đồ ăn đều bưng đi lên, còn có thơm ngào ngạt cơm tẻ. Cố Minh nhìn trước mắt cơm tẻ, chóp mũi tràn ngập đồ ăn mùi hương, thẳng đem hắn bụng cấp nghe thầm thì kêu. Lê Tiểu cầm cầm lấy chiếc đũa liền cấp gấp một khối thịt kho tàu phóng tới Cố Minh trước mặt cơm thưởng. Cố Minh ca ca, mau ăn a. Lê phụ cùng Lê Mẫu cũng tiếp đón hắn ăn. Cố Minh a. Cái này là tạc sương sườn, người nếm thử còn có cái này là kim chi, người nếm thử xem ăn không ăn quán. Không trong chốc lát Cố Minh trước mặt trong chén liền đôi nổi lên tiểu sơn. Cố Minh dương mắt nhìn nhìn những người khác, học bọn họ cầm lấy chiếc đũa, chỉ là hắn rốt cuộc là lần đầu tiên lấy chiếc đũa, như thế nào kẹp đều kẹp không đứng dậy. Lê Thanh mới gặp trạng liền đứng dậy đi phòng bếp cho hắn cầm một cây muỗng gỗ tới, Cố Minh tiếp nhận tới, mới đầu cũng không quá sẽ dùng, nhưng không hai hạ liền biết. Thấy hắn rốt cuộc ăn thượng đồ vật Lê Tiểu Cầm lúc này mới cũng bắt đầu ăn cơm, chỉ là một bên ăn một bên còn ở trừ thầm. Rõ ràng là cái phúc vận bảo bảo, hắn sao liền cấp hỗn thảm như vậy đâu. Trường 18 Lê Mẫu hôn mê, từ đệ nhất khẩu đồ ăn nhập khẩu sau, cố minh liền không dừng lại ăn cơm động tác trong chén Tiểu Sơn không hai hạ liền không có. Lê Phụ cùng Lê Mẫu thấy thế đều có điểm đau lòng đứa nhỏ này, vội lại cho hắn gắp gọi món ăn, bất quá không có giống vừa mới kẹp như vậy nhiều. Đứa nhỏ này trong bụng thường xuyên không thấy được nước lục, không thể đột nhiên một chút ăn quá nhiều, bằng không nên tiêu chảy. Chính là bọn họ này khống chế kết quả cũng không hảo đến nào đi, bởi vì ở sau khi ăn xong không bao lâu Cố Minh liền cảm thấy bụng đau. Lê mẫu vội cầm trong nhà dạ dày dược cho hắn ăn. Lê tiểu cầm nhân cơ hội đưa ra làm Cố Minh ở nhà mình lại đãi một đáy ý thưởng. Ba ba, mụ mụ Cố Minh ca ca bụng đau, làm hắn lưu tại nhà chúng ta hào hảo nghỉ ngơi đi. Lê Phụ sờ sờ Lê Tiểu cầm đầu nhỏ. Tiểu thất nói rất đúng, hẳn là làm ngươi cố minh ca ca hảo hảo nghỉ ngơi. Lão đại, ngươi mang cố minh hồi ngươi trong phòng đi nghỉ ngơi một chút. Lê Thanh Sơ gật đầu, sau đó liền mang theo cố minh về phòng của mình. Lê Mẫu nhìn cố minh bóng dáng, nghĩ nghĩ đối với Lê Phụ nói, Minh Bình, ngươi đi lấy một bộ quần áo cấp cố minh đổi một chút, hắn kia một bộ quần áo vừa không vừa người còn đều phá không thành bộ dáng. Cố Minh trên người quần áo cũng không biết xuyên ai quần áo, lớn đều không ngừng nhất hào. Sáng sớm mình đứng dậy đi cầm một bộ quần áo mới cấp Cố Minh, đương quần áo mới mặc vào thân thời điểm Cố Minh đều không bỏ được nằm xuống đi. Lê Thanh Sơ kéo hắn nằm xuống, ngươi nhanh lên nằm xuống ngủ một lát bụng không đau sao. Cố Minh lúc này cảm giác bụng không như vậy đau, nhưng hắn vẫn là nghe lời nói nằm xuống, bởi vì hắn sợ bụng không đau phải rời đi, hắn có điểm luyến tiếc đi rồi. Lê Thanh mới gặp hắn nhắm mắt lại, lúc này mới ra phòng. Lê Mẫu thấy hắn ra tới, liền mở miệng hỏi, ngủ rồi sao? Lê Thanh sơ gật đầu, ngủ, vậy các ngươi đều an tĩnh điểm, làm kia hài từ hào hào ngủ một chút mới vừa lão đại cấp kia hài từ thay quần áo thời điểm ta ngắm liếc mắt một cái trên người gầy da bọc xương, cũng là đáng thương. Lê Phụ Thổn thức nói, nhà mình hài từ tuy nói xuyên không tốt chủ cũng không ra sao, nhưng này ăn không kém, mỗi người dưỡng thân thể bỏng bỏng. Lão nhị Lê Thanh viễn đột một chút đứng lên. Ta không ở nhà xảo ta xuống đất đi. Lê Thanh sơ cũng đi theo đứng lên, gần nhất hắn đều thường xuyên cùng đi trong đất. Lão ngũ Lê Thanh vân trọng mắt xoay chuyển, cũng đi theo đứng lên cùng đi. Ba cái rưỡi đại tiểu tử đi rồi, trong nhà lập tức an tĩnh, Lê phụ đi nghỉ ngủ trưa, Lê mẫu còn lại là thu thập một chút hồi sưởng chế biến thịt. Nàng buổi sáng không thượng bao lâu liền xin nghỉ, thỉnh là thỉnh khá vậy không dám thỉnh một ngày a. Buổi chiều còn phải trở về, Tam tỷ, tứ tỷ cũng về phòng trong viện lập tức liền thừa Lê Tiểu Cẩm cùng Lục Ca Lê Thanh Băng. Lê Tiểu Cẩm là muốn thủ cố Minh, nàng sợ chờ hạ nàng vừa đi cố Minh chạy làm sao bây giờ. Lục Ca Lê Thanh Đoan còn lại là ở kia cầm một ít không biết là gì đó thảo vẫn luôn ở mân mê. Đối với cái này không có gì tồn tại cảm Lục Ca Lê Tiểu Cẩm cảm giác chính mình xuyên tới đều còn không có cùng đối phương nói thượng nói mấy câu, nghĩ nàng liền đi qua. Kết quả nàng này mới vừa gọi đến Lục ca bên người, còn không có mở miệng nói chuyện đâu. Trên đầu đã bị hồ thượng đồ vật lại vừa thấy Lục ca tay kia một tay thảo chất lòng a. Đáp bằng không ngày mai ngươi nên kêu đau đầu. Lê Thanh đoan nhàn nhạt nói. Lê Tiểu Cẩm rất muốn mở miệng nói, nàng này tân khái bao mau hào, nhưng nhìn lên Lê Thanh đoan kia lạnh lùng bộ dáng quyết đoán nhắm lại miệng. Cái này Lục ca có điểm cao lãnh nha. Lê Thanh bưng cho hắn lộng xong thảo dược liền cầm đảo dược cối đá đi bên cạnh giếng rửa sạch. Lê Tiều cầm chỉ có thể bất đắc dĩ duỗi tay đè lại trên đỉnh đầu Thảo Dược, ô ô ô lục ca ngươi này một phen thao tác đều mau làm ta cảm giác như là xuyên qua đến cổ đại, này đều gì niên đại còn cấp chỉnh Thảo Dược như vậy nguyên thủy sao? Lê Chi Lan ở trong phòng nhìn đến Lê Tiều cầm tay viện Thảo Dược liền từ trong phòng cầm một miếng vải vụn ra tới, cấp đem Thảo Dược cố định trụ, lúc này mới làm tay nàng đến với bị giải phóng ra tới. Trong phòng, cố minh vốn dĩ chỉ là nằm xuống giả bộ ngủ, không nghĩ tới này một ngủ thật đúng là cấp ngủ rồi càng là trực tiếp ngủ đến lúc trời chạm vạng Một giấc ngủ dậy, cố minh thần thanh khí sàng từ trên giường bò lên, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn ngồi ở đại ca cửa phòng thủ cửa phòng mới vừa mở ra, nàng lập tức liền đứng lên. Cố minh ca ca, ngươi tỉnh bụng còn đau không? Cố minh không có trả lời, hắn suy nghĩ hẳn là trả lời đau vẫn là không đau liền ở hắn do dự thời điểm đại môn nơi đó đột nhiên la hét ầm ĩ lên lê tiểu cẩm vọng qua đi liền thấy đại ca cõng lê mẫu trở về nhị ca đang ở một bên đỡ lê tiểu cẩm thấy thế vội chạy qua đi đại ca mụ mụ làm sao vậy lê phụ nghe được động tĩnh từ buồng trong đi ra nhìn thấy lê thanh sơ cõng lê mẫu một bên đem người tiếp qua đi một bên nói lão đại mẹ ngươi đây là lại xuống ruộng Lê Thanh sơ cõng Lê Mẫu một đường chạy về tới, lúc này đều có điểm thờ hồn hển, vẫn là Lê Thanh viễn bồi thường đáp. Chính là nói a, mới vừa ở Điền Biên nhìn đến mẹ nó thời điểm ta đều mau hù chết. Lê Tiểu Cầm nghe xong mấy người đối thoại, lập tức liền minh bạch Lê Mẫu đây là sao hồi sự. Lê Mẫu có cái quái thật xấu, đó chính là nàng một khi xuống ruộng trở về phải sinh bệnh. Này tật xấu Lê tiểu Cẩm phía trước chỉ thường nguyên chủ trong trí nhớ biết còn không có thật gặp qua, lúc này gặp được đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem nàng đây là có chuyện gì. Bởi vì quá mức chú ý Lê Mẫu vấn đề thế cho nên nàng đều đem cố minh cái này đại phúc bảo cấp đã quên. đưa tất cả mọi người vào Lê Phụ, Lê Mẫu phòng khi cố minh toàn thân lạnh băng đứng ở trong viện. Nhìn đến Lê Mẫu bị khiêng trở về bộ dáng hắn trong đầu lập tức nhớ tới phía trước cũng có người ở trước mặt hắn bị như vậy bối đi, nâng đi. Cho nên chính mình đây là lại hại người. Cố Minh hốc mắt đỏ, hắn không muốn hại người. Từ trước cũng có người ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng chưa cảm giác bởi vì những người đó đều là người xấu. Chính là Lê Thẩm không giống nhau, nàng như vậy hảo, hắn không nghĩ nàng có việc a, Nhưng hắn vẫn là hại nàng. Yên lặng chạy một hồi nước mắt, Cố Minh bước chân trầm trọng rời đi Lê ra. Ở đi ra Lê ra thời điểm hắn nhịn không được một lần lại một lần quay đầu lại nhìn nhìn. Cuối cùng hắn ở ly Lê Gia đại khái có 10 mét xa địa phương ngừng lại, hắn không lưu tại Lê Gia, là không nghĩ lại hại Lê Gia những người khác ở chỗ này dừng lại là bởi vì hắn muốn biết Lê thẩm tình huống. Liền ở Lê Mẫu bị bối hồi Lê Gia này trong chốc lát công phu trong thôn liền lại truyền khai, đều nói Lê Gia người thật bị cố minh khắc chứ, lúc này mới một buổi trưa, Lê Mẫu liền phải không được. Đang ở trong nhà thu xếp cơm chiều Hà Tiểu Lệ, nghe được đồn đãi thời điểm tâm tình kia kêu một cái cao hứng A. Xào rau khi một cái không nhịn xuống, du hạ nhột đang ở thiêu xài đại trụ nương, ánh mắt tiêm thực ở nàng một đảo xong du thời điểm, lập tức liền cho nàng một cái măng xào thịt. Muốn chết à ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, trường 19 thực xin lỗi, ta không tưởng khắc lê thầm, tuy nói ăn đánh, nhưng tưởng tượng đến lê mẫu mau không được, hà tiểu lệ liền cao hứng đã quên đau. Nhà gỗ trước lê lão thái thái nôn nóng đứng ở nơi đó kêu. Lão tam lão tam. Lão lục lê thanh đoan nghe được thanh âm từ trong viện đi ra. Nãi, sao ngươi lại tới đây? Thanh đoan a, ta nghe người trong thôn nói mẹ ngươi bị cố minh cấp khắc mau không được, mẹ ngươi hiện tại rốt cuộc thế nào? Lê lão thái thái vội la lên, ngà ta mẹ không có việc gì, nàng cũng không phải bị cố minh khắc chính là bệnh cũ phạm vào, hôm nay xuống ruộng, khả năng thổi phong, liền choáng váng đầu nãi người cũng biết ta mẹ mỗi lần xuống ruộng chứ phong người liền sẽ không thoải mái chỉ là lần này trọng một chút không đợi về đến nhà người liền hôn mê lê thanh đoan nhàn nhạt nói hắn bình tĩnh bộ dáng cấp lê lão thái thái nôn nóng tâm mang đến một tia yên ổn mẹ ngươi thật không có gì sự lê lão thái thái lại lần nữa xác nhận nói lê thanh đoan lắc đầu không có việc gì nằm hai ngày liền lại sinh long hoạt hổ nãi người đừng lo lắng mau trở về đi thôi lê lão thái thái gật gật đầu Hành ta đây đi trở về các ngươi chiếu cố hảo mẹ ngươi a. Đã biết nãi, trời tối ngươi trở về thời điểm chậm một chút, Lê lão thái thái vẫy vẫy tay, đi quán đường xưa, không ngại sự, nói liền chậm rãi đi trở về đi, trong nhà đồ ăn còn không có làm tốt đâu. Trong phòng, Lê Tiểu Cầm nghiêm túc quan sát khởi Lê Mẫu tới, nhưng xem ra nhìn lại, phát hiện Lê Mẫu trừ bỏ trên người vận rủi mau không có, mặt khác cùng bình thường không kém a. Như thế nào sinh bệnh đâu? Lê Tiều Cẩm khó hiểu. Lê Phụ Cấp Lê Mẫu đắp chăn đàng hoàng, sau đó liền bắt đầu oanh người. Được rồi, cho các ngươi mụ mụ hảo hảo ngủ hai ngày là được, đều đi ra ngoài đi. Đừng các này đợi, Lão Tam, mẹ ngươi bị bệnh, ngươi mang theo Lão Tứ đi đem cơm chiều làm, đừng chỉnh phiền toái, tùy tiện nấu điểm cháo là được. Lão Tam Lê Chi Nhiên Đáp, đã biết ba ba chúng ta này liền đi. Đem một phòng hài tử đều Anh sau khi rời khỏi đây, Lê Phụ ngồi vào mép giường nói, tức phụ, bọn nhỏ đều đi ra ngoài, có thể trợn mắt. Lê Mẫu suy yếu mở mắt ra, ngươi sao biết ta tỉnh? bởi vì ta nhìn đến ngươi trọng mắt ở dưới mí mắt giật giật, người nữ nhân này cũng là không nghe lời, đều theo như ngươi nói đừng đi trong đất, ngươi này mỗi lần đi đều không thoải mái, sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Lê Phụ oán giận nói. Lê Mẫu suy yếu nói: Ta ta còn không phải xem lão đại cùng lão nhị mấy ngày nay đều ngâm mình ở trong đất, ca hai cái đều tưởng hào hào loại ra lương. Đặc biệt là lão nhị, ngươi xem hắn một cái trai trai tiểu tử, vì có thể loại ra lương, một có thời gian liền gác trong đất cùng bùn làm bạn. Trong thôn những cái đó lão kỹ năng nhóm, hắn cái nào không thân. Hai hải tử đều để bụng ta liền cũng treo tâm. Buổi chiều kết thúc công việc trở về, xem sắc trời còn đã sớm nghĩ vòng đến trong đất xem hai mắt liền trở về. Ai biết thật đúng là liền đi không được trong đất mới đầu cũng không cảm thấy có gì, chính là xem trong đất bông lúa đều bắt đầu thất bại, nghĩ lần này có phải hay không thật có thể thu thượng lương. Này một kích động liền ở Điền Biên nhìn nhiều trong chốc lát kết quả người liền không được. Được rồi, đi cũng đi ta nói ngươi cũng vô dụng lần sau ngươi nhưng đừng lại đi, hiện tại đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Lê Mẫu gật đầu, hành ta nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem cơm thu xếp như thế nào. Ngươi liền ngủ ngươi kiên định giác đi. Nấu cơm có lão ngũ ở không sai được. Trong phòng bếp, lão ngũ Lê Thanh Vân nhìn Lê Chi Nhiên nấu cơm, sau đó chỉ đạo nàng xào ra mỹ vị đồ ăn phẩm tới. Trong viện, Lê Thiều Cẩm hỏi Lê Thanh Sơ: "Đại ca, mụ mụ ở Điền Biên đều làm gì? Như thế nào liền sẽ hôn mê?" Lê Thanh Sơ nghĩ nghĩ: "Không làm gì a, mẹ liền mà cũng chưa hạ đâu." Liền ở hai khối trong đất bờ ruộng thượng đứng lại, nhìn vài lần lúa nước, sau đó liền hôn mê. Lê Tiểu Cẩm ngạch chẳng lẽ này vấn đề vẫn là ra trên mặt đất. Nếu không chờ đợi trong đất nhìn một cái, Lê Thanh mới nhìn xem sân. Tiểu thất cố minh đi rồi sao? Nghe được đại ca hỏi chuyện, Lê Tiểu Cẩm đột mở to hai mắt, không xong, nàng đem cố minh cấp đã quên. Đại ca, ngươi vừa mới bối mẹ trở về thời điểm, hắn còn ở, hắn nhất định là nghĩ lầm chính mình đem mẹ cấp khắc chứ, cho nên đi rồi. Đại ca, làm sao bây giờ? Còn không biết hắn bụng hảo không có không thể làm hắn liền như vậy đi rồi a." Lê Tiểu Cẩm nôn nóng nói. Lê Thanh Sơ đứng lên, "Ta đi tìm hắn, hắn mới vừa đi, hẳn là đi không xa." Lê Tiểu Cẩm đứng lên, "Ta cũng phải đi, tiểu thất người đi chậm, ngoan ngoãn ở nhà chờ." Lê Tiểu Cẩm lắc đầu, "Ta có thể dùng chạy." Nói xong không đợi Lê Thanh Sơ phản ứng liền chạy, nhìn Lê Tiểu Cẩm chạy đi bóng dáng, Lê Thanh Sơ có trong nháy mắt ngây người, "Tiểu thất thực để ý cái kia Cố Minh a." Nghĩ Lê Thanh Sơ cũng bước nhanh đuổi theo, chỉ là hai huynh muội mới vừa chạy ra không xa liền nhìn đến Cố Minh ở kia đứng. Lê thiều cầm vội chạy qua đi, Cố Minh ca ca, người như thế nào đứng ở này? Cố Minh thấy bọn họ chạy vội ra tới, vội hỏi nói các ngươi là muốn đi trong chấn thỉnh bác sĩ sao? Ta đi ta chạy nhanh, nói liền phải chạy, Lê Thanh Sơ tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn. Chúng ta không phải muốn đi kêu bác sĩ là tới tìm ngươi. Cố Minh đầu tiên là mê mang hạ, nhưng giây lát liền áy náy cúi đầu. "Thực xin lỗi, ta không muốn hại Lê Thẩm, đều là ta không tốt." Cố Minh còn tưởng rằng Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm là tới tìm hắn tính sổ. Rốt cuộc ở Cố Gia Loan thời điểm, nếu là có người nhân hắn xảy ra chuyện, sẽ có người tới tìm hắn tính sổ, đánh chửi hắn. Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm đều là sừng sốt, vẫn là Lê Tiểu Cẩm trước phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng nói: "Cố Minh ca ca, ngươi hiểu lầm." Ngươi không có hại ta mụ mụ A. Ta mụ mụ sinh bệnh cùng ngươi không có quan hệ. Nàng là bởi vì đi trong đất mới sinh bệnh. Nàng mỗi lần xuống ruộng đều sẽ như vậy. Hơn nữa nàng này bệnh còn không cần xem bác sĩ. Chỉ cần ở trên giường hào hảo nằm hai ngày là được. Cố Minh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Thật sự, Lê Thanh Sơ gật đầu. Thật sự, chúng ta tới tìm ngươi là bởi vì vừa mới chúng ta không chú ý. Không biết ngươi chừng nào thì rời đi. Liền muốn hỏi ngươi bụng hảo không có. Hảo, không đau, cố minh thành thật trả lời. Lê Thanh sơ cười cười. Không đau liền hảo, Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt. Cố minh ca ca, hiện tại đúng là ăn cơm chiều thời gian, người trước cùng chúng ta về nhà cùng nhau ăn cơm đi. Cố minh lắc đầu, không cần, nếu Lê Thẩm không có việc gì ta đây liền đi về trước. Lê Tiểu Cẩm nhìn về phía đại ca. Đại ca, Lê Thanh mới gặp Lê Tiểu Cẩm thật muốn lưu người ăn cơm, liền giúp đỡ mở miệng nói, đi thôi. Cùng nhau về nhà ăn. Lê Tiểu Cầm càng là bất chấp tất cả, nắm lấy Cố Minh tay liền hướng trong nhà chạy. Cố Minh chỉ là ngay từ đầu cự tuyệt một chút, mặt sau cũng không lại kiên trì, bởi vì hắn kỳ thật cũng tưởng lưu lại. Không phải vì cơm, mà là vì náo nhiệt. Về đến nhà hắn lại là một người, Lê ra người nhiều, ăn cơm thời điểm thật náo nhiệt. Trường 20 khiêng không được a Ba người trở về sân, Lê Phụ cũng đã ở trong sân ngồi, thấy Cố Minh bị Lê Thanh Sơ bọn họ tìm trở về, liền cười nói, người đứa nhỏ này chạy gì ngươi thím sự cùng ngươi không quan hệ, Lê Tiểu Cẩm đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự, Lê Phụ Tự Nhiên cũng minh bạch. Hắn vừa ra tới thấy Cố Minh không ở, Lê Thanh Sơ huynh muội đi tìm hắn, liền biết là chuyện như thế nào. Lão Tam Lê Chi Nhiên từ trong phòng bếp mạo cái đầu ở trong sân xem một cái, gặp người đều đã trở lại, liền mở miệng kêu ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn cúi đầu, nàng nghĩ đến như thế nào đem Cố Minh cấp lưu tại chính mình trong nhà dùng để thân thường hứa báo đáp hắn ân cứu mạng. Không được không được chính mình nếu là dám nói như vậy, phòng trường tất cả mọi người sẽ không đồng ý. Ân ân cứu mạng đương dũng tiền tương báo, cái này có thể thử xem. Lê Tiểu Cầm nghĩ liền nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ăn một lần xong lập tức lôi kéo Lê phụ quần áo, nhỏ giọng nói: "Ba ba, ngươi ăn xong rồi không có." Ta có lời cùng ngươi nói. Lê phụ đem cuối cùng một ngụm cơm lai tiến trong miệng, sau đó nhìn về phía Lê Tiểu Cầm. Tiểu thất thường cùng ba ba nói gì? Lê Tiểu Cầm nhỏ giọng nói, ba ba chúng ta đi trong phòng có chịu không? Lê Phụ cười cười, hào, nói liền đem Lê Lê Tiểu Cầm ôm lên đi vào trong phòng. Trong phòng, Lê Mẫu mới vừa cũng uống một chén cháo chính dựa vào trên giường nghỉ một chút. Lê Phụ ôm Lê Tiểu Cầm trực tiếp đi đến mép giường. Thúy Hoa cảm giác thế nào? Lê Mẫu nhu nhu cười, không có việc gì, chính là trên người không có gì kính ngươi như thế nào đem tiểu thất ôm vào tới? tiểu thất nói có lặng lẽ muốn nói với ta nói ta liền đem nàng ôm vào tới. lê phụ nói nhìn về phía lê tiểu cẩm hiện tại có thể nói đi tinh linh quỷ lê tiểu cẩm cười cười ba ba mụ mụ có sự tình muốn hỏi một chút các ngươi có đồng ý hay không nói nói xem lê phụ nói ba ba mụ mụ chúng ta có thể hay không đem cố minh ca ca lưu tại trong nhà a Lê Phụ cười nói, ngươi là còn muốn cho hắn ở nhà chúng ta lại đãi hai ngày đúng không? Có thể à, Lê Tiểu cầm lắc đầu. Không phải hai ngày, là vẫn luôn. Ba bà, bà cố mình ca ca hảo đáng thương, hắn mỗi ngày cấp canh bá đưa cá canh bá chỉ cho hắn ba cái hắc bánh bao, hắn một ngày liền dựa ăn kia ba cái hắc bánh bao lấp đầy bụng. Ta xem hắn ở nhà chúng ta thời điểm, có thể ăn được nhiều kia ba cái bánh bao căn bản không đủ hắn ăn. Ba bà, bà cố minh ca ca hôm nay đã cứu ta, nếu là không có hắn nói ta khả năng đều chết đuối, chúng ta coi như là cảm tạ hắn, làm hắn ở tại nhà chúng ta được không? Lê Phụ cùng Lê Mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, việc này không phải việc nhỏ, nhà bọn họ tình huống này nhiều dưỡng một chương miệng cũng không có gì, dù sao nhà bọn họ kiếm tiền chỉ có thể lấy tới ăn ăn uống uống. Nhưng này nhiều dưỡng một người không phải nói quang cho hắn ăn trụ đơn giản như vậy sự, liền cố minh hắn cũng là có thân nhân cố gia loan những người đó muốn thật biết nhà mình dưỡng cố minh còn không biết sẽ thế nào đâu. Nói nữa, việc này còn phải hỏi một chút cố minh cái này đương sự, ngươi tưởng dưỡng, nhân gia cũng chưa chắc đồng ý a Lê Phụ nghĩ liền đối Lê Tiểu Cầm nói tiểu thất này không phải một chuyện nhỏ, ba ba không thể lập tức đáp ứng ngươi như vậy đi. Trước làm người cố minh ca ca ở nhà chúng ta ở vài ngày, mặt sau xong việc mặt lại nói được không? Lê Phụ cảm thấy Lê Tiểu Cầm như vậy tưởng lưu cố minh ở chính mình trong nhà, trừ bỏ đáng thương hắn hẳn là còn có nguyên nhân vì nàng từ nhỏ không bằng hữu trong thôn tiểu hài tử chỉ biết khi dễ nàng, không ai cùng nàng chơi. Này cố minh sẽ bồi nàng, nàng hẳn là không bỏ được cái này bạn tốt lúc này mới tưởng lưu người, trước làm cố minh ở nhà ở vài ngày, hắn trước thăm dò cố minh tình huống lại nói. Này phía trước cũng chỉ là nghe người khác nói một hai câu cố minh tình huống, hắn ở cố gia loan cụ thể tình huống còn không biết đâu. Lê Tiểu Cẩm biết đây là không có khả năng lập tức liền nói định rồi xuống dưới, có thể trước lưu mấy ngày liền mấy ngày đi. Mặt sau xong việc mặt lại nói. Nói tốt Lê Phụ liền mang theo Lê Tiểu Cẩm đi ra ngoài. Gọi tới cố minh cùng hắn nói ở tự mình ra nhiều chơi hai ngày sự cố minh vốn dĩ không đồng ý vẫn là lê phụ nói lê tiểu cầm không bằng hữu muốn cho hắn bồi nàng lại chơi mấy ngày cố minh lúc này mới đồng ý. Cố minh sự tạm thời thu phục lê tiểu cầm liền nghĩ xuống ruộng nàng muốn đi xem trong đất sốt cuộc có gì. Vì cái gì lê mẫu xuống ruộng liền hôn mê đâu. Đại ca nhị ca các ngươi buổi tối còn xuống ruộng sao. Lê tiểu cầm quay đầu hỏi lê thanh sơ cùng lê thanh viễn lê thanh sơ gật đầu muốn đi xem một cái làm sao vậy lê tiểu cẩm cười nói ta cũng muốn đi hảo trong chốc lát cùng đi ra cửa thời điểm lê tiểu cẩm đem cố minh cũng kéo lên còn làm lê thanh mùng một chỉ tay dắt một cái dắt bọn họ xuống ruộng dọc theo đường đi lê tiểu cẩm cách một lát liền cảm ứng một chút lê thanh sơ trên người vận rủi muốn nhìn một chút trên người hắn vận rủi có hay không giảm bớt Bởi vì nàng phát hiện cố minh trên người phúc vận quá nhiều cho nên căn bản không cần hắn đi cố ý sử dụng phúc vận, này phúc vận đều ở hướng thân thể ngoại mạo, không cần giống nàng như vậy vì sử dụng trên người phúc vận còn phải chính mình đi điều động. Bởi vì cái này, nàng cố ý làm Lê Thanh Sơ dắt bọn họ hai cái, muốn cho cố minh trên người phúc vận đầu quá lẫn nhau nắm tay truyền cho Lê Thanh Sơ. Chính là nàng cảm ứng rất nhiều lần, lại phát hiện Lê Thanh Sơ trên người vận rủi không có nửa điểm giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Lê tiểu cẩm khó hiểu, không đợi nàng lộng minh bạch việc này đâu, nàng lại bị trước mắt một màn cấp kinh tới rồi. Ở Lê tiểu cẩm thỉnh thoảng cảm ứng hạ các nàng đã muốn chạy tới Điền Biên, lúc này này phiến phía trước nhìn còn không có gì sự ruộng lúa, này phía trên cũng đã che kín suy khí. Liền hiện tại này suy khí trình độ thu không thượng lương kia thật là hết sức bình thường. Nhưng này trong đất suy khí đều là từ đâu ra liền tính mỗi ngày từ nhị ca trên người rời đi qua đi, cũng không có khả năng một ngày liền biến nhiều như vậy a. Này liền tính đem đại ca, nhị ca trên người vận rủi đều thêm lên, cũng không nhiều như vậy a. Không đúng, là đem cả nhà vận rủi thêm cùng nhau cũng không nhiều như vậy a. Trách không được mụ mụ sẽ sinh bệnh, nguyên lai like đều là bị này vận rủi cấp hướng. Lê Tiêu Cẩm nhìn trước mắt vận rủi, thân thể khống chế không được run run. Nhiều như vậy vận rủi, nàng cũng khiêng không được a. Lê Thanh Sơ cảm giác được Lê Tiểu cầm tay ở run, vội hỏi nói tiểu thất ngươi làm sao vậy? Lê Tiểu cầm hoàn hồn, không không có gì, nhưng ngươi tay ở run a. Lê Tiểu cầm nghe vậy, vội tránh thoát khai Lê Thanh Sơ tay, trực tiếp chạy đến cố minh bên người, nắm lấy hắn tay. Nắm thượng thủ cảm nhận được phúc vận kia một khắc, Lê Tiểu cầm thân mình không run lên. Đại ca, ngươi mau cùng nhị ca xuống đất nhìn xem đi. Ta cùng cố minh ca ca ở chỗ này chờ các ngươi. Lê Thanh mới nhìn Lê Tiểu Cẩm liếc mắt một cái thấy nàng lúc này không có việc gì liền cùng Lê Thanh viễn xuống đất đi một vòng. Lê Tiểu Cẩm đứng ở điền biên nhìn kia vận rủi không được đến đêm này vận rủi cưỡng chế di rời bằng không nhị ca lại sẽ thu không thượng lương. Nhị ca loại lúa nước rõ ràng thực tốt này thân này bông lúa đều so người khác trong đất hảo nếu là thuận lợi thu thượng lương nói không chừng mẫu sản năng so nhà người khác cao chính mình không thể làm nó bị vận rủi cấp hoắc hoắc. Trường 21 tùy Thân mang theo đồ sạc, Lê Tiểu cầm quay đầu nhìn nhìn, thấy cách đó không xa có cây cây cỏ, phía dưới rớt vài miếng lá cỏ, vội lôi kéo cố minh qua đi nhặt hai mảnh, một người cầm một mảnh vây quanh ruộng lúa chạy vội phiến. Đại ca Lê Thanh Sơ trên mặt đất nhìn đến hai người cầm lá cỏ ở vây quanh ruộng lúa chạy, khó hiểu hỏi, tiểu thất các ngươi đang làm gì. Nghe được hỏi chuyện Cố Minh ngừng lại nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, hắn thuần túy là Lê Tiểu Cẩm làm hắn làm gì, hắn liền đi theo làm chính là căn bản không biết vì cái gì làm như vậy. Lê Tiểu Cẩm đã sớm thường hảo lấy cớ cười trả lời, đại ca ta ở đuổi muỗi, nơi này thật nhiều muỗi a. Ta bị muỗi cắn đều sẽ thực ngứa khởi cái bao kia lúa nước bị cắn, khẳng định cũng sẽ không thoải mái, nó không thoải mái liền sẽ không sản lương. Lê Thanh Sơ, ngạch, Lê Thanh Viễn, ngạch, Cố Minh tiểu đầu ngốc nói rất đúng. Ai ra cười chết người, ta loại này nhiều năm như vậy lương thực vẫn là lần đầu tiên nghe nói trong đất ra không được lương là bởi vì lúa nước bị muỗi cắn nguyên nhân. Này thật đúng là A Phân không ra lại nhà si kiếm thức ăn không đến quái tổ tông A. Hà Tiểu Lệ đứng ở nhà nàng điền đầu cười kia kêu một cái vui vẻ, nàng mới vừa bất quá là ăn xong cơm chiều, nghĩ đi lê ra trung quanh nghe một chút tin tức xem lê mẫu thắt thở không có. Kết quả mới đi đến nhà mình điền đầu, liền nghe được Lê Tiểu Cẩm nói, nàng nghe xong nhạc lập tức mở miệng chào phúng. Lê Tiểu Cẩm nghe được Hà Tiểu Lệ nói, nửa điểm cũng không hướng trong lòng đi, nàng vốn dĩ chính là tìm cái lấy cơ thôi, mặc kệ là phiến vận rủi vẫn là phiến mũi, nàng muốn kết quả là giống nhau, chỉ cần lần này trong đất có thể ra lương, xem nàng Hà Tiểu Lệ đến lúc đó còn có thể hồ liệt liệt cái gì lê tiểu cẩm không biết chính là nguyên nhân chính là nàng này thuận miệng vừa nói lấy cỡ ở sau này có rất dài một đoạn thời gian thành đông ngô thôn vừa đến thu hoạch thời điểm liền sẽ xuất hiện hạng nhất tất yếu công tác từng nhà trai trai hài tử ở nghỉ hè khi đều sẽ bị người trong nhà chạy đến trong đất đuổi muỗi lê thanh sơ cùng lê thanh viễn tuy cũng biết lê tiểu cẩm nói không đáng tin cậy chính là nghe tới hà tiểu lệ nói khi bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố dùng hành động tới duy trì lê tiểu cẩm Chỉ thấy hai huynh đệ cũng chạy vội đi nhặt lá cọ lại đây, nhị ca Lê Thanh viễn biên phiến biên nói, vẫn là tiểu thất thông minh, nhị ca mỗi ngày trên mặt đất đợi cũng chưa phát hiện này vấn đề. Lê Thanh Sơ cũng cười nói, là đâu ta và ngươi nhị ca mấy ngày này mỗi ngày trên mặt đất tìm sâu, nhưng quang biết tìm lúa nước cán thượng đều đã quên này đó ở lúa nước thượng bay loạn. Này tìm trùng tìm trùng, mũi cũng là côn trùng có hại a Bốn người không coi ai ra gì một bên nói giỡn một bên quạt hà tiểu lệ thấy không ai lý nàng, liền trực tiếp về nhà, nàng cũng không đi lê ra. Này lê ra mấy cái hài từ còn có tâm tư trên mặt đất lăn lộn, nghĩ đến kia gì thúy hoa hẳn là còn sống, nàng cũng lười đi nhìn, thật muốn là người không có tà hữu là sẽ thông chi, nàng đến lúc đó lại tới cửa cấp hỗ trợ là được này vội nàng vẫn là thực nguyện ý bang. Lê Thanh sơ tứ nhân tài mặc kệ nàng có ở đây không đâu chỉ lo làm chính mình sự Lê Tiều cầm căn bản không rành quan người nọ, nàng rất bận, đừng nhìn nơi này có bốn người ở phiến, nhưng chân chính phiến vận rủi chỉ có hắn một người mà thôi. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng cố minh có thể giúp nàng đâu, kết quả này một phiến, phát hiện cố minh cũng chỉ là phiến không khí mà thôi. Bất quá hắn vẫn là có giúp được chính mình, bởi vì có hắn ở chính mình bên người, nàng mặc kệ như thế nào phiến, này phúc vận cũng vô dụng song thời điểm. A ha! Loại này tùy thân mang theo cái công suất lớn đồ sạc cảm giác thật là hảo đến bảo. Ở đây bốn người, không giúp đỡ chính là Lê Thanh Sơ, bởi vì hắn liền thật là phiến mũi, làm trở ngại chứ không giúp gì chính là Lê Thanh Viễn, bởi vì hắn ở phiến mũi đồng thời còn đem tự thân vận rủi cấp phiến đến trong đất đi. Bất quá liền hắn kia một tí xíu vận rủi khởi không được sóng to gió lớn, Lê Tiểu cầm tùy tay một phiến liền cho nó phiến chạy. Ở đem sở hữu vận rủi đều phiến chạy về sau, Lê Tiểu Cầm còn cố ý cấp trong đất để lại một ít phúc vận, dù sao hiện tại phúc vận nhiều thực, nàng không cần thiết tỉnh dùng, tuy rằng không biết này phúc vận để lại có gì dùng, nhưng tổng không hại đi. Lộng xong một miếng đất bốn người lại đi một khắc khối địa hai mảnh mà đều lộng xong sau, Lê Tiểu Cầm nhìn ruộng lúa phía trên quanh quần kia một tia phúc vận, vừa lòng về nhà. Về đến nhà, Lê Tiểu Cầm nghĩ đến trong đất phía trước tình huống, trực tiếp liền chạy tới Lê Phụ, Lê Mẫu phòng. Ba ba, mụ mụ thế nào?" Lê Tiểu Cẩm tiến phòng liền hỏi đến. Lê phụ đang ở kiềm kê hàng hóa tính toán qua hai ngày đi bổ hóa, nghe thấy Lê Tiểu Cẩm nói, cười nói, "Mụ mụ ngươi không có việc gì, chính là ngủ rồi." Lê Tiểu Cẩm đi đến mép giường, kéo Lê mẫu tay, đối với nàng nhẹ nhàng thổi phong, nàng là tự cấp Lê mẫu đem trên người vận rủi thổi đi, bởi vì nàng cảm thấy Lê mẫu xuống ruộng liền sinh bệnh, hẳn là bị trong đất vận rủi cấp vọt tới đem lê mẫu trên người vận rùi thổi chạy về sau lê tiểu cẩm lúc này mới đứng dậy đi rồi ở nàng muốn ra cửa thời điểm lại bị lê phụ cấp gọi lại tiểu thất chờ một chút lê tiểu cẩm đứng yên lê phụ đã đi tới vây quanh nàng dạo qua một vòng lại một vòng lê tiểu cẩm nghi hoặc nói ba ba làm sao vậy tiểu thất trên người của ngươi quần áo xuyên một ngày nếu không phá lê phụ kinh ngạc nói Lê Tiểu Cầm nghe vậy lúc này mới nhớ tới nàng xem nhẹ sự, gia nhân này xuyên bộ đồ mới giống nhau không vượt qua một giờ liền sẽ phá chính mình ngày này cũng chưa phá, xem ra lúc trước suy đoán là đúng. Nguyên chủ xuyên không được chính mình là có thể, có thể ăn mặc hảo quần áo, ai nguyện ý xuyên phá quần áo a Lê Tiểu Cầm nghĩ liền vui vẻ tại chỗ xoay quanh, ra, ta quần áo không phá, vẫn là quần áo mới, hảo bổng nha. Lê Phụ cười sờ sờ nàng đầu, vươn ra ngón tay thở dài một tiếng. Nói nhỏ chút đừng xảo đến mụ mụ nghỉ ngơi. Về trước phòng nghỉ ngơi đi. Nếu là ngày mai quần áo còn không phá, ba ba lại cho ngươi một kiện quần áo mới xuyên. Lê Tiểu cầm lại tưởng hoan hô, nhưng ở cuối cùng thời điểm, nàng vội vàng rỗi tay bưng kín miệng, quay đầu nhìn về phía trên giường. Trên giường Lê Mẫu chính nặng nề ngủ. Lê Phụ cười cười, đi ra ngoài đi. Lê Tiểu cầm che miệng cười, đem hai con mắt đều cười cong, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa ra Lê phụ phòng, Lê Tiểu Cầm liền chạy như điên chạy hướng chính mình phòng. Tam tỷ, tứ tỷ, Tam tỷ Lê Chi Nghiên cùng tứ tỷ Lê Chi Lan nghe được nàng thanh âm, liền ra phòng. "Tiểu thất, làm sao vậy?" Lê Tiểu Cầm chạy đến hai người trước mặt, "Tam tỷ, tứ tỷ, các ngươi xem ta quần áo, không có phá ra." Lê Chi Nghiên nghe vậy vội vây quanh nàng dạo qua một vòng, còn ngồi xổm nàng trước mặt tỉ mỉ nhìn quần áo mỗi một góc. "Thật sự không có phá." Lê Chi Lan cũng ngồi xổm lại đây. Tiểu Thất ngươi này quần áo khi nào bắt đầu xuyên? Hôm nay buổi sáng rơi xuống nước sau, ba ba cho ta đổi, vẫn luôn xuyên đến hiện tại." Lê Tiểu Cẩm nói, Lê Chi Lan kinh ngạc nói kia đều xuyên có mười mấy giờ, còn không có phá thật tốt. Chương 22 nàng phải làm trong nhà túi tiền. Lê Chi Lan nói liền nhìn về phía Lê Chi Nghiên Tam tỷ, này quần áo tiểu Thất xuyên đến hiện tại cũng chưa phá, xem ra quần áo chất lượng thực hảo, chúng ta cũng đi tìm ba ba muốn một kiện đi." Đều là nữ hài tử ai không nghĩ xuyên một kiện hào hào quần áo a Lê chi nhiên gật đầu, hai tỷ muội ngay sau đó liền đi Lê phụ phòng. Nhìn hai người bóng dáng, Lê tiều cầm biểu tình thay đổi lại biến, không xong, này quần áo xuyên chính mình trên người sẽ không phá, nhưng các nàng còn không được a Chờ hạ lại phá, hai cái tỷ tỷ có thể hay không chịu đà kích ra. Tính, đến lúc đó rồi nói sau. Lê Tiểu Cầm nghĩ về chiếc phòng, bỏ lên trên chính mình Tiểu giường. Lê Tiểu Cầm ở gối đầu phía dưới vút đồ vật. Đêm qua tắm rửa trước đương nàng nhìn đến quần áo trong túi thừa hạt dưa, đường còn có người đồng tiền thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ trong nhà những người khác đều tồn không được đồ vật cùng tiền kia chính mình đâu. Vì thế nàng liền đi xé một chương tứ thì tắt nghiệp giấy đem bọn họ bao đặt ở gối đầu phía dưới. Kết quả ngày hôm qua tỉnh ngủ, nàng liền cấp đã quên việc này, mới vừa bị quần áo sự một kích thích nàng lại nhớ tới. Đem giấy bao mở ra, đương nhìn đến bên trong đồ vật đều còn ở khi, Lê Tiểu Cầm cao hứng ở trên giường lăn qua lăn lại. Oa ha ha ha, nàng có thể tồn trụ tiền, này có phải hay không nói nàng về sau trở thành trong nhà túi tiền? Hiện tại, Lê Tiểu Cẩm đã không nghĩ trở về sự, bởi vì nàng phát hiện cố minh trên người phúc vận, người khác thế nhưng không dùng được chỉ có thể cho nàng đương cục sạc không đúng, chính xác cách nói là cố minh hắn không hiểu dùng trên người phúc vận. Giống như là một cái người mang vô địch nội lực cao thủ, nhưng hắn lại sẽ không nửa điểm tay chân công phu kia nội lực với hắn mà nói không dùng. Mà Lê Tiểu Cẩm giống như là một cái sẽ hút công đại pháp người giống nhau, cả ngày ở nơi đó trộm hắn nội lực dùng. Nếu không thể quay về kia nàng chỉ có thể là lưu tại này quá song này ngắn ngùn vài thập niên thời gian. Thời gian mặc dù ngắn khá vậy không thể quá quá khó coi a Liền nhà này phía trước tình huống tuy nói không lo ăn đi. Nhưng này ăn ngủ nghỉ nó mới chiếm một cái kia nào hành. Chỉ cần có tiền này ngủ nghỉ hẳn là cũng có thể chậm rãi giải, giải quyết. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan cầm quần áo mới vào nhà thời điểm liền thấy Lê Tiểu Cầm ở kia lăn lộn trực tiếp đem nàng kéo lên. Tiểu thất ngươi đây là xuyên phá quần áo xuyên thói quen sao? Thật vất vả quần áo không phá, ngươi còn như vậy loạn lăn, là tưởng đem nó lăn phá sao? Lê Tiểu cầm cười hì hì, tứ tỷ ta sai rồi. Lê Chi Lan cười cười, đem nàng trong tay lấy một khác kiện quần áo đưa cho nàng. Chúng ta vừa mới đi tìm ba ba muốn quần áo mới, ba ba lại cho ngươi một kiện, chờ ta đi nấu nước trong chốc lát chúng ta tắm rửa ha. Nói xong nàng liền chạy, Lê Chi Nhiên cười đem quần áo mới phóng tới một bên, sau đó đi đem tam tìm muội rửa sạch sẽ quần áo cũ tìm ra tới. Tắm rửa xong liền phải ngủ, không có khả năng đem quần áo mới lấy tới xuyên. Lê Tiểu Cẩm khẽ sờ sờ đem đồ vật nhét trở lại gối đầu phía dưới, tắm xong, Mỹ Mỹ ngủ. Bởi vì ngủ quá Mỹ, dẫn tới nàng ngủ quá đã chết ngay cả nửa đêm trong viện có đại động tĩnh nàng cũng không biết. Ngày thứ hai, đương Lê Tiểu Cẩm rời giường thời điểm, Thái Dương đã lên tới giữa không trung một đêm ngủ ngon, Lê Tiểu Cẩm bỏ lên giường, trong nhà lại an an tĩnh tĩnh, ngay cả ngày thường sẽ chờ nàng rời giường cho nàng đoan cơm ăn tứ thì cũng không ở. Đi vào trong viện, Cố Minh đang ngồi ở nơi đó, thấy nàng ra tới liền nói, nửa đêm thời điểm, Lê Thẩm không thoải mái, Lê Thúc cùng đại ca ngươi đưa nàng đi chấn trên vệ sinh sở, ngươi nhị ca cùng ngũ ca xuống ruộng ngươi hai cái tỷ tỷ đi chấn trên cấp lê thúc bọn họ đưa cơm, ngươi lục ca cũng ra cửa, không biết đi nơi nào. tỷ tỷ ngươi ra cửa thời điểm làm ta nói cho ngươi đồ ăn ở trong nồi, đi lên chính mình đi cầm ăn. lê tiểu cầm có điểm ngốc, nàng tối hôm qua rõ ràng cấp mụ mụ phiến vận rủi, như thế nào sẽ? cố minh thấy nàng ngốc lăng, đã đi tới, ngươi đừng sợ mụ mụ ngươi sẽ không có việc gì. lê tiểu cầm chớp chớp mắt nàng không sợ a, nhưng là. Cố Minh ca ca ta sợ hãi, ngươi bồi ta được không? Lê Tiểu Cẩm làm nũng nói. Cố Minh gật đầu, hảo ta trước cho ngươi lấy cơm ăn. Ăn cơm xong, Lê Tiểu Cẩm có điểm lo lắng Lê Mẫu chính là nàng lại không biết trấn trên vệ sinh nơi nào. Cho nên cũng vô pháp đi. Liền như vậy đãi ở nhà cũng quá nhàm chán. Lê Tiểu Cẩm dẫn theo Cố Minh đi trong đất xem tình huống. Còn hào trong đất tình huống không có biến số, lúa nước đều lớn lên hảo hảo kia bông lúa đều biến kim hoàng kim hoàng, lại quá không lâu hẳn là là có thể thu. Lão căn thúc khiêm cái quốc từ chính mình trong đất đi tới, nhìn đến lê gia trong đất tình huống, cười đối lê thanh viễn nói, thanh sa tiểu tử, nhà ngươi trong đất lúa nước năm nay nhìn là so năm rồi cường chút kiên trì đến lúc này còn hảo hảo, người nếu không hiện tại đem nó thu có lẽ còn có thể thu điểm lương lão căn thúc là xem lê thanh viễn một cái choi choi tiểu tử mỗi ngày như vậy cô chấm đất cũng rất vất vả không đành lòng nhìn hắn lại một lần không có thu hoạch cố cho hắn một chút kiến nghị lê thanh viễn cũng biết hắn là hảo ý liền cười trả lời lão căn thúc này còn chưa tới thu hoạch thời điểm a ta tưởng chờ một chút lúc này thu sẽ thiếu thu hoạch lão căn thúc than nhẹ người sẽ không sợ giống phía trước như vậy lâm thu hoạch thời điểm lại lần nữa ra ngoài ý muốn chờ hạ lại thu không thượng lương Lê Thanh viễn lắc đầu, không sợ năm nay này lúa nước đã so năm rồi nhiều kiên trì vài thiên, hẳn là có thể chính là thật đều đổ, hẳn là cũng có thể thu thượng lương. Liền tính lại lần nữa không có thu hoạch ta cũng không sợ, năm nay có thể so sánh năm rồi nhiều rất mấy ngày, tiếp theo nói không chừng liền có thể đỉnh đến thu hoạch ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ thành công. Lão căn thuốc gật gật đầu, hành thuốc liền thích trên người của ngươi này cổ dẻo dai. Hảo hảo nỗ lực thuốc cũng chúc ngươi sớm ngày thu thượng lương. Lê Thanh Viễn cười lớn, cảm ơn thúc. một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Còn dẻo dai ta xem là ngốc kính không sai biệt lắm. Lê Tiểu cầm nhìn về phía ra tiếng Hà Tiểu Lệ, nữ nhân này thật đúng là chán ghét, nào nào đều có nàng. Lê Thanh Viễn đều mặc kệ Hà Tiểu Lệ, nữ nhân này tựa như đời trước cùng nhà mình có thù oán dường như các nàng ra có cái gì sự, nàng so với ai khác còn đề bụng. Đem trong đất đều nhìn một lần sau, bốn người đi rồi trở về, về nhà trên đường, lão Ngũ Lê Thanh Vân vẫn luôn thấp đầu, Lê Thanh Viễn thấy được liền cười nói, "Ngũ đệ, ngươi đừng vội, ta buổi tối lại đến trong đất thời điểm lại cho ngươi lưu ý một chút, sớm muộn gì sẽ cho ngươi bắt được điều xà trở về." Lê Thanh Vân gật gật đầu. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy, đôi mắt chính là sáng ngời, "Ngũ ca đây là muốn bắt xà hầm xà canh sao?" Cố Minh thấy nàng bộ dáng liền mở miệng nói, "Các ngươi là muốn bắt xà sao? Ta có thể hỗ trợ." Lê Thanh Viễn vẫy vẫy tay. Không cần không cần, ngươi còn nhỏ, trào xà có nguy. Còn chưa có nói xong, liền thấy ven đường trong bụi cỏ nhanh chóng vụt ra một cái không độc thảo xà liền như vậy đâm vựng ở cố minh bên chân. Lê Thanh Viễn, Lê Thiều Cẩm, Phúc Vận bảo bảo quả nhiên là muốn gì liền tới gì a. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 23 vận rùi còn không thể phiến. Lê Thanh Viễn sừng sốt một giây đồng hồ, giây tiếp theo lập tức tay mắt lanh lẹ cầm lấy một bên đá lại cấp trên mặt đất xà tới một chút hoàn toàn đem xà đánh chết về sau, lúc này mới kéo xà về nhà. Về đến nhà, Lê Thanh Vân hưng phấn đem xà cấp thu thập hảo, chờ đến muốn hầm xà canh thời điểm, khó khăn. Bởi vì ngày thường Lê Thanh Vân đều là phụ trách miệng nói, làm người không phải Lê Mẫu chính là Lê Chi Nhiên, nhưng hiện tại các nàng đều không ở. Lê Thanh Viễn căn bản liền sẽ không, Lê Thiều Cầm cùng Cố Minh đều còn nhỏ Đứng ở bệ bếp trước đủ đều với không tới. Chính là đủ cũng vô dụng, Lê tiêu cầm kiếp trước kiếp này đều chỉ biết ăn sẽ không làm, cố minh một cái được gà rừng đều có thể sẽ không làm, trực tiếp đem nó ném người, người trông cậy vào hắn nấu cơm uổng phí. Rời vào đường cùng, Lê Thanh Vân đành phải chính mình xuống tay, vì không cho hắn đem phòng bếp cấp điểm, Lê Thanh Viễn Xuân phong nhận việc cho hắn nhóm lửa lê tiều cầm trong mắt xoay chuyển trực tiếp cầm quạt hương bổ cấp ngũ ca quạt gió đem trên người hắn vận rủi cấp phiến đi bởi vì nàng hoài nghi lê thanh vân làm không ra đồ ăn hẳn là cũng là bị vận rủi làm hại quả không kỳ nhiên tạm thời không có vận rủi lê thanh vân làm khởi xà canh tới kia kêu một cái thuận buồm xuôi gió lê chi Nhiên hai tìm muội về đến nhà mới vừa đi tiến trong viện đã nghe tới rồi mùi hương vội đi đến phòng bếp xem tình huống chờ nhìn đến lê thanh vân ở nấu cơm thời điểm dọa lê chi nghiên hét lên một tiếng ngũ đệ này một tiếng kêu không đem lê thanh vân cấp dọa đến nhưng thật ra đem đang ở nuốt nước miếng lê tiểu cầm cấp dọa tới rồi này một dọa nàng trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi ở kia một trận mãnh khụ ta thân tỷ lạc ngươi đây là mưu sát thân mũi a cố minh thấy nàng khụ mặt đều đỏ vội cho nàng vỗ bối bên kia lê chi Nhiên ở thét chói tay qua đi đã nhanh chóng chạy đến bệ bếp biên từ lê thanh vân trong tay đoạt qua cái thìa. Ngũ đệ, ai cho phép ngươi nấu cơm, ngươi đã quên lần trước thiếu chút nữa đem phòng bếp thiêu sự. Lê Thanh viễn làm ở bếp mắt bên kia, nghe được lời này, nhẹ giọng Trần An nói, ta muội không làm ngũ đệ nhóm lửa ta cấp thiêu, sẽ không đem phòng bếp cấp điểm. Lê Chi Nhiên quay đầu, nhị ca, liền tính sẽ không đem phòng bếp điểm, chính là ngũ đệ một nấu cơm liền sẽ ra ngoài ý muốn, ngươi lại không phải không biết ngươi làm hắn nấu đồ vật nếu là khái năng làm sao bây giờ. Lê Thanh Vân sờ sờ cái mũi nói, tam tỷ ta không có việc gì, này xà canh đã hầm hảo, ngươi không yên tâm ta đây bất động, ngươi đem nó thịnh xuất hiện đi. Lê Chi Nhiên vừa nghe bên trong canh là xà canh cả người đều không tốt, nhưng nàng lại không nghĩ làm Lê Thanh Vân chạm vào bệ bếp chỉ có thể cường trang chấn định đi lấy bồn tới đem canh thịnh lên. Canh một thịnh ra tới, Lê Tiểu Cầm liền chờ không được từ chén gỗ quầy lay ra bản thân chén nhỏ chạy đến Lê Chi Nhiên bên cạnh. Tam tỷ cho ta thịnh chén canh, Lê Chi Nhiên. Tiểu thất ngươi muốn uống xà canh, Lê Chi Nhiên lại lần nữa hỏi. Lê Tiểu Cẩm gật đầu, Lê Chi Nhiên tiếp nhận chén nhỏ thần sắc phức tạp cho nàng đánh một chút chén. Lê Tiểu Cẩm bưng lên tới liền uống, bân uống quá ngon, chính là có điểm quá năng. Lê Tiểu Cẩm một bên hơi thở một bên uống, liền như vậy đứng ở bệ bếp biên liền đem một chén xà canh cấp uống xong rồi. Trong phòng bếp mọi người liền như vậy nhìn chầm chầm nàng xem, Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan biểu tình đều rất quái lạ các nàng là không dám uống xà canh thật sự vô pháp lý giải tiểu thất vì sao uống như vậy hoan. Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Vân còn lại là xem nàng uống, xem chính mình cũng thèm, vội đi cầm chén tới đánh, Lê Thanh Viễn còn cấp cố minh cũng cầm cái chén. Lê Tiểu cầm đem canh uống xong, còn cầm chén đưa cho Lê Chi Nhiên nói, tam tỷ, ngươi chưa cho ta mốc thịt. Lê Chi Nhiên còn muốn thịt xà canh uống xong rồi, lê tiểu cẩm thỏa mãn ngồi ở trong viện dư vị. a, ngũ ca tay nghề là thật tốt a. đến hảo hảo bồi dưỡng như vậy chính mình về sau liền có lộc ăn. lê tiểu cẩm đang nghĩ ngợi tới đâu, lê chi lan chạy đến bên người nàng. tiểu thất ngươi xem, ta trên người quần áo cũng không phá ra, này quần áo chất lượng thật tốt. lê tiểu cẩm di đứng lên vây quanh Lê Chi lan dạo qua một vòng thật đúng là không phá cho nên chính mình xuyên không phá không phải bởi vì chính mình có phúc vận là bởi vì này quần áo chất lượng hảo nghĩ Lê Tiểu Cầm chạy về phòng bếp lôi kéo đang ở rửa chén Lê Chi nhiên nhìn một vòng phát hiện nàng quần áo cũng không phá sau có điểm tin tưởng thật là quần áo chất lượng tốt cách nói chính là này quần áo thật có thể hảo đến có thể khiêng lấy vận rủi Lúc trạng vảng, Lê Thanh Viễn muốn đi cấp Lê Phụ bọn họ đưa cơm, Lê Tiểu Cầm muốn đi xem Lê mẫu tình huống, liền cũng phải đi. Lê Thanh Viễn sờ sờ nàng đầu liền đồng ý. Nguyên bản Lê Tiểu Cầm còn tưởng kéo Cố Minh cùng đi, nhưng Cố Minh vừa nghe là đi chấn trên vệ sinh sở chết sống cũng không chịu đi. Lê Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, nhớ tới Lê Phụ cùng nàng nói qua Cố Minh mụ mụ chính là ở vệ sinh trong sở không, hắn là ở vệ sinh sở nơi đó giáng sinh, hẳn là đối kia tương đối mâu thuẫn đi. Nghĩ như thế, nàng liền không miễn cưỡng hắn, chính mình đi theo nhị ca đi. Tới rồi vệ sinh sở, Lê Phụ thấy nàng cũng tới, liền nói Lê Thanh Viễn. Lão nhị, ngươi đem tiểu thất mang đến làm gì? Đi xa như vậy cũng không sợ nàng mệt. Lê Tiểu cẩm vội cười nói, ba ba ta không mệt ta tới xem mụ mụ. Mụ mụ, ngươi thế nào? Nói nàng liền trực tiếp đi tới giường bệnh bên cạnh. Trên giường bệnh, Lê Mẫu Tinh Thần đầu so nửa đêm bị đưa tới bệnh viện thời điểm khá hơn nhiều. Thấy Lê Tiểu Cầm quan tâm nàng, liền cười nói, mụ mụ không có việc gì, chính là còn có điểm đau đầu tiểu thất đừng lo lắng. Lê Tiểu Cầm trong mắt vừa động, lập tức mở miệng nói, mụ mụ tiểu thất cho ngươi hô hô một chút liền không đau. Nói liền đối với Lê Mẫu đầu nhẹ nhàng thổi khí thổi thời điểm nàng vận dụng phúc vận Chờ nhìn đến Lê Mẫu trên đầu kia lại chạy ra vận rùi bị chính mình thổi chạy, lúc này mới vừa lòng ngừng lại. Kết quả nàng vừa mới dừng lại, Lê Mẫu liền suy yếu kêu lên, minh bình ta khó chịu Ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Lê Tiểu Cẩm ngạch ngạch ngạch, tình huống như thế nào? Lê phụ vội vàng đi ra ngoài kêu bác sĩ, Lê Thanh mới gặp Lê Tiểu Cẩm ngốc ở kia cho rằng nàng bị dọa vội đem nàng ôm đến bên cạnh. Tiểu thất chớ sợ, chớ sợ à? Không có việc gì, bác sĩ thực mau liền tới cấp Lê Mẫu làm kiểm tra, phát hiện nàng lại cùng tối hôm qua mới vừa đưa tới khi giống nhau. Gì, rõ ràng phía trước ta tới kiểm tra phòng, tình huống của nàng đều khá hơn nhiều, như thế nào mới lập tức lại biến cùng mới vừa vào viện thời điểm giống nhau. Một người tuổi trẻ bác sĩ khó hiểu nói, Lê tiểu Cầm lúc này cũng có chút nghi hoặc nàng rõ ràng là cho Lê Mẫu đuổi vận rủi a Như thế nào đem vận rủi cấp cưỡng chế gì rời, nàng ngược lại hôn mê đâu. Tối hôm qua chính mình cũng đi cho nàng đuổi vận rủi, sau đó nàng đã bị đưa tới vệ sinh sở, hôm nay lại hôn mê. Chẳng lẽ nói trên người nàng vẫn rùi không thể đuổi. Chính mình hào tâm lại làm chuyện xấu. Nhưng chính mình cấp đại ca còn có ngũ ca đuổi thời điểm. Bọn họ đều biến hảo a Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a Bởi vì không làm hiểu trên đường trở về. Lê tiểu Cẩm vẫn luôn trầm mặc cùng nàng cùng nhau về nhà. Lê Thanh Sơ chỉ đương nàng là dọa tới rồi. Chỉ lo an tĩnh dắt nàng về nhà. Đêm nay luôn Lê Thanh Viễn ở kia cùng Lê Phụ cùng nhau gác đêm. Trường 24 thành tích ra tới. Về đến nhà, Lê tiểu Cầm cảm xúc đê mê trở về phòng, tới nơi này mấy ngày, nàng vẫn luôn dùng phúc vận giúp đỡ người nhà, những người khác đều giúp được nhưng ở mụ mụ này lại lật xe. Hơn nữa này xe phiên nàng có điểm ngốc vòng, cũng không biết lật xe điểm ở đâu. Rõ ràng đều là thân mang vận rủi người nhà, vì cái gì mụ mụ trên người vận rủi không thể phiến đâu. Lê tiểu Cầm nghĩ trăm lần cũng không ra, người nhà có thể hay không còn có không thể phiến người đâu trước mắt nàng phiến qua cũng liền đại ca, nhị ca, ngũ ca cùng mụ mụ. Đại ca, nhị ca, ngũ ca cũng không có vấn đề gì, một khi phiến đi vận rủi liền có thể giúp đỡ hắn lần tránh rất xui xẻo điểm chính là mụ mụ không được. Hiện tại trong nhà còn dư lại ba ba, tam tỷ, tứ tỷ, lục ca không phiến quá, bọn họ có thể phiến sao? Lê Tiểu Cẩm khó khăn, này về sau nàng liền phiến vận rủi đều phải phiến lo lắng đề phòng. Ở Lê Tiểu Cầm không hề thêm phiền dưới tình huống, Lê Mẫu ở vệ sinh sở ở ba ngày sau rốt cuộc hào. Trong viện, Lê Chi Lan nhìn trên người quần áo, vui vẻ cười. Tam tỷ này trên quần áo hồi xuyên một ngày cũng chưa hư, hôm nay này cũng xuyên ban ngày còn không có hư. Thật nại ma, Lê Chi Nhiên gật gật đầu. Là rất nại ma, Lê Tiểu Cầm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tam tỷ mụ mụ là hôm nay trở về sao? Lê Chi Nhiên gật đầu. Đúng vậy. Đại ca ngày hôm qua không phải nói chiều nay liền hồi. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, nhàm chán ở kia tà hữu nhìn xem, liền thấy Lê Thanh Đoan chính ở từng bước từng bước giữ nhà gia cụ. Lục ca, ngươi đang làm gì nha? Lê Thanh Đoan một bên lấy quá một cái ghế nhìn, một bên trả lời ta đang xem trong nhà bàn ghế có hay không muốn tu. Ngày thường trong nhà bàn ghế mỗi ngày đều đến tu thượng một tu, nhưng mấy ngày nay sao liền không có muốn tu đâu? Lê Chi Lan nghe vậy cười nói hắn lục đệ không tu không hảo sao? ngươi còn tu bàn ghế tu miệng rồi không thành thế nào cũng phải mỗi ngày tu. lê thanh đoan lắc đầu, không phải ta là sợ có bàn ghế hỏng rồi ta không thấy được chờ hạ ai ngồi trên đi. nếu là quang ngã liền không hảo. lê tiểu cầm ở một bên nghe thẳng gật đầu, ân cái này lục ca đáng tin cậy. so với kia cái uống qua một lần xà canh sau mấy ngày nay vẫn luôn ngồi sùm trong đất tính toán ở chảo điều xà hầm xà canh ngũ ca đáng tin cậy nhiều bất quá nàng cấp rất hy vọng ngũ ca có thể thành công bởi vì nàng cũng tưởng lại uống một lần xà canh vì cái này nàng hôm nay đều nhịn đau bỏ những thứ yêu thích không có đem cố minh lưu tại chính mình bên người làm hắn đi theo nhị ca cùng ngũ ca xuống đất nói đến trong đất trong thôn lão nhân nói lại quá hai ba thiên liền phải bắt đầu gặt gấp thật chờ mong nhà mình thu hoạch ca chỉ cần lần này thành công thu thượng lương phía trước những cái đó không xem trọng nhà mình người phải bị vả mặt đặc biệt là cái kia hà tiểu lệ nghĩ đến hà tiểu lệ Lê Tiểu Cầm phát giác nàng đã quên một chuyện đó chính là Chung khảo thành tích có phải hay không nên ra tới. Nghĩ vậy, Lê Tiểu Cầm quay đầu hỏi Lê Chi Nhiên. Tam tỷ, đại ca cùng nhị ca Chung khảo thành tích là khi nào ra tới A? Lê Chi Nhiên đang ở lượng quần áo, nghe được nàng vấn đề, đang ở ném quần áo động tác một đốn. Giống như chính là này một hai ngày, mấy ngày nay cấp vội đã quên. Ai nha, đại ca đi vệ sinh sở, phải gọi nhị ca đi trường học nhìn xem phiếu điểm. Lê Thiều Cầm nghe vậy đột nhiên thoán khởi, "Tam tỷ ta đi ta đi kêu Nhị ca." Vừa nói vừa chạy đi ra ngoài, còn không có chạy đến trong đất rất xa nàng liền khai kêu. "Nhị ca, Nhị ca." Lê Thanh Viễn chính ngồi xổm nơi đó vui vẻ vuốt mạch tuệ kia nặng chịu trọng lượng quang vuốt hắn liền biết nơi này đầu có lương. Loại 2 3 năm địa rốt cuộc có thể thu thưởng lương. Hiện tại liền tính là lúa nước thân lại cấp chiết, hắn xuống rộm nhặt mạch tuệ cũng có thể nhặt ra lương. Hắn này chính Mỹ đâu, đột nhiên nghe được Lê Tiểu cẩm kêu to thanh, dọa hắn thiếu chút nữa đem bông lúa cấp nắng. Lê Thanh viễn bận rộn lo lắng buông ra tay, ở nhìn đến bông lúa còn hào hào treo ở lúa nước cắn thượng khi kia khẩu vẫn luôn nghẹn không dám thở ra khẩu khí, lúc này mới nhẹ nhàng từ trong miệng thở ra. Cố Minh đứng ở bờ ruộng thượng, ở vừa nghe đến Lê Tiểu cẩm tiếng kêu khi đã nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Tiểu cẩm làm sao vậy? Lê Tiểu cẩm dừng lại bước chân. Cố Minh ca ca ta nhị ca đâu? Tại đây đâu, Lê Thanh viễn nói liền đứng lên, tiểu thất ngươi làm gì quỳ kêu quỳ kêu, mới vừa thiếu chút nữa xoạ ta đem bông lúa cấp nắng. Lê Tiểu cầm trợn trắng mắt nếu không phải bổn cô nãi nãi cho ngươi che chở này đó bông lúa đã sớm lại cũng chưa. Hiện tại bảo vệ nhiều như vậy, chính là nắm rớt một chuỗi lại sao địa Lê Tiểu cầm lười đến nói hắn, trực tiếp đánh chúng chủ đề. Nhị ca các ngươi trung khảo thành tích có phải hay không hôm nay ra tới. Đại ca đi vệ sinh sở, người có phải hay không hẳn là đi trường học xem một chút a Lê Thanh viễn lắc lắc đầu. Ta đừng người kêu như vậy cấp có gì sự đâu, không cần đi trường học. Đại ca buổi sáng đi thời điểm nói, hắn sẽ đi trước trường học cầm phiếu điểm, sau đó lại đi vệ sinh sở. Lê tiểu cẩm gật đầu thật không hổ là đại ca à. Dì sự đều thường ở đằng trước, trường học Lê Thanh Sơ đã bắt được chính mình phiếu điểm. Đừng nhìn đến mặt trên thành tích khi một mặt ý cười liền như vậy ở khóe miệng nở rộ khai. Hắn chủ nhiệm lớp cười chúc mừng hắn. Thanh sơ chúc mừng ngươi, ngươi lần này chính là chúng ta thị trung khảo đệ nhất danh, vẫn là duy nhất một cái lấy mãn phân người, ngươi rốt cuộc dùng thành tích chứng minh chính ngươi. Lê Thanh sơ cười nói, lão sư ta có thể có cái này thành tích còn may mà ngươi mấy năm nay đối ta giáo dục. Cảm ơn ngài, chủ nhiệm lớp vỗ nhẹ nhẹ hắn. Tiếp tục nỗ lực hy vọng lần sau ở thi đại học thời điểm, ngươi cũng có thể lấy cái lần đầu tiên tới kia lão sư trên mặt liền có hết. Đúng rồi, người đệ đệ lần này khảo cũng không tồi, rất ra ngoài ta dự kiến tuy rằng hắn điểm thường tiến trọng điểm ban, không quá khả năng, cần phải thượng quy trình cao trung vẫn là có thể các ngươi hai anh em lại có thể ở một cái trong trường học cùng nhau đọc sách. Lê Thanh Sơ ở trường học cùng lão sư nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới cầm phiếu điểm đầy mặt hương phấn rời đi trường học. Vệ sinh trong sở, Lê mẫu còn ở truyền nước biển, nàng đến thua xong dịch mới có thể xuất viện. Lê Phụ không ở, hắn mấy ngày nay đều là mỗi ngày buổi sáng đi chợ nông sản bày quán, buổi chiều lại đây bồi Lê Mẫu, hắn kiếm tiền trừ bỏ trong nhà mua đồ ăn còn lại đều ném vào này bệnh viện. Hai ngày này trong nhà thức ăn tiêu chuẩn đều giảm xuống, ở hợp với hai ngày không ăn đến thịt sau, Lê Tiểu Cầm quyết định chờ Lê Phụ bọn họ sau khi trở về, nàng muốn đem 10 đồng tiền lượng đến bọn họ trước mặt làm cho bọn họ biết chính mình có thể tồn trụ tiền. Nàng nhất định phải đương hào trong nhà túi tiền, bằng không trong nhà một có việc gấp phải dùng tiền khi trong nhà thức ăn liền biến kém. Lê Thanh Sơ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vào vệ sinh sở, nhìn đến Lê Mẫu đã truyền dịch liền cười hỏi, mẹ, hộ sĩ nói chưa nói hôm nay có mấy bình dược. Lê Mẫu nói, nói, bốn bình ta lúc này mới quài để nhị bình đâu. Lão đại, ngươi xem thực vui vẻ bộ dáng đây là có gì hỉ sự sao? Lê Thanh Sơ cười đem hai trường phiếu điểm móc ra tới đưa cho Lê Mẫu xem, Lê Mẫu tiếp nhận vừa thấy, lập tức kích động ở trên giường ngồi dậy. Trường 25 ta nhìn không thấy, thấy cũng đương nhìn không thấy. Lão đại, này này này ngươi khảo cái mãn phân A. Lê Mẫu kích động nói đều nói không nhanh nhẹn, nàng văn hóa không cao gần mới tiểu học tốt nghiệp mà thôi, chính là nàng vẫn là xem hiểu phiếu điểm. Lê Thanh Sơ gật đầu, là, mẹ. Lê Mẫu kích động lập tức cùng cùng phòng bệnh người ta nói khai, cùng phòng bệnh người nghe nói Lê Thanh Sơ chung khảo khảo mãn phân đều sôi nổi chúc mừng Lê Mẫu. Lê Mẫu vui vẻ chịu chúc mừng, lại cầm lấy Lê Thanh Viễn đơn tử, Lê Thanh Viễn các khoa thành tích đều bất đồng, Lê Mẫu tuy đều xem minh bạch mỗi một khoa khảo nhiều ít phân, nhưng nàng không hiểu này điểm lão nhị có thể hay không thượng quy trình cao trung. Lão đại, lão nhị này điểm có thể thượng cao trung sao? Lê Mẫu hỏi, Lê Thanh Sơ cười gật đầu. Có thể, dựa theo năm rồi quy trình trung học chúng tuyển điểm tới xem tuy rằng hắn lên không được trọng điểm ban, nhưng hẳn là có thể thượng bình thường ban. Lê mẫu cười gật đầu. Có thể thượng là được. a ha ha, phía trước kia Hà Tiểu Lệ nói các ngươi K2 đều thi không đậu, hiện tại các ngươi K2 đều thi đậu, cái này sợ là có thể đem nàng tức chết rồi. Lê Thanh Sơ biết chính mình lão mẹ mấy năm nay bị Hà Tiểu Lệ không ít khí, khó được có, có thể khí đối phương cơ hội, hưng phấn điểm cũng là bình thường. Ai nha, này dược đến đánh tới khi nào a Thật là cấp chết cá nhân. Được, vốn là có điểm ngại dược quá nhiều Lê Mẫu, cái này hoàn toàn nóng vội. Nóng vội nàng còn tưởng trộm đi đem dược khai mau một chút, kết quả bị Lê Thanh Sơ chảo bao chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Cũng may chẳng được bao lâu, Lê Phụ tới, Lê Mẫu lại có chia sẻ vui sướng đối tượng sau, lúc này mới không cảm thấy thời gian quá quá chậm đồng Ngô thôn cửa thôn vừa mới xuất viện Lê Mẫu lòng bàn chân sinh phong nửa điểm không có bệnh bộ dáng một đường cuồng chạy vội nhằm phía Lê lão thái thái ra Lê lão thái thái cửa nhà Lê Mẫu đứng ở kia hưng phấn kêu mẹ mẹ Lê lão thái thái nghe được thanh âm từ bên trong đi ra lão tam thức phụ người xuất viện đã trở lại thân thể thế nào Lê Mẫu cười trả lời đều hảo gì sự cũng không có mẹ ta là tới cấp ngươi báo tin vui lão đại cùng lão nhị chung khảo thành tích ra tới lão đại là chúng ta toàn thị đệ nhất danh lão nhị điểm cũng có thể thượng quy trình cao chung đây là hai hài từ phiếu điểm ngươi nhìn xem lê lão thái thái kích động tiếp nhận đơn từ tới xem chỉ là nàng cũng xem không hiểu a vẫn là nàng con dâu cả cùng đại tôn tử lê thanh binh nghe được động tĩnh cũng đi ra lê thanh binh tiếp nhận đơn từ vừa thấy cười nói tam thẩm thanh sơ này cũng quá châu bò đi Các khoa đều là mãn phân, thanh xa khảo cũng không tồi, cùng ta năm ngoái khảo không sai biệt lắm. Cái này chúng ta huynh đệ mấy cái đều có thể ở quy trình trung học đọc sách. Lê Thanh Binh so Lê Thanh Sơ đại một tuổi, học kỳ sau hắn chính là quy trình trung học cao nhị học sinh. Bên này động tĩnh có điểm đại, không một lát liền đem hàng xóm người cấp hấp dẫn lại đây, sau đó Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn đều thi đậu cao trung sự liền như vậy ở trong thôn lấy phong giống nhau tốc độ truyền khai. Hà Tiểu Lệ ở nhà nghe được tin tức thời điểm, khí đem trong tay cầm chén đều cấp quang ngã. Sau đó nàng đã bị hung hăng trừ một đốn, bị trừ thời điểm, nàng còn lòng tràn đầy không cam lòng, nếu không phải nàng nhi tử quang ngã, này đệ nhất danh nào luân đến nàng gì Thúy Hoa nhi tử. Trong phòng, Lê Quý nằm ở trên giường, nghĩ vừa mới nghe được tin tức, hắn thế nhưng nửa điểm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ này khắc này hắn thậm chí có điểm may mắn chính mình quang ngã ít nhất như vậy không cần bị Lê Thanh Sơ cấp che đến không có nửa điểm quang mang. Là ở phía trước khảo thí chung bởi vì Lê Thanh Sơ không tham khảo, hắn mỗi lần đều đến đệ nhất ở các bạn học trong mắt nàng là học bá. Mẹ nó bởi vì chuyện này cả ngày ở trong thôn khoe khoang chính là hắn biết chính mình không phải Lê Thanh Sơ đối thủ. Ở các lão sư trong mắt hắn cùng Lê Thanh Sơ cũng không phải một cấp bậc. Thật muốn là cùng hắn cùng đi khảo thí, hắn khả năng liền sẽ biến thành ngàn năm lão nhị. Như vậy quang ngã một chút chính mình không chỉ có trông khảo có thể cùng hắn sai khai, về sau thi đại học cũng sẽ sai khai. Hắn Lê Thanh Sơ có thể đương toàn thị đệ nhất, hắn cũng có thể, chỉ là so với hắn vãn một năm mà thôi, hắn có thể chờ. Lê ra bên này, Lê Tiểu Cẩm cũng biết nhà mình đại ca Nghiêu Bê Sự, đứng ở nơi đó cười kia kêu một cái vui vẻ. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Nếu khảo mãn phân, nhị ca, ngươi cũng lợi hại. Trong viện, mọi người đều thực hưng phấn, chỉ có Cố Minh có điểm ngốc phòng nhìn mọi người, thẳng đến Lê Tiểu Cầm cười đủ rồi, hắn mới nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cầm, khảo mãn phân là cái gì? Rất lợi hại sao?" Lê Tiểu Cầm gật gật đầu. "Đương nhiên lợi hại, khảo mãn phân chính là khảo thí một đề không sai." "Không đúng, ta đều đã quên, ngươi còn không có thượng quá học, không biết khảo thí là cái gì." "Cố Minh ca ca, ta cùng ngươi nói a." Chờ ngươi về sau thượng học ngươi liền biết cái gì là khảo thí. Cũng sẽ biết khảo mãn phân là có bao nhiêu lợi hại sự. Cố Minh càng nghe càng mê mang, nhưng hắn nhớ rõ Lê Tiểu Cẩm nói một câu, đó chính là khảo mãn phân rất lợi hại. Liền bởi vì những lời này ở hắn rõ ràng có thể nằm thắng thời điểm, hắn còn phá lệ nỗ lực cuối cùng ở hắn đọc qua mỗi cái ngành sản xuất đều cầm mãn phân. Lê Mẫu cười ha hà từ viện ngoại đi đến, biên đi còn vừa cười nói, lão tam, lão tứ, lão ngũ chạy nhanh tiến phòng bếp chúng ta đêm nay đến thu xếp ra một bàn hảo đồ ăn, hảo hảo chúc mừng một chút. Lê Tiểu cầm nghe được thanh âm nhìn về phía Lê Mẫu, ngay sau đó liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt Nga mua ca, này vận rủi cũng quá nhiều đi. Không đợi hắn khiếp sợ xong, khoảng cách Lê Mẫu gần nhất Lê Thanh viễn một mông ngã ở trên mặt đất, hắn lúc trước ngồi ghế gỗ tử đã hoàn toàn thượng giá. Buổi sáng mới vừa kiểm tra quá trong nhà bàn ghế Lê Thanh Đoan, ở nhìn đến kia chiên năm xẻ bảy ghế khi kia ngày thường vẫn luôn cao lãnh biểu tình cũng xuất hiện một tia già nẻ. Chính mắt thấy này ghế như thế nào toái Lê Tiểu cầm yên lặng mà ở trong lòng mặc niệm ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy, thấy cũng đương nhìn không thấy. Dù sao không thể phiến, chính mình coi như nhìn không thấy đi. Lê Mẫu thấy Lê Thanh Viễn quang ngã mở miệng hỏi, "Lão nhị, người không quang ngã hư đi." Lê Thanh Viễn lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Nghe hắn nói không có việc gì, Lê Mẫu liền quay đầu đối với Lê Phụ nói, Minh Bình, thừa dịp lúc này có rảnh, ngươi mang theo lão lục đem trong nhà bàn ghế đều tu một chút, mấy ngày không ở nhà, bàn ghế đều không vững chắc. Chờ hạ đừng lại quăng ngã hài tử. Lê Tiểu cầm nghe lời này, nhỏ giọng trong lòng nói thầm ta mẹ ruột lạc ở ngươi không trở về phía trước này những bàn ghế nhưng vững chắc. Chúng nó không vững chắc đều là ngươi mang đến. Lê Mẫu cũng không biết Lê Tiểu Cẩm phun rầm dĩ, phân phó xong Lê Phụ nàng liền mang theo Lê Chi Nhiên các nàng tiến phòng bếp, sau đó không trong chốc lát Lê Tiểu Cẩm liền nghe được đến từ hai vị tỷ tỷ tiếng kêu. Nhà ta quần áo bị thiêu cái động Đây là tứ tỷ Lê Chi Lan thanh âm. a người cái phá bệ bếp đem ta quần áo đều câu phá. Đây là tam tỷ Lê Chi Nhiên thanh âm. Nghe bên trong thanh âm, Lê Tiểu Cẩm bất đắc dĩ che lại đôi mắt thật sâu thở dài một hơi. Trường 26 gạt gấp ngày mùa hè Thái Dương sớm liền từ Hải Bình tuyến bay lên nổi lên chỉ là còn có so nó sớm hơn đồng Ngô thôn đồng ruộng Thái Dương đều còn chưa dâng lên khi cũng đã có người xuất động trên mặt đất thu lúa nước dậy sớm xuống đất thu hạt thóc ở gặt gấp thời gian là một loại thực bình thường hiện tượng năm rồi Lê gia đều chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác gặt gấp năm nay bọn họ rốt cuộc cũng có thể xuống ruộng thu lương vì này trời chưa sáng toàn gia người liền đều bỏ dậy liên quan cố minh cũng đi lên. Cố minh đã ở Lê Gia ở thật nhiều thiên, mỗi ngày buổi sáng hắn vẫn là sẽ đi sơ cá đưa cho canh bá, sau đó hồi Lê Gia. Rốt cuộc ở hắn ý tưởng, hắn sớm muộn gì sẽ rời đi Lê Gia cho nên canh bá bên này sống không thể ném, mỗi ngày đổi về tới 3 cái bánh bao hắn cũng còn ở ăn, không ăn nói, hắn sợ ly Lê Gia chờ hạ hắn nên ăn không quen. Sở dĩ tới rồi hiện tại hắn còn chưa đi là bởi vì chính mình bắt đầu Lê Mẫu sinh bệnh, Lê Phụ, Lê Mẫu đều không ở, hắn không cùng trưởng bối nói một tiếng liền đi không tốt ngày đó chính là Lê Phụ lưu lại hắn. Chờ đến Lê Phụ Lê Mẫu sau khi trở về, hắn phải đi về, Lê Mẫu lại nói mấy ngày nay nàng không ở nhà còn không có hào hào cho hắn làm mấy đốn ăn ngon không cho hắn đi. Vì thế hắn lại để lại mấy ngày, chờ đến hắn ngày hôm qua phải đi thời điểm, Lê tiểu Cầm lại tới nữa một câu. Nhà của chúng ta ngày mai muốn cướp thu cố minh ca ca muốn hay không hỗ trợ a Cố minh có thể nói cái gì đâu, đương nhiên là lưu lại hỗ trợ. Tuy nói hỗ trợ cũng có thể giúp xong rồi liền hồi chính mình ra, nhưng này có lấy cơ có thể lưu lại, hắn cũng là tưởng lưu càng đãi đi xuống hắn liền càng không nghĩ đi rồi. Điền biên, Lê Tiểu Cẩm mang mũ dơm ngồi ở chỗ kia nhìn đang ở trong đất gạt gấp lê phụ cùng bốn cái xoái khí ca ca cùng với cố minh. Lê Mẫu cái này gần nhất trong đất phải bệnh một hồi người, là không bị cho phép tới trong đất. Nàng đang ở ra mang theo Lê Chi nghiên 2 thì muội cấp nấu sôi nước làm cơm sáng đâu. Trong đất những người này nhưng đều là còn không có ăn cơm sáng liền tới làm việc. Chủ yếu hiện tại là mùa hè, lúc này Thái Dương vừa đến buổi trưa liền cường thực, bọn họ buổi sáng ra tới sớm một chút, buổi trưa thời điểm liền có thể trở về nghỉ ngơi, Thái Dương mạnh nhất thời gian kia qua, nửa buổi chiều thời điểm trở ra. Lê Tiểu cầm nhìn trong đất tuy rằng có 6 cá nhân ở làm việc nhưng này tiến độ thật là quá chậm cùng nhân số kém xa à. Thù lúa nước chủ lực là Lê Phụ cùng Lê Thanh Viễn, năm đó trong thôn mà còn không có phát đến cá nhân trong tay tập thể sinh hoạt tránh công điểm lúc ấy, Lê Phụ cũng là hạ quá địa. Lê Thanh Viễn còn lại là mỗi ngày trên mặt đất cùng những cái đó lão kỹ năng giao tiếp trước 2 năm nhà mình trong đất thịch thu thượng lương, gạt gấp thời điểm, hắn còn chạy đại bá trong đất cắt quá 2 cha lúa nước qua tay nghiện cho nên hắn cũng sẽ... Trừ bỏ bọn họ hai người, khác bốn cái liền có điểm mua nước tương cảm giác, mặc kệ là lão đại Lê Thanh Sơ vẫn là lão ngũ Lê Thanh Vân, lão lục Lê Thanh Đoan cùng với Cố Minh, đều là trước đó không hạ quá địa người. Lê già phía trước liền tịch thu thượng quá lương, trong đất sống tự nhiên không có nhiều ít, vẫn luôn là Lê Thanh Viễn ở lăn lộn mù quáng, Lê phụ ngẫu nhiên giúp một chút. Cố Minh đâu, ha ha hắn liền căn bản không phân đến mà hảo sao. Cố gia loan phân mà thời điểm, hắn cha mẹ đã cũng chưa, trong thôn phân mà thời điểm căn bản đã quên còn có hắn này hào người. Bốn cây học đến đâu dùng đến đó ra hỏa cắt khởi lúa nước tới, chậm kia kêu một cái không nói. Lê Thanh Viễn cùng Lê Phụ cắt trước mặt một mảnh, quay đầu vừa thấy đại ca đám người còn rớt ở phía sau, ở vừa thấy trong đất kia lưu lại lúa căn. Đại ca, người này cắt quá cao, lúa căn không thể lưu như vậy trường. Ngũ đệ cắt tốt lúa nước muốn phóng trình tề, bằng không chờ hạ, không hảo đánh. Lục đệ, ngươi phóng lúa nước khi nhẹ một chút à. Đừng đem bông lúa thượng lúa nước đều quăng ngã rớt đến lúc đó nhặt người chết. Được đây là tiến độ kém, chất lượng cũng bất quá đóng. Lê Tiểu cầm nhìn nhị ca giống cái chất kiểm viên giống nhau, từng bước từng bước chọn sai lầm, cái loại này đem khống toàn trường khí chất còn rất khốc. Trong đất dần dần người càng ngày càng nhiều, mỗi cái tới trong đất người ở nhìn đến Lê ra người ở gạt gấp khi, đều sẽ trước tò mò đi tới nhìn xem Lê ra bên này tình huống, rốt cuộc đây chính là Lê ra lần đầu tiên loại ra lương. Bất quá tuy là tò mò, nhưng bọn họ cũng chỉ là xem hai mắt liền đi rồi, chính mình trong đất lương thực còn chờ gạt gấp đâu, chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy người sẽ đứng ở bờ ruộng chỗ cùng Lê phụ liêu thượng vài câu. Lê Đại Trụ đứng ở điền biên đối với Lê Phụ kêu lên, minh bình ca, xem ngươi này mạch tuệ rất thật xem ra thu hoạch không tồi a. Lê Đại Trụ là thiệt tình vì Lê Gia cao hứng, nói thời điểm ngữ khí kia kêu một cái vui sướng. Thẳng đem đứng ở bên cạnh hắn Hà Tiểu Lệ cấp khí chết khiếp nàng ước gì Lê Gia trong đất đừng ra một viên lương đâu, kết quả nam nhân nhà mình nếu còn tại đây chọc chính mình phổi hoa tử. Bởi vì sinh khí, Hà Tiểu Lệ trực tiếp ném xuống Lê Đại Trụ đi trước nhà mình trong đất. Lê Phụ ngồi dậy cười ha hà nói, này còn không có đánh ra tới đâu, không biết có thể thu nhiều ít. Bất quá không quan trọng, mấy năm nay không thu hoạch, năm nay chỉ cần có thể thu thượng lương chính là một đại đột phá. Lê Đại Trụ gật đầu, là cái này Lý, vừa mới đi vào điền biên lão căn thúc nhìn nhìn trong đất mạch tuệ trực tiếp liền mở miệng. Minh Bình, ngươi này trong đất mạch tuệ nhìn so với ta trong đất còn hào, này thu hoạch sẽ không kém. Thanh xa tiểu tử trồng trọt năm thứ nhất còn chưa tới thu hoạch thời điểm, ta cùng trong thôn một ít người từng liền chấm đất tình huống, suy đoán có thể thu nhiều ít gánh lương thực. Kết quả không nghĩ tới khi một năm nếu không thu hoạch, mặt sau mấy quý lương cũng đều là như vậy, năm này cuối cùng thu thượng lương, này đã muộn hai năm đáp án, rốt cục muốn tới. Cái kia ta về trước nhà mình trong đất gạt gấp đi, mặt sau thu giao lương, sưng song trọng người nhưng đến nói cho ta thu nhiều ít ta. Lê Phụ cười trả lời, hành, đến lúc đó nhất định nói cho ngươi. Lão căn thuốc cùng Lê Đại trụ bọn họ đều đi rồi, trong đất đầu theo càng ngày càng nhiều người tới biến phá lệ náo nhiệt. Đại ra một bên làm sống, một bên cách ruộng lúa nói chuyện phiếm, thật náo nhiệt. Lê Đại bá mang theo người đi đến Điền Biên, cười cùng Lê Phụ nói, lão tam, này mà ngươi thu ta mang theo ngươi tầu từ cùng ngươi cháu trai đi nhà ngươi một khắc khối địa thu đi. Khó được đệ đệ trong nhà mà ra lưng, hơn nữa xem tình huống này còn có khả năng sẽ được mùa. Hắn đã gấp không chờ nổi tưởng giúp đỡ sớm một chút thu xong, hảo sớm chút biết mẫu sản có bao nhiêu cao. Lê Tiểu cầm ngọt ngào kêu một tiếng. Đại bá, đại bá mẫu, đại đường ca. Tiểu thất thanh âm này thật là dễ nghe, về sau cần phải nhiều kêu vài tiếng đại bá. Lê đại bá cười nói. Lê phụ từ trong đất đã đi tới. Đại ca ngươi nhà mình trong đất cũng lấy được thu không cần cho ta hỗ trợ chúng ta nhiều thu hai ngày là được." Lê Đại Bá cười cười, "Nhà ta mà không nhiều lắm, một ngày liền thu phục hôm nay trước giúp ngươi thu." Lúc trước phân mà thời điểm là ấn dân cư phân, Lê Đại Bá liền hai cái nhi tử tuy nói Lê lão thái thái mà cũng phân cho nhà bọn họ, nhưng này mà cũng không lê phụ bọn họ nhiều, ai làm lê phụ có thể sinh a. Chương 27 tiểu thất, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy tiền?" Lê Đại Bá nói xong liền mang theo lão bà hài tử đi một khắc khối địa giúp Lê gia gạt gấp. Chờ đến Thái Dương Cường đi lên, đại gia phải đi về nghỉ ngơi thời điểm, Lê Tiểu Cẩm phát hiện nhà mình bên này nhân số tương đối nhiều tới còn tương đối sớm kết quả chiến tích lại là kém cỏi nhất. Về đến nhà, Lê Thanh Sơ mấy cái chưa từng trải qua việc nhà nông gia hỏa đều đã mệt nằm liệt kia. Lê Phụ cũng không Cường đi nơi nào, hắn cũng hai năm không làm trong đất sống. Xuống đất người cũng liền Lê Thanh Viễn vẫn là tung tăng nhảy nhót, hắn hiện tại căn bản không biết cái gì kêu mệt lòng tràn đầy chỉ có hưng phấn. Mỗi thu một gánh lương trở về, hắn tâm liền khai thượng một đóa tiểu hoa, sáng nay đã thu có vài gánh đã trở lại, hắn tâm đều đã từ tiểu hoa xếp thành đại hoa. Lê mẫu bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, xem bọn họ đều nằm liệt, đã kêu một tiếng. Các ngươi đều đừng oai chứ, chạy nhanh thầy thầy ăn cơm. Liền ở lê gia vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm khi, nhà bọn họ lại thành nhà người khác trên bàn cơm đề tài câu chuyện. Lê đại bá ra một bên đang ăn cơm, Lê lão thái thái một bên hỏi lão đại, lão tam gia kia mà năm nay thu hoạch thế nào, có đủ hay không hiến lương a? Đại bá mẫu cười nói mẹ đủ, giao xong thuế lương còn có thể dư lại không ít. Ta xem kia thu hoạch đi thành sẽ so chúng ta trong đất còn hảo. Sáng nay ta đánh lúa thời điểm, không lấy nhiều ít đều trầm ta có điểm ném bất động nó đâu. Lần này tam đệ gia chuẩn có thể nghenh đón được mùa. Lê lão thái thái cao hứng đem chiếc đũa một phóng, hai tay vỗ đùi. Ai u, này cảm tình hảo, sáng nay muốn lộng cơm sáng ta đi không thành, buổi chiều thời điểm ta cũng thượng trong đất đi xem một chút. Lê Đại Trụ Gia, Hà Tiểu Lệ thở phì phì ở trong phòng bếp cấp người trong nhà múc cơm, bởi vì gạt gấp sáng nay thức ăn hảo, ăn chính là cơm tẻ, xứng chính là cải trắng xào đậu hù cùng tóc mỡ đậu phộng giang cùng với một nồi lát thịt canh múc cơm thời điểm, bởi vì là làm hà tiểu lệ động tác bao lớn cũng không có việc gì, nhưng tới rồi muốn thịnh canh thời điểm, bởi vì hả cái muỗng động tác quá lớn, canh trực tiếp đã bị kích thích bắn lên, nàng mờ u bàn tay lập tức bị năng đỏ một mảnh. Ai u hà tiểu lệ biên kêu biên đem cái thiền ném, ngay sau đó liền bắt tay nhét vào rửa rau trong bồn, múc muỗng nước lạnh hạ nhiệt độ. Đãi cảm giác trên tay độ ấm không như vậy năng, Hà Tiểu Lệ vội đi đem canh thịnh đi ra ngoài, kết quả mới đi vào nhà chính, liền nghe được Lê đại trụ ở cùng bà bà nói Lê gia trong đất tình huống. Nhà hắn trong đất lương thật so nhà người khác nhiều. Đại trụ nương hỏi, hẳn là sẽ tương đối nhiều, hắn kia hai khối mà thêm lên có tam mẫu đất, sáng nay hẳn là thu có một nửa, nhưng ta xem hắn buổi sáng chọn về nhà hạt thóc, không sai biệt lắm có 7-8 gánh chịu ấn tình huống này nhận lấy tới, nhà hắn một mẫu đất đại khái có thể thu năm gánh. Nhà chúng ta mà một mẫu có thể thu bốn gánh liền không tôi? Đại trụ nương há to miệng, hảo gia hỏa, này một mẫu đất liền nhiều một gánh tam mẫu đất nhiều ra tới đều mau đuổi kịp một mẫu đất thu hoạch. Đại trụ ngươi không phải cùng minh bình kia thiều từ quan hệ hảo sao? Ngươi đi hỏi một chút nhà hắn này mà sao loại? Chúng ta cũng học chút. Lê Đại trụ cười khổ ta mẹ ruột lạc, người phía trước lại là dẫn người đánh tới cửa, lại là chú nhân gia hài từ đoạn cánh tay thiếu chân, còn chú người tức phụ, lúc này sao còn có thể nói ra lời này đâu. Người có thể nói xuất khẩu, ta nhưng hỏi không ra khẩu A. Sáng nay chạm điền biên cùng nhân gia nói chuyện, hắn đều không có điểm ngượng ngùng đâu. Hà tiểu lệ nghe không nổi nữa, đem canh thật mạnh phóng tới trên bàn, châm chọc nói, mẹ, sáng sớm bình ra lần này thu hoạch là có thể, nhưng ngươi đừng quên nhà hắn trong đất chính là hai năm không ra lương. Ngươi làm đại trụ đi hỏi nhân gia, chúng ta muốn thật đi theo như vậy loại, đến lúc đó nói không chừng cũng hai năm ra không được lương kia không phải càng mệt sao. Đại trụ nương bị nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Đúng đúng đúng, không thể hỏi, đừng hỏi đừng hỏi, ăn cơm. Trong thôn nhà khác cũng đang nói việc này, bất quá thật để ý không mấy cái. Nhưng thật ra có một người rất để ý, người này chính là Lão Khăn Thúc. Hắn là nhìn Lê Thanh Viễn từng bước một như thế nào loại ra lương, trước hai năm hắn cũng đã cảm thấy Lê Thanh Viễn loại mà hảo, nhưng phía trước hắn kia trong đất lão không ra lương, hắn liền cấp làm không dám xuống tay học. Năm nay này trong đất lương ra, hắn có điểm tâm ngứa thưởng động. Lê ra cơm nước xong, Lê Thanh Sơ mấy huynh đệ đều đi nằm nghỉ ngơi, Lê Phụ không nghỉ ngơi, hắn đơn giản tắm rửa một cái, liền phải đi chợ nông sản bày hàng tuy rằng lúc này thời gian không còn sớm, chợ nông sản sẽ không có quá nhiều người, nhưng hắn còn phải đi. Không đi trong nhà không tiền mặt a, không tiền mặt liền sẽ không có tiền mua đồ ăn. Lê Tiểu Cầm ngồi ở trong viện thấy Lê Phụ dẫn theo đồ vật muốn ra cửa, liền mở miệng hỏi, ba ba ngươi muốn đi đâu a? Lê Phụ cười nói, ba ba đi bãi một lát quán, đợi chút trở về cho các ngươi mang hảo đồ ăn trở về. Lê Tiêu cầm nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch lại đây. Ba ba, ngươi chờ ta một chút. Lê Phụ nghe nàng này vừa nói, còn tưởng rằng nàng là lại tưởng cùng chính mình đi bầy quán, liền mở miệng nói, Tiểu thất hôm nay thời gian chậm, lúc này Thái Dương đại, ngươi cũng đừng cùng ba ba đi. Thu hoạch vụ thu trước mấy ngày nay, Lê tiểu Cầm mỗi ngày đều đi theo Lê Phụ đi bày quán, nàng đi mục đích rất đơn giản, đó chính là tồn tiền. Bởi vì nàng phía trước mới tồn 10 đồng tiền, nàng không biết chính mình có phải hay không thật có thể tồn trụ tiền, nàng sợ chính mình cùng ba ba giống nhau có một cái tồn tiền trị số ở kia. tỷ như ba ba trong túi chỉ có thể thừa 5 đồng tiền, nàng có thể hay không chỉ có thể thừa 10 đồng tiền đâu. Bởi vì điểm này, nàng tạm thời không cùng người trong nhà nói kia 10 đồng tiền sự đi theo đi bầy quán thời điểm, Lê phụ nếu là có rất tiền, nàng liền giúp nhặt lên tới, Lê phụ thấy nàng nhặt liền mặc kệ. Sau đó này đó tiền liền chạy nàng trong túi, nếu là ngày nào đó Lê phụ lấy tiền khi không rất tiền, nàng cũng sẽ tìm cái lấy cớ tỷ như muốn nhìn tiền a gì đó cùng Lê phụ muốn tới một chương nhìn xem. Cứ như vậy, mới mấy ngày thời gian, nàng liền tồn có năm mươi mấy đồng tiền. Lê Tiểu Cầm chạy về chính mình nhà ở từ gối đầu lấy ra chính mình mấy ngày nay tích góp tiền, liền chạy vội lấy ra đi cấp Lê Phụ xem. Ba ba, cho người tiền mua đồ ăn. Lê Phụ nhìn đến tiền, người đều có điểm choáng váng. Tiểu thất người từ đâu ra nhiều như vậy tiền. Lê Tiểu Cầm manh manh nói, đây là ta mỗi ngày đi theo người bày quán, người làm ta nhặt lên tới tiền, người mỗi lần đều rất bận, ta nhặt người cũng không rảnh thu hồi đi, liền vẫn luôn ở ta này phóng, một ngày một chút liền có nhiều như vậy. Bởi vì Lê Phụ phía trước kia một tiếng có điểm đại trong phòng đang ở nghỉ ngơi ca mấy cái cùng đang ở trong phòng bếp thu thập mẹ con mấy cái đều ra tới xem tình huống. Sau đó bọn họ liền nghe được Lê Tiểu Cầm lời nói, ngay sau đó một đám biểu tình đều biến cùng Lê Phụ giống nhau chấn kinh rồi. Mấy năm nay, Lê Phụ lão ném tiền, hắn cũng thử qua tiền một tránh tới tay liền cho người khác, chỉ là mặc kệ hắn cấp trong nhà bất luận kẻ nào, kết quả đều là giống nhau. Hắn có một lần thậm chí đem tiền cho Lê lão thay thái cũng vô dụng. Nhưng hiện tại, trường 28 đưa tới cửa gà rừng Vịt Hoang, nhà chính trừ bỏ Cố Minh, Lê gia những người khác đều ngồi ở cái bàn biên nhìn bàn gỗ thượng tiền. Hảo nửa ngày, Lê Phụ lúc này mới nhìn về phía Lê Tiểu cẩm Tiểu thất này tiền ở người này tồn đã bao lâu? Lê Tiểu cẩm đem trên bàn tiền cầm lại đây, lấy ra bên trong tiền từng chương nói. Này chương là ta cùng đại ca cùng nhau đi theo ba ba người đi bầy quán ngày đó, này hai chương là mụ mụ xuất viện sau, ba ba người ngày đầu tiên đi bầy quán khi ta đi theo đi, này một chương hôm trước, này hai chương ngày hôm qua. Lê Phụ Biên nghe Biên ở trong lòng tính, này sớm nhất đều có 10 ngày. Nghĩ, hắn đem tiền đưa cho Lê Tiểu Cẩm, làm nàng thu hồi tới. Lê Tiểu Cẩm khó hiểu. Ba ba, không phải nói muốn bắt tiền đi mua đồ ăn sao. Vì cái gì lại làm ta thu hồi tới? Lê phụ cười nói: "Tiểu thất nhà chúng ta có thể tồn trụ điểm tiền không dễ dàng, trước lưu chữ, đừng hoắc hoắc a." Nói xong, hắn liền cầm đồ vật xuất phát đi bầy quán. Nhìn ba ba tránh ra bóng dáng, lại nhìn sang trong lòng bàn tay tiền, hợp lại nàng vừa mới thao tác là không có hiệu quả a. Ba ba vẫn là xuất phát đi bầy quán ngẩng đầu, Lê Thiều Cầm liền phát hiện nhà chính những người khác còn đang xem nàng, được cũng không tính không có hiệu quả ít nhất nàng lúc này ở nhà người trong mắt biến thành một cái kim nguyên bảo. Lê Phụ ra cửa bảy quán đặt tới buổi chiều 4 điểm nhiều chung mới trở về, hắn nguyên bản không tính toán đặt tới như vậy vãn, chỉ nghĩ đi bán trong chốc lát tránh gọi món ăn tiền là được. Nhưng lầm xuất phát thời điểm, Lê Thiều Cầm một đợt thao tác sau, hắn đột nhiên tưởng lại nhiều tránh điểm. Lúc này đây, hắn trừ bỏ mua đồ ăn ở ngoài cấp thừa có 30 đồng tiền, để lại 5 đồng tiền ở chính mình trong túi, hắn đem dư lại đều cấp Lê Tiểu cẩm Lê Tiểu cẩm nhìn đến tiền, cười tùm tìm tiếp qua đi úp ra. Nàng đây là thật sự lên làm nhà mình túi tiền. Lê Phụ đem tiền cho nàng lúc sau, ngay lập tức đi trong đất, ở hắn không trở về phía trước, Lê Thanh Sơ bọn họ đã đi trước trong đất. Hôm nay hỉ sự có điểm nhiều, Lê Phụ đi hướng ngoài ruộng thời điểm, mỗi một bước đều đi dưới chân sinh phong ngày thứ hai, lê tiểu cẩm vừa tỉnh liền phát hiện tam tỷ tứ tỷ đều đứng ở nàng mép giường nhìn nàng. lê chi nhiên vừa thấy đến nàng tỉnh, lập tức liền cười nói tiểu thất ngươi tỉnh nhanh lên nhìn xem tiền còn ở không. lê tiểu cẩm mơ hồ ngồi dậy, duỗi tay từ gối đầu phía dưới lấy ra tiền. tam tỷ tiền còn ở, đều ở sao? không thiếu. lê chi nhiên hỏi. lê tiểu cẩm cầm lấy tiền đếm đếm, không thiếu. nàng lời này rơi xuống. Hai cái tỷ tỷ đã chạy vội đi ra ngoài thông tri người trong nhà. Lê Phụ vừa nghe cười khai nhan. Lão đại, lão nhị trong đất lương liền giao cho các ngươi mấy cái huynh đệ thu, ba ba hôm nay đi bầy quán A. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Đã biết ba, lúc sau hai ba thiên, Lê Phụ mỗi ngày đi bầy quán, đặt tới mau trời tối thời điểm mới trở về. Mỗi ngày cũng không loạn phá cuộc chỉ mua nên mua đồ ăn, dư lại tiền toàn bộ toàn bộ đưa cho Lê Tiểu Cẩm Thu. Lê Thanh Sơ huynh đệ mấy cái tắc vẫn luôn ở vội vàng thu lương thu xong nhà mình, cũng cấp đại bá ra hỗ trợ tổng không thể nhân gia cấp nhà mình hỗ trợ chờ đến nhân gia thu lương thời điểm ngươi liền không giúp đúng không? Lê Mẫu mấy ngày nay cũng đều ở nhà giúp đỡ nấu cơm, gạt gấp thời điểm, mà kệ là ở đâu bắt đầu làm việc đều có giả phóng. Chỉ là muốn điều phóng chính là tổng không thể cùng một ngày tất cả mọi người xin nghỉ, như vậy xưởng chế biến thịt đều đừng khởi công. Lê Mẫu ở xưởng chế biến thịt làm này 2-3 năm, liền còn không có ở gặt gấp thời điểm hưu quá già, lúc này đây nàng tưởng trước hưu ai cũng không ý kiến. Lê gia người, đã nhiều ngày đều là mặt mang vui mừng, trong thôn những người khác thấy được chỉ khi bọn hắn là bởi vì chấm đất được mùa cho nên phá lệ vui vẻ. Một ngày này, trong đất gặt gấp kết thúc, Lê Mẫu cũng hồi xưởng chế biến thịt đi làm, đến nỗi phơi hạt thóc sự, liền giao cho Lê Thanh Sơ ca bốn cái. Sáng sớm, Lê Phụ, Lê Mẫu đều ra cửa, Lê Thanh Sơ ca bốn cái cũng đi phơi mạch tràng phơi hạt thóc trong viện, Lê Tiểu cầm một ngụm tiếp một ngụm thở dài, nàng cảm giác chính mình thất sách. Từ biết nàng có thể tồn trụ tiền sau, Lê Phụ cùng Lê Mẫu tiêu tiền không lớn tay chân to, mỗi ngày trong nhà trên bàn cơm chỉ có thể có một đốn có thể nhìn đến thức ăn mặn. Tuy nói liền nhà nàng hiện tại này thức ăn cùng nhà người khác so, đã là tốt đến không được. Chính là cùng nhà mình phía trước sinh hoạt trình độ so sánh với kia chính là kém một mảng lớn A. Nàng tồn tiền tiền cũng không phải là vì đem tiền tồn xem, nàng lần trước chính là bởi vì mụ mụ nằm viện phải bỏ tiền, ba ba kiếm tiền đều cấp bệnh viện, thức ăn đều biến kém, lúc này mới làm nàng này mầm khởi tồn tiền khát vọng Nhưng hiện tại, nàng tiền là tồn, thức ăn làm theo là biến kém, này sao được đâu. Cố Minh ngồi ở một bên, nhìn nàng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát thở dài, liền mở miệng hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Lê Tiểu Cẩm nhíu mày. Cố Minh ca ca ta muốn ăn ăn ngon. Cố Minh hỏi cái gì ăn ngon. Lê Tiểu Cẩm tùy ý nói giống gà a, vịt a, cá a. Gà có thể nướng ăn, lỗ ăn. Vịt có thể nấu canh cá sao nhưng làm biện pháp vậy quá nhiều. Cố Minh một bên nghe, vừa nghĩ. Sau đó Lê Tiểu Cẩm liền nghe được nhà mình bên ngoài có hai tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy một con gà cùng một con vịt liền như vậy ở nhà bọn họ trước cửa đâm tường mà chết. Lê Tiều Cẩm ngạch, cố minh đi theo đi ra, nhìn đến trên mặt đất gà rừng cùng vịt hoang khi nửa điểm cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn phía trước liền phát hiện chính mình có này năng lực nếu là hắn thực chuyên tâm suy nghĩ một thứ khi kia đồ vật liền sẽ chính mình đưa tới cửa. Đương nhiên, thứ này chỉ hạn là vật còn sống, vật chết là tới không được rốt cuộc không chân chạy a. Lúc trước hắn cũng nhặt quá gà rừng linh tinh, chính là này gà rừng hắn nhặt được cũng vô dụng bởi vì hắn sẽ không làm cho người khác, người khác lại không cần. Mặt sau hắn liền không nghĩ tới này đó gà à, vịt a sẽ chỉ ở đi trong sông vớt cá thời điểm ngẫm lại cá. Vừa mới, Lê Tiểu cẩm ở kia giảng gà, vịt hắn theo nàng cách nói liền nghĩ tới gà vịt sau đó chúng nó liền đưa tới cửa tới. Lê Tiểu cẩm nhìn đến Cố Minh thời điểm, lập tức phản ứng lại đây, này hai chỉ món ăn hoang dã tám phần là bị hắn chịu hoán tới. Nghĩ nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca, ngươi xem có gà rừng cùng vịt hoang ra. Cố Minh Trang làm mê mang bộ dáng nói, chúng nó như thế nào sẽ đâm chết ở chỗ này đâu. Lê Tiểu cầm cười tùm tỉm nói, Cố Minh ca ca không biết vì cái gì sao. Cố Minh trong lòng hoảng hốt cũng không thể làm nàng biết chính mình có cái loại này năng lực không cho nhân ra nên đem chính mình đương quái vật. Cường Trang chấn định, hắn lắc lắc đầu. Không biết a, người trước ra tới, người biết vì cái gì sao. Vâng, không biết, cũng đúng, hắn lại không biết chính mình là phúc vận bảo bảo. Lại là tiểu thí hài một cái, không biết chính mình trên người bất đồng cũng không kỳ quái Nghĩ, Lê Tiểu Cầm liền cười nói ta cũng không biết chúng nó vì cái gì như vậy Ta ra tới thời điểm chúng nó đã biến như vậy Trường 29 bầu trời rơi xuống Cố Minh ca ca, ngươi đem chúng nó kéo về ra ta đi phơi mạch chàng kiện ngũ ca trở về Lê Tiểu Cầm nói liền chạy cố Minh nhìn nàng bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra một hơi Lúc này mới đem gà rừng cùng vịt hoang kéo về ra Chạy đi tìm người Lê Tiểu Cầm lúc này tâm tình kia kêu một cái Mỹ A. Bởi vì nàng nghĩ đến một cái có thể loát lông dê biện pháp. Về sau chính mình nếu là muốn ăn gì trực tiếp ở cố mình trước mặt nói nói là được lại có thể ăn đến ăn ngon, lại có thể đem tiền tổn xuống dưới, loại này Mỹ sự cớ sao mà không làm đâu. Mỹ tư tư đi đến phơi mạch chàng Lê Tiểu Cầm nhẹ lượng lượng kêu một tiếng. Ngũ ca, chính cầm cái cào phiên hạt thóc Lê Thanh Vân, nghe được thanh âm ngừng lại nhìn về phía Lê Tiểu Cầm. Ngũ ca, ngươi phơi xong hạt kê không có. Phơi xong rồi chúng ta về nhà đi chuẩn bị cho tốt ăn. Lê Tiểu Cẩm cười hì hì nói. Lê Thanh Vân nhàn nhạt nói, sớm chuẩn bị cho tốt chỉ là ba mẹ còn không có trở về đâu trong nhà không đồ ăn. Ngươi muốn ăn ăn ngon, chờ vãn một chút ba mẹ mang đồ ăn trở về ta cho ngươi làm. Liền không biết bọn họ hôm nay sẽ mang gì đồ ăn trở về. Lê Thanh Vân gần nhất tâm tình cũng không quá tốt đẹp, Lê Tiểu Cẩm là bởi vì thức ăn biến kém, nàng không có ăn ngon sinh khí, hắn còn lại là bởi vì thái sắc biến đơn điệu, hắn không có phát huy không gian. Tuy rằng từ lần trước làm xà canh sau, hắn lại vô pháp nấu ăn, nhưng này vô pháp động thủ, hắn qua quá miệng nghiện cũng hảo a. Hiện tại liền miệng nghiện cũng chưa qua, phơi mạch trong sân còn có người khác, Lê Tiểu Cẩm không có trực tiếp đối Lê Thanh Vân nói ra gà rừng vịt hoang sự, mà là chạy chậm đến Lê Thanh sơ bên người. Đại ca, ngươi thấp một chút đầu ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Ở Lê Tiểu Cẩm xem ra, ở đây bốn cái ca ca cũng liền đại ca Lê Thanh Sơ ở nghe được có gà rừng đưa tới cửa tới loại sự tình này, sẽ không quá kích động. Đến nỗi nhị ca cùng ngũ ca, này hai người nếu là đã biết khẳng định sẽ lập tức nhảy dựng lên look giống, lúc kinh lúc giống, lục ca nghe xong có lẽ cũng sẽ không phản ứng quá lớn, nhưng này tuyệt không phải nói hắn liền sẽ không kích động. Rốt cuộc nàng phía trước liền thấy quá lục ca không biết là thấy được một gốc cây cái gì thảo, nếu hai ba bước liền chạy trốn qua đi. Cũng là đánh kia về sau, Lê Thiệu Cầm mới biết được lục ca cao lãnh không phải thật cao lãnh, hắn chỉ là ở trang mà thôi, đến nỗi vì cái gì trang đâu. Đó là bởi vì hắn đã từng ở vệ sinh trong sở nhìn thấy một cái bác sĩ khốc khốc cùng người khác nói chuyện. Hắn liền nghĩ lầm muốn đưa một cái thầy thuốc tốt phải một bộ cao lãnh bộ dáng, sau đó hắn liền vẫn luôn như vậy trang cao lãnh. Có lẽ chờ hắn trang lâu rồi có một ngày thật liền sẽ biến thành cao lãnh, nhưng hiện tại sao, hắn còn chỉ là cái trang cao lãnh nho nhỏ thiếu niên thôi. Lê Tiểu cẩm nhỏ giọng cùng Lê Thanh Sơ nói gà rừng vịt hoang sự, Lê Thanh Sơ không ra Lê Tiểu cẩm sở liệu thực bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, lão nhị, lão ngũ các ngươi đi về trước đi. Nơi này ta cùng lão lục trước nhìn, chờ vãn một chút thời điểm các ngươi lại đây cùng nhau thu là được. Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Vân nghe được đại ca an bài cũng chưa nói gì, hạt kê phơi hảo sau, là không cần thiết đều lưu tại này, lưu một hai cái thủ cấp hạt thóc chờ mình một phen là được là được, bọn họ phía trước là không có việc gì làm, lúc này mới cũng canh giữ ở này. Lê Tiểu Cầm đi theo nhị ca cùng ngũ ca cùng nhau về nhà, ở ly phơi mạch chàng có đoạn khoảng cách chung quanh lại không gì người thời điểm, Lê Tiểu Cầm lúc này mới đem gà rừng vịt hoang sự nói. Lê Thanh Viễn cùng Lê Thanh Vân nghe xong lúc sau, ngao một tiếng liền chạy. Lê Tiểu cầm nhìn bọn họ chạy xa bóng dáng, chậm rãi đi trở về đi ở nàng còn chưa tới ra thời điểm, liền nhìn đến nhà hắn phòng bếp ống khói đã bắt đầu phiêu ra mù mịt khói bếp. Chờ đến nàng đi đến ra thời điểm, nhị ca đã ở mức nước ấm ra tới, ngũ ca đã cấp gà rừng phóng xong huyết lúc này chính cấp gà nâng lông gà. Tốc độ này đủ có thể a Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan từ bên dòng suối trở về, liền nhìn đến trong viện tình huống, kinh ngạc kêu lên, này từ đâu ra gà a các nàng phía trước đi bên dòng suối giặt quần áo tuy rằng nhà mình trong viện liền có nước giếng chính là các nàng vẫn là càng thích đi bên dòng suối tẩy khê thủy khá lớn chỉ có mùa đông thời điểm suối nước quá đông lạnh tay các nàng mới có thể ở nhà thiêu thượng nước ấm tẩy lê tiểu cầm trước nhàn nhạt nói một câu bầu trời rơi xuống gà rừng vịt hoang theo sau mới hào hào đem sự tình trải qua nói hai tỷ muội vừa nghe lập tức liền quần áo cũng không lượng trực tiếp chạy tới cấp lê thanh vân trợ thủ Lê Tiêu cầm thấy bọn họ tất cả đều bận rộn, liền đi đem quần áo cấp lượng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có Lê Chi Nhiên hai thì muội gia nhập này gà dã thu thập lên liền nhanh. Lê Thanh Vân trước đem gà cấp băm, sau đó giáo Lê Chi Nhiên như thế nào xào nó, như thế nào lỗ nó. Cuối cùng lại đem nó giá tới rồi Tiểu Than bồn mặt trên chậm rãi hầm xử lý tốt gà. Lê Thanh Vân lại giáo Lê Chi Nhiên như thế nào hầm vịt canh, đồng dạng đem canh phóng tới Tiểu Táo thượng chậm rãi hầm. Làm tốt này hết thảy, dư lại liền chờ đại gia sau khi trở về cùng nhau khai ăn. Chỉ là bực này quá trình có điểm gian nan, lê tiểu cầm ngồi ở trong viện, mũi gian nghe từng trận mùi hương, bụng đã sớm bất mãn sướng không thành kế. Một bên cố minh cũng tổng nhịn không được ngắm hướng hai cái đang ở tiểu táo thượng lầu niêu. Hắn là cho tới bây giờ mới biết được nguyên lai gà cùng vịt biến thành ăn có thể như vậy hương. trách không được tiểu đầu ngốc vừa mới vẫn luôn niệm muốn ăn thịt. Cố Minh nghĩ nghĩ đột nhiên có điểm đáng tiếc khởi phía trước bị chính mình ném xuống kia chỉ gà rừng. Bị mùi hương cầu lấy không ngừng Lê Tiều cầm cùng Cố Minh hai cái. Có đoạn thời gian không ăn đến thịt gà, Lê Thanh Viễn mấy cái cũng đều thèm đâu. Nhưng bọn họ lại thèm cũng sẽ không chính mình ăn trước, bọn họ sẽ chờ người trong nhà tề mới ăn. Từ này liền có thể xem ra tới, Lê gia gia phong vẫn là thực tốt. Lê Thanh Viễn nghe nghe liền ngồi không được trực tiếp đứng lên nói, lão ngũ chúng ta đi giúp đại ca đem hạt thóc thu đi. Hai huynh đệ nói đi là đi, đi vào phơi mạch chàng. Lê Thanh Viễn trực tiếp đã kêu nói, đại ca có thể thu hạt thóc đi. Lê Thanh sơ ánh mắt khẽ nhúc nhích khóe miệng hơi hơi một câu. Thu đi, Lê Thanh đoan ngoài ý muốn đến nhìn về phía đại ca, sớm như vậy liền thu. Chỉ là hắn vì trang cao lãnh chỉ có thể cố nén không hỏi vì cái gì. Bốn huynh đệ đem lương thực thu hào, sau đó liền nhất nhất chọn về nhà đi, Lê Thanh đoan ở chọn đệ nhất gánh về nhà khi, nghe thấy được kia từng trận mùi hương, liền minh bạch vì sao đại ca sẽ đồng ý thu hạt thóc. Không đem hạt thóc thu, bọn họ liền vô pháp trở về ăn ngon a. Nghe mùi hương, Lê Thanh quả nhiên nhiệt tình cũng tới, đáng tiếc bởi vì bọn họ còn nhỏ, mỗi lần có thể chọn hạt thóc không thể quá nhiều, đại nhân chọn một lần lượng, bọn họ đến chọn hai lần. Chỉ là này chọn lương. Bọn họ đều chọn thật lâu, nhưng không chọn trở về lại không được mấy ngày nay thời tiết không quá ổn định, đặt ở phơi mạch tràng bên kia, vạn nhất gặp mưa làm sao bây giờ. Ở bọn họ đem lương đều chọn trở về thời điểm, Lê Phụ cùng Lê Mẫu cũng đều đã trở lại, thấy bọn họ sớm như vậy liền thu lương, vội hỏi nói, như thế nào sớm như vậy liền thu hồi tới. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói thiên không tốt, sợ trời mưa. Lê Phụ ngẩng đầu nhìn nhìn, ân chân trời là có chút mây đen. Trường 30 Nam Hạ. Đi vào trong viện Lê Phụ Cùng Lê Mẫu cũng nghe thấy được mùi hương dì các ngươi làm cơm chiều sao Lê Chi Nhiên cười nói là ba ba cơm cùng đồ ăn đều làm tốt các ngươi tẩy cái tay chúng ta là có thể ăn cơm Lê Mẫu kinh ngạc nói ta này đồ ăn mới mua trở về các ngươi lấy cái gì làm Lê Chi Nhiên cao hứng đem gà rừng cùng vịt hoang sự nói Lê Mẫu vội đi nhìn một chút cười nói đây đều là thịt một cái vẫn là canh không đủ ăn Chúng ta này mua trở về đồ vật không ăn xong rồi cũng không được bộ dáng này, thịt đồ ăn có chúng ta đem thức ăn chay xào ta này mua trở về thịt lão đại, ngươi cho ngươi nãy bọn họ đưa đi. Lê Thanh Sơ đã đi tới, đề thượng thịt liền đi đại bá ra. Lê Thiều Cầm nhìn đại ca đề thịt đi bóng dáng, trong lòng kia kêu một cái đau A. Ta thịt A, không được chính mình nhất định đến nghĩ ra biện pháp như thế nào đem trong nhà đồ vật tồn trụ bằng không thứ tốt liền đều cấp đưa không có A. Lê Mẫu mang theo Lê Chi Nhiên hai tỉ muội tay chân lanh lẹ lại xào hai cái thức ăn chay. Mang đồ ăn đều xào hảo khi, Lê Thanh Sơ cũng đã trở lại, người một nhà cùng nhau thượng bàn ăn cơm, Lê Phụ một kêu thúc đẩy, mấy cái hài tử chiếc đũa liền không hẹn mà cùng duỗi hướng về phía kia bồn thịt gà. Lê Phụ cùng Lê Mẫu thấy thế đều có điểm kinh tới rồi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lê Phụ dùng đôi mắt hỏi Lê Mẫu ta là đem hài tử cấp bị đói. Lê Mẫu lắc lắc đầu, không có A. Sau khi ăn xong, Lê Phụ lại đi đem dư lại tiền cấp Lê tiểu Cẩm tự cấp tiền thời điểm, Lê Phụ nghĩ đến vừa mới trên bàn cơm cảnh tượng, lại vừa thấy này tiền gần nhất vì tồn tiền, tiền thiếu hoa thức ăn kém, trách không được bọn nhỏ hôm nay đều thèm kia nồi thịt gà. Ngay cả lão đại như vậy ổn trọng hài tử, hôm nay ở thịt gà trước mặt cũng không rụt rè ở tuy nói cái này cũng có thịt gà ăn quá ngon duyên cớ, sốt cuộc hôm nay ăn chính là gà rừng kia vị so gà nhà khá hơn nhiều. Nhưng nói đến cùng vẫn là bởi vì gần nhất ăn đồ ăn quá đơn điệu, lúc này mới sẽ như vậy. Vâng, ngày mai vẫn là ấn trước kia như vậy mua đồ ăn đi. Dư lại tiền lại tôn. Lê Phụ đem tiền cho Lê Tiểu Cầm lúc sau, liền về phòng cùng Lê Mẫu nói mua đồ ăn sự. Lê Mẫu nghe xong cũng cười khổ nói, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Hôm nay ta mua thịt trở về thời điểm cùng ta cùng nhau bắt đầu làm việc mua thì còn trộm hỏi ta đâu. Nói ngươi gần nhất có phải hay không sinh ý không tốt. ta nói Không có a." Kết quả người Ngô tỷ nói, "Không có, ngươi gần nhất thế nào quang chỉ mua thịt còn chỉ mua như vậy điểm, nhà ngươi kia mấy cái choai choai tiểu tử, điểm này thịt đủ ăn sao?" Ngày xưa, ngươi chính là lại mua thịt lại mua xương sườn, kia lượng chính là hiện tại gấp 2. Lê Mẫu nói đến này khẽ thở dài một hơi. Kinh Ngô tỷ này vừa nhắc nhở ta mới phát hiện gần nhất trong nhà thức ăn sắp thật không trước kia hảo, nhưng khi đó ta cũng không cảm thấy ta cái gì. Nghĩ nhà chúng ta thức ăn lại thế nào, ở trong thôn kia cũng là đầu một phần, nhà người khác nhưng không có giống nhà chúng ta như vậy mỗi ngày thấy hoan Chính là cơm chiều thời điểm, ta nhìn đến bọn nhỏ như vậy mồm to ăn thịt gà cùng vịt canh thời điểm, ta này trong lòng dây dưa liền không phải tư vị. Này phía trước chúng ta mua như vậy nhiều thịt trở về cũng không thừa quá, trong nhà hài tử đều là trường thân thể thời điểm, đúng là nhất có thể ăn thời điểm. Chúng ta trong khoảng thời gian này thức ăn, có lẽ thật không đủ bọn nhỏ ăn no. Nhà chúng ta hài từ hiểu chuyện, biết chúng ta đây là thường tồn tiền, một đám cũng chưa nói cái gì, nhưng chúng ta đương cha mẹ cũng không thể liền như vậy già câm vờ điếc đương không biết. Lê Phụ gật gật đầu. Ân, người nói rất đúng, ngày mai khởi đồ ăn vẫn là cứ theo lẽ thường mua đi. Tiền có thể thừa nhiều ít liền tính nhiều ít đi. Đúng rồi, hậu thiên ta tính toán mang theo tiểu thất đi phía nam một chút thành thị đi nhập hàng, nghe nói phúc đông bên kia quần áo hình thức là quốc nội mới nhất dĩnh. Phía trước ta trong túi tồn không được tiền, cần thiết cùng ngày mua xong, cầm này tiền ở trời túi phía trước đi vào hóa, bởi vì cái này, ta cũng không dám chạy xa tiến. Lần này có tiểu thất trang tiền, ta cũng có thể đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, đến lúc đó nhiều tiến một ít chúng ta bên này chưa thấy qua quần áo hình thức trở về bán, sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Lê Mẫu gật đầu, hành là hành, chỉ là tiểu thất còn nhỏ, ngươi mang theo nàng ra cửa. Đi ra ngoài khi còn hành, dù sao không tay nhưng này tiến song hóa ngươi lại muốn mang theo hóa lại muốn mang theo tiểu thất ta sợ ngươi cố không hảo tiểu thất đừng chờ hạ đem nàng cấp ném ngươi mang theo lão đại đi thôi hắn tương đối ổn trọng chút lê phụ gật gật đầu vẫn là ngươi suy xét toàn diện một chút ta đây liền mang lão đại cùng tiểu thất cùng đi tới rồi nhật tử lê tiểu cẩm đem hôm nay đồ ăn tiền cho lê mẫu liền đi theo lê phụ xuất phát Bọn họ Nam Hạ nhập hàng qua lại không sai biệt lắm muốn 3 ngày thời gian, chính là Lê Mẫu tồn không được tiền, cho nên Lê Tiểu Cầm chỉ cho Lê Mẫu 1 ngày đồ ăn tiền, đem còn thừa 2 ngày tiền đặt ở Cố Minh trên người, làm hắn một ngày một ngày cấp Lê Mẫu. Đường biết Lê Tiểu Cầm an bài sau, Lê phụ nhìn Cố Minh trầm tư một hồi một lát, bắt đầu nghiêm túc suy xét khởi Lê Tiểu Cầm lúc trước kiến nghị, có lẽ hắn thật sự có thể dưỡng Cố Minh đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này ở nhà mình trụ trong khoảng thời gian này, thông qua tiếp xúc có thể thấy được đứa nhỏ này phẩm tính là không tồi. Còn tuổi nhỏ bởi vì ăn qua khổ tương đối nhiều cho nên thực hiểu làm người xử thế ở lê gia thời điểm, chỉ cần hắn nhìn đến sống, lập tức liền sẽ đi lên phụ một chút, từ điểm đó thượng có thể thấy được hắn trong mắt có sống. Nhất đà động lê phụ một chút là, đứa nhỏ này hiện tại ở lê gia không lo ăn mặc, nhưng hắn kia mỗi ngày vớt cá sống vẫn là tiếp tục làm, mỗi ngày đổi về tới bánh bao còn ở ăn. Này thuyết minh cái gì thuyết minh hắn không thường ăn vạ Lê Gia, hắn biết tay làm hàm nhai tầm quan trọng. Nếu là đổi thành khác bạn cùng lứa tuổi trụ đến Lê Gia tới, liền Lê Gia này thức ăn, bọn họ mới sẽ không lại đi vớt cá đổi bánh bao ăn đâu. Lê phụ tưởng là như vậy thường, nhưng hắn lại chưa nói, hắn tưởng chờ hắn nhập hàng trở về hỏi một chút Lê mẫu cố minh trong tay cầm tiền biểu hiện sau lại quyết định. Tiền tài động lòng người, đại nhân còn đều sẽ kinh không được tiền tài dụ hoặc huống chi là hài từ đâu. Lê Phụ mang theo Lê Thanh Sơ huynh muội xuất phát, xe lửa sơn màu xanh thượng, Lê Tiểu Cầm một đường đều đang nhìn ngoài cửa sổ, đây là nàng lần đầu tiên ra xa nhà, đối bên ngoài thế giới rất tò mò. Lê Thanh Sơ ngủ một giấc lên, thấy nàng còn đang xem ngoài cửa sổ, cười sơ sơ nàng đầu nói, tiểu thất. Ngươi không vây sao, Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, không vây à, đại ca, ngươi mau xem, nơi đó phòng ở thật xinh đẹp à. Xe lửa đã đi rồi một ngày, càng đi nam đi, bên này địa phương liền càng phồn hoa. Lê Thiều Cẩm đã có thể ở lộ hai bên nhìn đến cái loại này cái thật xinh đẹp gạch phòng. Lê Thanh Sơ cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài kia từng tòa màu đỏ gạch phòng, trong lòng cũng cảm thấy chúng nó thật xinh đẹp. Lê Thiều Cẩm thở dài một hơi, khi nào chúng ta cũng có thể trụ thượng loại này phòng ở thì tốt rồi. Lê Thanh Sơ cười khổ một tiếng, muội muội à, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nhà chúng ta hiện tại chính là liền tường đất phòng đều còn trụ không thượng a. Trường 31 hừ nàng muốn trụ đại biệt thự đại ca, ngươi cảm thấy nhà chúng ta có cơ hội trụ thượng loại này phòng ở sao? Lê Thanh Sơ khóe miệng trừ trừ, không biết ta chỉ biết chúng ta chấn trên hiện tại nhưng đều còn không có loại này phòng ở. Lê Tiều cẩm bĩu môi, hảo đi, hừ, một ngày nào đó nàng muốn trụ thượng loại này phòng ở, không không không nàng muốn trụ tiến lên thế nhìn đến cái loại này đại biệt thự Lê Phụ thấy bọn họ hai anh em bò trên cửa sổ xem cảnh, liền đem Lê Tiểu Cầm kéo lại đây, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói tiểu thất người đừng nhúc nhích làm quá lớn tiểu tâm tiền. Lê Phụ đây là sợ nàng bị tên móc túi cấp theo dõi. Lê Tiểu Cầm cười cười, cũng nhỏ giọng ghé vào Lê Phụ bên tai nói, ba ba, người yên tâm đi. Tiền hào hào, sẽ không có việc gì. Lê Tiểu Cầm nửa điểm không lo lắng tiền, này mãn xe người, phòng chừng ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng một cái tiểu oa nhi trên người sẽ có tiền xe lửa chậm rãi đi phía trước lại đi rồi hơn 2 giờ lúc này mới đến trạm. Lê phụ mang theo hai anh em hạ xe lửa, đi ra ga tàu hỏa, Lê tiểu Cẩm thấy được một đống lại một đống 4-5 tầng cao tiểu lâu. Này đó phòng ở, ở đời sau thời điểm có lẽ không tính cái gì, nhưng ở hiện tại chúng nó nhất định là cao lâu tồn tại. Lê phụ nhìn một màn này, cười nói, thành phố lớn chính là không giống nhau a. Đi, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lê Phụ nói liền mang theo hai người đi trước tìm một tiệm mì ăn mặt, sau lại tìm một nhà khách sạn trụ hạ. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Lê Phụ sớm lên đi ra ngoài cùng người hỏi thăm nơi này bán xì thị trường ở đâu. Như thế nào đi, mấy năm nay thật nhiều người bên ngoài tới nơi này bán xì thị trường nhập hàng, cho nên địa phương người nghe được Lê Phụ hỏi chuyện cũng đều thói quen, trực tiếp liền cùng hắn nói. Lê Phụ rất biết điều ở nhân gia cho hắn sau khi nói xong, đem một bao thuốc lá đưa cho nhân gia. Tùy tiện mua một chút bữa sáng trở về cấp bọn nhỏ ăn sau, ba người liền xuất phát đi bán xì thị trường. Đi vào bán xì thị trường, nơi này bán gì đều có quần áo hình thức cũng là nhiều đến không được. Lê Phụ gần nhất đến đôi mắt này liền tỏa sáng, mang theo hai hài tử đi rồi mấy nhà cửa hàng, làm giới vị tương đối, lại trải qua một phen chém giới trả giá sau, Lê Phụ lấy một cái vừa lòng giá cả đem muốn quần áo đều bán xì trở về. Lần này từ Lê tiểu Cầm trong túi cũng chỉ dư lại lộ phí tiền. Ra bán xì thị trường thời điểm, Lê Phụ cười nhưng vui vẻ, lần này tới thu hoạch rất đại, không có tới phía trước hắn biết bên này hóa hảo, nhưng không nghĩ tới tốt như vậy. Nguyên bản hắn nghĩ tới bên này tiến điểm tân khoản, sau đó hồi trước kia bán xì kia địa phương đi phê lão khoản đắp bán. Kết quả đến lúc này, hắn phát hiện chính mình thu không được nhìn đến cái này hắn cũng thích nhìn đến cái kia hắn cũng thích phê phê đem tiền đều phê không có. Này cũng liền thôi, tiền không có, dù sao về nhà đem thứ này một bán, có thể phiên vài lần, hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn tiến hóa quá nhiều, nguyên bản chỉ cần hắn khiêm hóa, lão đại quản tiêu thất là được. Nhưng hiện tại, lão đại cũng có một bao tài hóa, mấu chốt nhất một chút, bọn họ trên người chỉ có lộ phí, này ý nghĩa bọn họ đêm nay không có tiền dừng chân, chỉ có thể suốt đêm ngồi xe đi trở về. Nghe được Lê Phụ nói không có tiền dừng chân đến suốt đêm ngồi xe trở về thời điểm, Lê Tiểu Cẩm rất muốn cho hắn đề kiến nghị làm hắn ngay tại chỗ bán hai kiện sau đó liền có tiền. Lấy Lê Phụ đôi tay kia vứt kim năng lực Lê Tiểu Cẩm căn bản không lo lắng hắn bán không ra đi, nhưng nàng không lo lắng, không đại biểu người khác cùng nàng ý tưởng giống nhau. Ít nhất Lê Phụ nhưng không cảm thấy hắn mới tới một chỗ, lập tức là có thể đem sinh ý làm khai. Kết quả là, bọn họ chỉ có thể suốt đêm mua vé xe lửa về nhà. Lên xe lửa thời điểm, Lê Phụ trước khiêng hai túi quần áo tễ đi lên, Lê Thanh Mùng một bên khiêng quần áo, một bên nắm Lê tiểu Cẩm chậm rãi hướng lên trên tễ. Lúc này xe lửa không hảo ngồi, mà kệ là đi nơi nào, người đều nhiều thực. Ai làm lúc này mọi người đi ra ngoài phương thức chỉ một đại bộ phận đều là ngồi xe lửa, xe lửa phí còn không quý. Lê Phụ đem hai túi quần áo đều phóng hảo sau, lập tức quay đầu tiếp nhận Lê Thanh Sơ cõng túi, Lê Thanh Sơ tá hóa liền có sức lực mang Lê tiểu đi phía trước Cẩ Không tế hai hạ liền tế đến Lê Phụ bên người. Lê Tiểu Cầm đầu tóc đều đã bị tế rối loạn, này chen chúc tư vị A. Nàng quyết định ở tự mình ra không có đi ra ngoài công cụ thời điểm, nàng không bao giờ muốn ra xa nhà. Xe lửa chậm rãi đi phía trước đi tới, Lê Tiểu Cầm bị riêu lập tức liền ngủ rồi, Lê Phụ cùng Lê Thanh sơ tắc không ngủ. Tới thời điểm, bọn họ lo lắng Lê Tiểu Cầm trên người tiền, hai người sẽ luôn ngủ, Lê Tiểu Cầm tắc toàn bộ hành trình đều đang xem căn bản không ngủ. Lúc này đi thời điểm, nhưng thật ra đảo lại, Lê Tiểu cẩm lập tức liền ngủ rồi, Lê Phụ Cùng Lê Thanh Sơ nửa điểm không ngủ, bọn họ đến nhìn quần áo, miễn cho có người xuống xe khi đem bọn họ hành lý cấp thuận đi rồi. Chờ đến xe lừa tới rồi bọn họ huyện thượng thời điểm, Lê Tiểu cẩm là ngủ tinh thần no đủ xuống xe, Lê Phụ Cùng Lê Thanh Sơ tinh thần đầu liền không như vậy hào. Cố tình bọn họ còn chưa tới ra còn phải làm việc đúng giờ xe trở về chấn thượng. Ba người chờ xe thời điểm, Lê Tiểu Cẩm nghe bên cạnh quầy hàng thượng hoành thánh mùi hương, thèm bụng lộc cộc lộc cộc thẳng kêu. Lê phụ nghe được tiếng vang, nghĩ xe còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tới tổng không thể bị đói hài tử đi. Từ huyện đi lên trấn trên xe, một ngày liền ba bốn tranh, một chuyến bỏ lỡ, chờ tiếp theo tranh phải chờ trước tam giờ. Sớm nhất kia một chuyến là buổi sáng 7 giờ chuyến xuất phát, bọn họ sáng nay hạ xe lừa thời điểm cũng đã 7 giờ kia một chuyến khẳng định bỏ lỡ, chờ tiếp theo tranh ít nói cũng muốn lại chờ cái 1-2 cái giờ. Hai hải tử từ, từ đêm qua đến bây giờ liền không ăn cơm xong, lúc này nhất định đói thảm. Lê Phụ Nghĩ liền nhìn nhìn bốn phía thấy chờ xe phần lớn là phụ nhân, liền đem một cái bao tải mở ra từ bên trong lấy ra vài món hình thức giống nhau, nhan sắc bất đồng kiểu nữ ô vuông áo sơ mi tới bán. Hắn bên này mới vừa lấy ra tới, một bên phụ nữ nhóm cũng đã thấy được sôi nổi sông tới xem cái này nói tốt xem cái kia nói xinh đẹp. Cũng có ra cảnh dư giả trực tiếp hỏi giá cả cứ như vậy, không đợi Lê Phụ kêu to đâu, hắn cũng đã khai trương. Bán ra một kiện quần áo, Lê Phụ lập tức đem tiền cho Lê Tiểu cẩm Tiểu thất đi mua ăn đi, Lê Tiểu cẩm hai mắt sáng lấp lánh tiếp nhận tiền, liền hướng bên cạnh Tiểu Quán đi, một kiện quần áo tiền, mua ba chén hoành thánh còn có thừa. Lê Thiều Cầm bất chấp tất cả, hoành thánh vừa lên tới, nàng lập tức liền khai ăn, nàng ăn thực mau, một phương diện nàng đói bụng, một phương diện là nàng tưởng nhanh lên ăn xong, hảo đi thế đại ca lại đây ăn. Đến nỗi Lê phụ, Lê Thiều Cầm cảm thấy hắn lúc này không rảnh ăn, hắn sớm bị nhiệt tình phụ nữ nhóm cấp vây quanh. Suy suy quả nhiên a, mặc kệ là cái nào niên đại, nữ nhân đều là ái mỹ, các nàng tiền cũng là tốt nhất tránh. Lê Tiều cầm nhanh chóng ăn hoành thánh, trong miệng đều bị năng có điểm mộc mộc, nhưng nàng cũng không chậm hạ tốc độ, chờ nàng ăn một lần xong, lập tức liền chạy tới đổi Lê Thanh Sơ tới ăn. Trường 32 thương lượng nhận nuôi sự. Lê phụ kia chén hoành thánh thẳng đến làm, lạnh thấu, lúc này mới bị hắn cấp mấy cà lăm vào bụng. Không có biện pháp từ hắn bắt đầu lấy ra quần áo tới bán, này bên người liền không ít người, vừa mới bắt đầu chỉ là cùng bọn họ cùng chờ xe những cái đó phụ nữ vây đi lên mua, sau lại nơi xa người thấy bên này vây quanh một đống người, liền cũng lại đây xem náo nhiệt này vừa thấy người càng nhiều. Hắn có thể ăn thượng hoành thánh vẫn là bởi vì Lê Thanh Sơ ăn xong sau, trực tiếp đem hoành thánh cho hắn bưng tới, làm hắn vừa ăn biên cho người ta nói giá, Lê Thanh Sơ cùng Lê Tiểu Cẩm phụ trách cho người ta lấy quần áo lấy tiền này mở ra trương liền không dừng lại, vì bán quần áo, bọn họ còn lại bỏ lỡ nhất ban xe, bất quá hiện tại bọn họ ăn no, lại chờ tiếp theo tranh xe đảo cũng không có việc gì. Chờ đến qua giữa trưa trên đường người chậm rãi thiếu sau, Lê Phụ lúc này mới thu quán, đem quần áo một gom, hảo ra hỏa trực tiếp bán một túi. Như vậy trong chốc lát công phu bán ra một phần ba, trong huyện người chính là so chấn trên người có tiền, hôm nay này quần áo bán ra giá cả mỗi một kiện đều vượt qua Lê Phụ mong muốn. Vừa mới bắt đầu người khác hỏi giới thời điểm, Lê phụ đều đem giới hướng cao kêu cho người khác trả giá không gian, mua quần áo người đảo cũng thật trả giá, chỉ là này giới còn cao, so Lê phụ mong muốn cao, Lê phụ trong lòng nhạc a, trên mặt lại là giả bộ vẻ khó xử, chỉ nói này quần áo hắn tiến giới cao, đối phương này trả giá còn quá độc ác. Ràng ràng, đối phương cũng nhường một bước, đối phương phía trước trả giá thời điểm cũng là đem giới hướng chính mình có thể tiếp thu cái kia giới vị, xuống chút nữa đè xuống, như vậy cũng cho chủ quán cãi lại cơ hội. Thường xuyên qua lại, Lê Phụ lấy đây là hắn khai trương đệ nhất thiện thảo cái cắt lợi liền đồng ý, này bút sinh ý liền làm thành, vẫn là mua bán hai bên đều vừa lòng cái loại này. Này khai một cái khẩu, người bên cạnh liền ồn ào muốn ấn người nọ giới, đều cảm thấy chính mình nếu là so nàng hoa giới cao, liền mệt. Lê Phụ trang làm khó khăn từng cái liền đồng ý cùng phía trước kia kiện cùng phê thứ quần áo liền cơ bản là một cái giới bán ra. Lê Phụ nghĩ vừa mới bán ra quần áo, trong lòng liền nhạc nở hoa. Hắn đi nhập hàng, không có khả năng đều tiến một cái cấp bậc hóa, rốt cuộc người mua nhóm có thể thừa nhận giới vị bất đồng, vừa mới bán thời điểm, hắn cũng đích xác đem sở hữu y phân ra một cái 1 2 3 chờ, nhưng chính là kém cỏi nhất kia quần áo bán ra giới đều so với hắn ban đầu cấp tối cao kia quần áo định giá còn cao. Như vậy một bán, hắn tiền vốn đã trở lại không nói còn phiên gấp đôi đâu. Lúc này mới bán một phần ba quần áo, nếu là đem dư lại đều ấn vừa mới giới cấp bán xong rồi, vậy kiếm nhiều. Liền tính bán không xong, này nhiều bán một kiện tính một kiện sao. Lê Phụ nghĩ liền cùng hai hài tử nói, đi chúng ta đi trước ăn cơm đi. Sau đó đổi cái địa phương lại bán đi. Dù sao chúng ta cùng mẹ ngươi nói trở về thời gian là ngày mai, chúng ta ngày mai lại hồi. Hôm nay có thể bán nhiều ít tính nhiều ít nhiều bán điểm còn có thể thiếu bối điểm trở về. Lê Thanh Sơ cùng Lê tiểu Cẩm hai người đều gật gật đầu. Lê Thanh Sơ cùng Lê Phụ ý tưởng giống nhau, Lê Tiểu Cầm còn lại là chỉ cần cho ta ăn no, gì sự đều hảo thuyết. Trong túi có tiền, Lê Phụ cũng xa xỉ một phen, trực tiếp mang theo Lê Thanh Sơ huynh muội hai đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Ba người điểm ba cái đồ ăn, một huân hai tố chờ đến đồ ăn đi lên sau, Lê Phụ vừa ăn biên bình luận nói, như thế nào trong huyện tiệm cơm đầu bếp tay nghề còn không có ta trong chấn đầu bếp tay nghề hảo đâu. Lê Thanh Sơ ăn một ngụm đồ ăn. Ba, ngươi đi qua trấn trên tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Lê Phụ lắc đầu, không có a. vậy ngươi như thế nào biết trấn trên kia ra tiệm cơm quốc doanh đồ ăn càng tốt ăn, đầu bếp tay nghề càng tốt. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt hỏi. Lê Phụ cười nói, ngươi ngũ đệ không phải vẫn luôn trốn trấn trên kia ra tiệm cơm phía trước cửa sổ thô sư trở về lại dạy mẹ ngươi sao. Ta lấy nhà ta đồ ăn cùng nơi này đồ ăn so, phát giác hắn này hương vị còn không có nhà ta hảo. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Là không nhà ta ăn ngon. Một bên Lê Tiểu cầm nghe xong hai người nói, ánh mắt hơi hơi vừa động, ăn cơm tốc độ lại không chậm lại. Chấn trên tiệm cơm quốc doanh đầu bếp khẳng định là so bất quá trong huyện rốt cuộc có ưu tú đầu bếp khẳng định trước lưu tại càng tốt địa phương. Loại chuyện này gác ở đời sau cũng là giống nhau, tựa như một cái công ty có thể đi vào tổng bộ cùng ở phân bộ người kia thực lực khẳng định là không giống nhau. Cho nên chấn trên kia ra tiệm cơm quốc doanh đồ ăn hẳn là sẽ không so này càng tốt trong nhà đồ ăn càng tốt ăn, hẳn là quy công với ngũ ca Lê Thanh Vân, rốt cuộc hắn thực hiểu được sáng tạo. Còn có một chút mà kệ là ai ra cửa về sau đều sẽ cảm thấy trong nhà đồ ăn càng hương, bởi vì trong nhà đồ ăn còn có các thân nhân ái ở bên trong. Cơm nước xong, Lê Phụ liền mang theo hai huynh muội đi tìm cái địa phương bày quán, chỉ là rốt cuộc là tới rồi buổi chiều thời gian, tuy rằng hắn tìm địa phương là lượng người tập trung một ít bách hóa đại lâu cách đó không xa, khá vậy không đem sở hữu quần áo đều bán xong, chỉ bán một túi còn dư lại một túi. Nhưng chính là như vậy, Lê Phụ cũng thực thỏa mãn, mang theo hai đứa nhỏ ở nhà khách trụ hạ nghỉ ngơi, ngày mai liền có thể về nhà. Chỉ là bởi vì Lê Tiểu cẩm trên người xùy một đại sắp tiền, đêm nay, Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ lại không dám cùng nhau ngủ, dù sao cũng là ở bên ngoài sao, hai người thay phiên thủ tiền. Đồng ngô thôn, nguyên bản an tĩnh sân, theo Lê mẫu kia một tiếng. Ăn cơm, nháy mắt biến náo nhiệt lên, thu giao lương đang ở mộc ghế dài thượng nằm thi tam huynh đệ, cọ một chút đều nhảy dựng lên đi phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Mọi người bưng đồ ăn đi lên, liền ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Lê Mẫu nhìn lướt qua thấy cố minh không ở, liền mở miệng hỏi cố minh kia hài từ đâu. Lê Thanh Viễn suy nghĩ một chút, hắn hẳn là còn trên mặt đất đi. Hai ngày này, phơi lương sự đã đều giao cho lão ngũ Lê Thanh Vân cùng lão lục Lê Thanh Bưng, Lê Thanh Viễn đã bắt đầu làm đất cố minh hai ngày này cũng đều đi theo xuống ruộng hỗ trợ. Người đứa nhỏ này, sao quang chính mình trở về, không gọi hắn trở về đâu. Lê Mẫu sâu kín nói. Lê Thanh Viễn buông tay, kêu chỉ là hắn không trở về, nói thiên còn không có hắc thấu đâu chờ hắc thấu lại hồi. Hắn nói âm vừa ra, viện môn khẩu có động tĩnh là Cố Minh đã trở lại. Lê mẫu vội kêu lên Cố Minh, mau tẩy tẩy ăn cơm. Cố Minh lên tiếng, tím các ngươi ăn trước ta lập tức tới, giặt sạch một chút tay chân Cố Minh cũng đi vào nhà chính. Tại đây ở thật nhiều thiên, hắn đối nơi này đã quen thuộc so ở tự mình ra còn quen thuộc. Rốt cuộc ở tự mình ra thời điểm, hắn cũng chỉ trở về chính mình trụ phòng, còn lại phòng hắn trừ bỏ khi còn nhỏ đi nhìn một lần sau, liền vẫn luôn không ở kia. Mặt sau bởi vì hồi lâu không trụ người, những cái đó trong phòng nơi nơi đều là cho bụi, mạng nhện, hắn liền lại không đi qua chính là chính hắn phòng cũng chỉ là chờ buổi tối ngủ thời điểm mới trở về. Lê Mẫu nhìn đi vào tới Cố Minh trong lòng nghĩ chờ Lê Phụ trở về cùng hắn thương lượng một chút đứa nhỏ này nhận nuôi vấn đề. Trường 33 Cố Minh là đồng dưỡng phu, chỉ là nhận nuôi trước có thể trước tham thăm đứa nhỏ này khẩu phong, vạn nhất nhân gia không muốn đâu. Nghĩ, Lê Mẫu một bên cấp Cố Minh đánh cơm, một bên cười nói, Cố Minh, ngươi đừng ở ngoài ruộng làm đến như vậy vãn, ngươi nhị ca đều đã trở lại, ngươi một người ở kia làm gì. Cố Minh tiếp nhận bát cơm, tím ta không làm gì, chính là đem những cái đó lúa cán đầu cấp nhặt được một đống đi, thanh xa ca nói những cái đó nhặt cùng nhau đến lúc đó thiêu xong xuôi phân bón trôn trong đất. Lê Mẫu cười cười, người nhị ca nhưng thật ra cho chính mình tìm cái hảo giúp đỡ cố Minh. Vậy người có nghĩ thầy thẳng giúp người nhị ca à? Cố Minh ánh mắt hơi lóe, hắn suy nghĩ Lê Thẩm những lời này là có ý tứ gì? Là hắn tưởng kia ý tứ sao? Nắm chén tay tại đây một khắc khẩn trương cơm đều có điểm ra mồ hôi. Lê Mẫu thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, nghĩ hắn có phải hay không không nghe hiểu chính mình lời nói, liền cười hỏi cố Minh thím làm cơm ăn ngon không? Cố Minh gật đầu, ăn ngon. Vậy ngươi có nghĩ vẫn luôn ăn đâu? Cố minh đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Lê Mẫu khó hiểu, cố minh ngươi này lại gật đầu lại lắc đầu, là tưởng vẫn là không nghĩ a? Cố minh mím môi, tím ta muốn ăn ngươi làm cơm chính là ta không thể ở nhà ngươi vẫn luôn ăn ở miễn phí, như vậy không tốt. Lê Mẫu cười, ngươi nơi nào có ăn ở miễn phí, ngươi không phải vẫn luôn ở giúp đỡ làm việc sao, mới vừa còn trên mặt đất làm so ngươi nhị ca làm còn vãn đâu. Một bên Lê Thanh Viễn cũng nói, chính là ngươi trong khoảng thời gian này giúp đỡ ta không ít vội đâu, liền lưu tại nhà của chúng ta tiếp tục giúp ta bái. Cố Minh đôi mắt hơi lượng, thật sự có thể lưu lại sao? Lê Mẫu thấy hắn như vậy, biết hắn là nguyện ý, liền không lại tiếp tục cái này đề tài, vẫn là chờ ngày mai Minh Bình sau khi trở về thương lượng qua lại nói. Ăn cơm ăn cơm, mọi người bắt đầu ăn cơm, chỉ là này bữa cơm Cố Minh ăn thất thần. Này vẫn là hắn tới Lê gia lần đầu tiên ăn mà không biết mùi vị gì thời điểm, hiện tại hắn vô cùng hy vọng Lê tiểu cầm nhanh lên trở về cái kia tiểu đồ ngốc đi phía trước cho chính mình để lại nhiệm vụ hại chính mình không thể rời đi. Chờ nàng trở lại, chính mình nhiệm vụ hoàn thành, có lẽ liền có thể rời đi, đến lúc đó là có thể biết chính mình rốt cuộc là Lưu vẫn là đi rồi. Ngày thứ hai, Lê phụ một hàng ba người rốt cuộc đã trở lại, về đến nhà thời điểm là buổi chiều, Lê phụ cùng Lê Thanh mới tới ra sau đều đi bổ miên. Chỉ có Lê Tiểu Cẩm không ngủ, nàng tối hôm qua ngủ rất say xưa, vừa mới ở trên xe cũng ngủ, lúc này tinh thần thực. Về đến nhà sau, nàng trong ngoài đều tìm không thấy cố minh, nghĩ thầm người này sẽ không thừa dịp chính mình đi ra ngoài thời điểm liền hồi tự mình ra đi. Lê Tiểu Cẩm nghĩ liền vội vàng chạy vào phòng tìm tam tỷ phòng nội Lê Chi nghiên đang ở cầm châm vá áo, kết quả Lê Tiểu Cẩm đột nhiên chạy vào la lên một tiếng, thẳng đem nàng dọa tay đều bị chát. Lê Chi Nhiên vội vàng đem ngón tay nhét vào trong miệng hít hít huyết, đãi ngón tay không đổ máu lúc này mới nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm. Tiểu thất ngươi làm gì đâu, lúc kinh lúc look giống, Lê Tiểu Cẩm vừa thấy đến nàng tay bị chát cũng không dám lại gọi bậy lộn xộn. thẳng chờ đến Lê Chi Nhiên mở miệng hỏi nàng, lúc này mới nói tam tỷ cố minh ca ca người đâu. Hắn có phải hay không hồi chính mình trong nhà? Không có, hắn cùng nhị ca xuống đất hai ngày này hắn vẫn luôn giúp đỡ nhị ca lý mà đâu không đi. Ngày hôm qua mẹ còn hỏi hắn muốn hay không lưu tại nhà chúng ta không đi rồi đâu. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe vội bỏ lên trên giường, ngồi vào tam tỷ bên cạnh hỏi tam tỷ, mụ mụ thật sự hỏi như vậy sao? Lê Chi Nhiên gật đầu. Thật sự, kia cố Minh ca ca nói như thế nào? Hắn đáp ứng lưu tại nhà chúng ta sao? Lê Tiểu Cẩm vạn xong liền chờ mong nhìn tam tỷ. Lê Chi Nhiên lắc đầu. Chưa nói đâu, hắn chỉ nói thích ăn ta mẹ làm đồ ăn, chính là hắn lại không thể ăn không uống không. Lê Tiều Cầm vội vàng nói, hắn nơi nào có ăn không uống không a. Hiện tại không còn đi giúp nhị ca lý mà sao? Lê Chi nhiên một bên phùng quần áo một bên nói, mẹ cũng là nói như vậy, chỉ là mặt sau mẹ liền không nói nữa cho nên cũng không biết cố minh rốt cuộc là lưu vẫn là không lưu. Lê Tiều Cầm nghe vậy nhíu mày ở trong lòng thầm mắng cố minh một câu, ngu ngốc. Người này thật khờ, lưu tại nhà bọn họ có thể ăn no mặc ấm, sao liền bất đồng ý đâu? Nghĩ nghĩ, Lê Tiểu Cẩm nhanh nhẹn bỏ xuống giường, mốc thượng dép Lê liền chạy. Lê Chi Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng chạy đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu, này Tiểu Thất từ lần trước quăng ngã về sau nhưng thật ra càng ngày càng hoạt bát. Lê Tiểu Cẩm một hơi chạy vội đi điền biên, rất xa liền bắt đầu gọi người. Cố Minh ca ca cố Minh ca ca, đang ở nhặt lúa cán đầu Cố Minh, nghe được thanh âm ngồi dậy thấy được chạy vội tới Lê Tiểu Cẩm liền từ ngoài ruộng đi đến điền biên đi. Cùng trên mặt đất Lê Thanh Viễn cũng không tới thanh âm, nghe nàng chỉ kêu cố minh ca ca, này trong lòng sao liền như vậy toan đâu. Lê Thiều cẩm chạy đến cố minh trước mặt, cố minh ca ca ta đã trở về. Nàng thanh âm này rơi xuống, không đợi cố minh nói cái gì đâu, mới vừa đi đến điển biên Lê Thanh Viễn trước mở miệng. Tiểu thất người trở về đều không gọi nhị ca sao. Lê Thiều cẩm thè lưỡi, nhị ca, hừ, Lê Thanh Viễn ngạo kiều quay đầu. Lê Tiểu Cẩm thấy thế vội đi chấn an ăn vị nhị ca. Nhị ca ta vừa mới trở về liền nghe tam tỷ nói mụ mụ muốn cho cố minh ca ca ở tại nhà chúng ta, hắn không đồng ý, lúc này mới vội vã tới tìm hắn. Lê Thanh Viễn nghe nàng nói chuyện này cũng phun tào lên. Tiểu thất người nói cố minh có phải hay không ngốc a? Nhà chúng ta thật tốt a. Hắn còn không đồng ý lưu lại. Lê Tiểu Cẩm nhận đồng gật gật đầu, hắn nhưng còn không phải là ngốc sao? Quay đầu nhìn về phía cố minh, Lê Tiểu Cẩm nhu nhu nói cố minh ca ca, ngươi vì cái gì không đồng ý lưu tại nhà của chúng ta à. Cố minh rũ tại bên người tay hơi hơi ở góc áo chỗ cuốn. Ta không phải nhà các ngươi người, không thể lưu tại nhà các ngươi. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không đúng, có thể. Chúng ta trong thôn đều có rất nhiều nhân gia dưỡng con nhà người ta, đúng hay không, nhị ca. Lê Thanh Viễn gật gật đầu. Đúng vậy, ta nghe trong thôn người ta nói kia kêu con dâu nuôi từ bé gì đó. Chỉ cần là dùng con dâu nuôi từ bé là có thể dưỡng. Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, ân kia cố minh ca ca có thể cấp nhà chúng ta đương đồng dưỡng phu A. Nàng lời này vừa ra, một bên liền truyền đến tiếng cười to. Ha ha ha cười chết, này Tiểu Ngốc Tử muốn tìm cái sát tinh đương đồng dưỡng phu thật là quá buồn cười. Hà Tiểu Lệ vốn định đi nhà mình trong đất đưa nước kết quả mới vừa đi đến này liền nghe được Lê Tiểu Cẩm lời nói, lập tức cười khai. Lê Tiểu Cẩm mới lời lý nàng, trực tiếp lôi kéo Cố Minh đi đến nơi khác nói chuyện. Hà Tiểu Lệ cười xong lúc sau, ở nhìn đến hai cái tiểu nhân nhi nắm tay cùng nhau đi bóng dáng khi, một cái ác độc ý tưởng liền như vậy ở trong lòng nàng bừng lên. Ngay sau đó nàng liền dẫn theo thủy trước đưa đi trong đất, sau đó mặc kệ là trên mặt đất vẫn là mặt sau về nhà thời điểm, nàng chỉ cần gặp được trong thôn người liền nói Lê gia muốn đem Cố Minh cấp Lê Tiểu Cẩm đương đồng dưỡng phu sự. Chỉ chốc lát sau cố minh là Lê Tiểu Cẩm đồng dưỡng phu sự liền ở trong thôn lan truyền nhanh chóng. Trường 34 khi nào bắt đầu xui xẻo, cửa thôn, Lê Mẫu dẫn theo đồ vật trở về đi, mới vừa đi đến trong thôn, liền nhìn đến có người ở chỉ vào nàng châu đầu ghé tai Ngày thường nhà mình cũng không thiếu bị người trong thôn nghị luận cho nên Lê Mẫu cũng không quá đương hồi sự trực tiếp dẫn theo đồ vật liền hướng ra đi. Ở nàng vừa muốn đi đến ra thời điểm, lại nhìn đến bà bà chạy vội lại đây, vội mở miệng kêu lên, "Mẹ, ngươi nhưng chậm đã điểm đi, đừng chạy a." Lê lão thái thái nghe được thanh âm, vừa chạy vừa kêu lên, "Lão Tam tức phụ ngươi trở về vừa lúc ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng lão Tam thật tính toán đem Cố Minh kia hài từ cấp tiểu thất đương đồng dưỡng phu." Lê mẫu vẻ mặt ngốc, "Mẹ, ngươi nói cái gì a? Cái gì đồng dưỡng phu a?" Lê lão thái thái kinh ngạc nói, "Ngươi không biết việc này sao?" Chúng ta trong thôn đều truyền khai, nói là ngươi cùng lão tam muốn dưỡng Cố Minh, làm hắn cấp tiểu thất đương đồng dưỡng phu đâu. Lê Mẫu nghe vậy mặt đều đen, đây là cái nào ai ngàn đao ở chỗ này loạn truyền. Chúng ta khi nào nói qua muốn cho Cố Minh đương đồng dưỡng phu. Này căn bản liền không có sự a. Lê lão thái thái vội la lên, kia hiện tại làm sao bây giờ? Việc này ở trong thôn đều truyền khắp, lão tam tức phụ, này Cố Minh còn gác nhà các ngươi đợi, này lại là cái tình huống như thế nào? Lê mẫu thở dài, ngay từ đầu là nghĩ cảm ơn đứa nhỏ này, xem đứa nhỏ này mệnh khổ, lớn như vậy không ăn thượng mấy khẩu nhiệt cơm trên người gầy da bọc xương, liền nghĩ lưu hắn ở nhà ở vài ngày cho hắn chỉnh điểm ăn ngon. Sau lại ta không phải sinh bệnh sao, cũng không hào hào chiêu đãi hắn, chờ ta xuất viện liền lại ở lâu hắn hai ngày, lại mặt sau chính là ngày mùa, đứa nhỏ này tâm thật cảm thấy ở nhà chúng ta ăn trụ nhiều như vậy thiên, ngượng ngùng, liền cấp giúp đỡ cùng nhau làm việc. Đứa nhỏ này rất ngoan, trong mắt có sống, nho nhỏ nhân nhi hiểu rất nhiều ta cùng Minh Bình là có nghĩ nếu không liền nhận nuôi hắn được dù sao liền nhiều đôi đũa sử. Mẹ, nhà của chúng ta tình huống này, người cũng biết chính là ăn mặt trên không cần sầu, còn lại dù sao cũng tồn không được nhiều ít người cá nhân ăn cơm đều giống nhau. Chính là ta cùng Minh Bình nhưng không nghĩ tới làm hắn cấp tiểu thất đương đồng dưỡng phu việc này, chúng ta chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này không dễ dàng, tưởng giúp một phen không nghĩ cho người ta một ngụm cơm ăn phải đem nhân ra chói chặt ở chính mình sự. Hơn nữa chính là muốn nhận nuôi việc này, ta cùng Minh Bình đều còn không có cùng kia hài tử nói đi, càng không có ra bên ngoài truyền, này như thế nào liền truyền ra đồng dưỡng phu sự. Lê Phụ Cùng Lê Mẫu hai người kỳ thật rất không tán thành con dâu nuôi từ bé linh tinh sự, người nhà quê sở dĩ thích dưỡng con dâu nuôi từ bé, đó là bởi vì cấp cái đồ ăn có thể được cái sức lao động sau khi lớn lên trực tiếp gà cho nhà mình còn tỉnh sính lễ tiền. Này đó con dâu nuôi từ bé nhóm ở nhà chồng nhật từ quá giống nhau sẽ không quá hảo từ nhỏ đến lớn phải ở nhà chồng làm trâu làm ngựa không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không có đương mẹ nó nguyện ý làm nhà mình hài tử đi cho người khác gia sản con dâu nuôi từ bé. Trừ phi là cái loại này trong nhà hài tử quá nhiều, đặc biệt nữ hài tử quá nhiều, trong nhà điều kiện lại kém, vì tình đồ ăn mới có thể đem nhà mình nữ nhi cho nhà người khác đưng con dâu nuôi từ bé. Nữ nhi cấp đi ra ngoài về sau, này nữ nhi liền cùng nhà mình không có gì quan hệ. Gì, ngươi cùng Minh Bình thật tính toán dưỡng Cố Minh a? Lão Tam tức phụ hiện tại trong thôn đều đã truyền thành như vậy, các ngươi nếu là nhận nuôi hắn, kia không phải đem việc này cấp chứng thực sao? Cũng không thể nhận nuôi a. Các ngươi nếu là tưởng giúp kia hài tử, ngày thường chăm sóc một chút là được. Lê lão thái thái vội vàng nói. Lê mẫu trầm mặc một chút đang muốn nói trở về cùng minh bình thương lượng một chút lại đúng giờ. Lê phụ từ trong viện ra tới. Hắn tỉnh ngủ sau liền ở trong sân ngồi, vừa mới mẹ kêu tức phụ thời điểm, hắn nghe được thanh âm tức phụ thật lâu không trở về, hắn không yên tâm liền đi ra. Kết quả đi đến cạnh cửa khi liền nghe được mẹ nói những lời này đó trực tiếp lại đây hỏi tình huống. Lê Mẫu đem tình huống nói, Lê Phụ nghe xong không sao cả cười nói, mẹ. Theo ta ra thanh danh này còn sợ người khác nói cái gì. Cố Minh đứa nhỏ này khá tốt chúng ta người một nhà đều thích hắn, chỉ cần đứa nhỏ này không phản đối chúng ta liền nhận nuôi hắn. Đến nỗi người khác nói như thế nào theo bọn họ đi nói đi. Đồng dưỡng phu liền đồng dưỡng phu đi. Dù sao là đồng dưỡng phu cũng không đại biểu về sau liền nhất định đến ở bên nhau, sau khi lớn lên hai hải tử nếu là không thích hợp từng người lại tìm kiếm đối tượng cũng không quan hệ. Nếu có thể thành đảo cũng là kiện không tồi sự tình, không phải sao. Lê Phụ Biên nói Biên nhìn về phía trước nơi đó Lê tiểu Cẩm đang cùng cố minh tay nắm tay đi trở về tới hai người phía trước từ điện biên chạy sau liền trực tiếp đi nhà mình nhà gỗ bên cạnh sườn núi nhỏ lê tiểu cẩm vẫn luôn từ cấp cố minh làm tư tưởng công tác ý đồ thuyết phục hắn lưu tại nhà mình chỉ là cố minh tổng cảm thấy lê tiểu cẩm là cái hài tử nàng lời nói không thể đại biểu lê thúc lê thầm cho nên vẫn luôn câm miệng không buông khẩu lê tiểu cẩm khuyên cố minh khuyên khẩu cũng khát bụng cũng đói bụng vẫn là không kết quả chỉ có thể là trước dẫn hắn đã trở lại Lê Mẫu theo Lê Phụ tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy hai cái tiểu nhân nhi rắt tay đi tới, liền cười kêu lên tiểu thất Cố Minh. Hai người nghe được Lê Mẫu tiếng kêu liền đã đi tới, Lê Tiểu Cầm ngọt ngào gọi người. Nãi nãi, ba ba, mụ mụ các ngươi đang làm gì nha? Cố Minh cũng đi theo gọi người. Lê nãi nãi, Lê Thúc Lê Thầm. Lê Phụ cười sờ sờ hai người đầu. Tiểu thất mang Cố Minh trước vào nhà đi. Ta cùng ngươi nãi nãi, mụ mụ lưu một lát thiên. Lê Tiểu Cầm gật đầu. Hảo, nãi nãi chúng ta đi vào trước. Lê lão thái thái miễn cưỡng cười. Đi thôi. Chờ nhìn đến hai tiểu hài tử nắm tay đi vào sân, Lê phụ lúc này mới nói: Mẹ về sau trong thôn nhân ái nói gì khiến cho bọn họ đi nói. Ngươi đương không nghe thấy là được. Lê lão thái thái thở dài nói: Lão tam, mẹ tuy nói bởi vì nhà ngươi này số phận không dám cùng các ngươi đi thân cận quá, nhưng ngươi là ta nhi tử Thúy Hoa là con dâu của ta thanh xa bọn họ mấy cái là ta cháu trai cháu gái ta này trong lòng là nhớ thương a. Nghe được đối với các ngươi toàn gia không tốt lời nói, ta nào còn có thể ngồi trụ a? Lê Phục cười tưởng rũi tay đỡ nàng, nhưng này bàn tay một nửa, liền lại thu trở về. Mẹ ta biết ngươi nhớ thương chúng ta, chỉ là từ chúng ta này tiểu gia bắt đầu số con dẹp sau, về chúng ta nghị luận còn thiếu sao? Ngươi muốn gì lời nói đều nghe kia còn nghe xuống dưới sao? Lê Phụ một nhà cũng không phải ngay từ đầu liền như vậy xui xẻo, ít nhất ở Lê Phụ ba ba chưa mất, nhà bọn họ còn chưa phân gia trước, nhà bọn họ còn khá tốt. Khi đó Lê gia cả gia đình ăn ở cùng một chỗ, Lê Phụ mỗi ngày đi theo phụ huynh xuống ruộng tránh công điểm, Lê Mẫu tuy rằng không đi theo bà bà tàu tử xuống ruộng tránh công điểm, chính là nàng cũng ở nhà trong ngoài ngoại thu thập toàn gia sinh hoạt khá tốt. Bọn họ vận đen là từ khi nào bắt đầu đâu. Là từ Lê Gia lão Thái gia đã qua đời, nhà bọn họ phân sau, sáng sớm Bình mang theo lão bà hài tử rời đi ra, khắc lập hộ môn khi, lúc này mới bắt đầu suy. Chương 35 có bao nhiêu đại liền tới bao lớn đi. Khi đó bọn họ vận đen quấn thân, đại ca một nhà cùng nhị ca một nhà cũng không lớn hài lòng, người trong thôn liền nói bọn họ huynh đệ đây là trong nhà mới vừa đã trải qua việc tang lễ, cho nên mới như vậy, chờ thêm Lê lão Thái gia ba vòng năm tá hiếu thì tốt rồi. Nhưng này ba vòng qua tuổi sau, Lê Đại Bá một nhà sinh hoạt khôi phục bình thường, Lê Nhị Bá kia trực tiếp là đi rồi cất chó vận, nếu hỗn tới rồi trong huyện công tiêu xã đi làm, một nhà già trẻ toàn đi trong huyện mặt. Công tiêu xã ở thập niên 80 kia chính là cái hảo nơi đi a Từ này Lê Nhị Bá vào công tiêu xã sau, bọn họ hai vợ chồng liền cảm thấy chính mình so Lê Đại Bá cùng Lê phụ bọn họ tới muốn cao quý. Ngày thường bọn họ chưa bao giờ hồi thôn, cũng không cho Lê Đại Bá cùng Lê Phụ đi tìm hắn, sợ bọn họ hai nhà người đến từ cái gia tống tiền. Đặc biệt sợ Lê Phụ đi, bởi vì từ qua ba vòng năm sau, cũng liền Lê Phụ một nhà còn xui xẻo liền uống nước đều có thể tắc kẽ răng ba vòng năm kết thúc thời điểm, vừa lúc là trong thôn phân mà thời điểm này trước kia là tập thể cày ruộng, sáng sớm bình xuống ruộng tránh công điểm còn có thể tránh điểm đồ ăn trở về, nhưng hôm nay này công điểm không tránh, mà tới rồi nhà mình trong tay, lại đột nhiên loại không ra lương kia một năm thật khó ngao. Cũng may, tuy rằng Lê gia người một nhà rất xui xẻo, nhưng Lê Phụ còn rất có năng lực cho chính mình tìm một phần nhà xưởng công tác cấp Lê mẫu lộng vào xưởng chế biến thịt đi làm. Đến lúc này, trong nhà ít nhất có thể có ăn uống, không cần vẫn luôn dựa đại ca ra tiếp tế Ở Lê Phụ còn không có tìm được sống phía trước kia một năm Lê Đại Bá một nhà không thiếu trợ cấp nhà bọn họ, Lê Đại Bá thậm chí muốn cho Lê Phụ bọn họ một nhà trụ hồi nhà cũ cùng nhau kết nhóm quá. Lê Phụ thật đúng là mang theo lão bà hài từ đi trở về mấy ngày, nhưng bọn họ một hồi đi sau, liền Lê Đại Bá một nhà đều đi theo xui xẻo, Lê Phụ vội mang theo toàn gia dọn về nhà gỗ ở. Ngày thường cùng Lê Đại Bá một nhà còn có Lê Lão Thái Thái đều vẫn duy trì khoảng cách liền sợ lại cho bọn hắn mang đến vận đen. Tuy rằng cố ý xa bọn họ, nhưng hắn trong lòng không cùng bọn họ xa cũng biết bọn họ vẫn luôn nhớ thương tự mình ra. Nhà mình đại ca tình, hắn cũng vẫn luôn nhớ kỹ, năm nay hắn cái này hải kinh thương, trong nhà thức ăn chuyển biến tốt, hắn liền thường xuyên cũng cấp đại ca ra đưa điểm, gần nhất là hiếu kính lão mẫu thân, gần nhất cũng là cảm nhớ đại ca năm đó viện trợ chi tình. Lê Lão Thái Thái cũng biết hắn nói rất đúng, nhưng lời này nó chính là muốn truyền tới bên tai, nàng nghe được nào còn có thể trang nghe không được à. Lão Tam, việc này ngươi vẫn là muốn nghiêm túc suy xét một chút dù sao cũng là dưỡng một người không phải dưỡng chỉ tiểu mưu tiểu cầu, nếu muốn chua toàn một chút. Lê Lão Thái Thái lại lần nữa sẵn dò một tiếng. Lê Phụ gật gật đầu. Ta đã biết mẹ, ta đưa ngươi trở về đi. Lê Lão Thái Thái vẫy vẫy tay. Không cần, ngươi là vừa nhập hàng trở về đi. Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi ta chính mình hồi là được. Lê Phụ đi nhập hàng sự, Lê Lão Thái Thái trước hai ngày từ Lê Mẫu kia nghe nói qua, biết hôm nay là hắn trở về nhật tử, này ra cửa mấy ngày, khẳng định mệt muốn chết rồi. Lê Phụ cười cười, buổi chiều vừa trở về liền đền bù rác ta đưa ngươi trở về. Lê Mẫu cũng cười nói, mẹ là Minh Bình đưa ngươi đi. Lê Lão Thái Thái gật đầu, hành Lão Tam đưa ta, Lão Tam tức phụ ngươi mau trở về nấu cơm đi. Một phòng người chờ ăn cơm đâu? Lê Mẫu cười đáp là ta đây trước vào nhà đi, mẹ. Đi thôi đi thôi, ba người nói xong, Lê Mẫu dẫn theo đồ ăn hồi trong viện, Lê Phụ còn lại là cùng Lê Lão Thái Thái vẫn duy trì một chút khoảng cách đi tới, đưa nàng về nhà. Lê Mẫu dẫn theo đồ ăn mới vừa đi tiến trong viện liền bắt được tới rồi nghe lén Lê Tiểu cẩm, Tiểu thất, Lê Tiểu cẩm thè lưỡi, làm nũng câu thượng Lê Mẫu cánh tay. Mụ mụ chúng ta đừng động người khác nói như thế nào, liền đem cố minh ca ca lưu tại nhà chúng ta được không? Lê Mẫu cười nói, việc này chờ hạ cơm nước xong lại nói. Lê Mẫu nói liền phải dẫn theo đồ ăn tiến phòng bếp, kết quả nàng còn chưa đi đến phòng bếp đâu, Lê Thanh Viễn hấp tấp từ trong đất chạy về tới, người còn không có tiến sân, thanh âm trước truyền tiến vào. Tiểu thất tiểu thất, Lê Tiểu Cẩm vốn định đi theo Lê Mẫu tiến phòng bếp, tiếp tục truy vấn, nghe được Lê Thanh Viễn tiếng kêu liền dừng lại. Lê Thanh Viễn vừa đi tiến trong viện liền mở miệng hét lớn tiểu thất đại trụ thúc ra gì thím đem người ở Điền Biên lời nói truyền mãn thôn người đều biết lý, hiện tại chúng ta thôn người đều biết cố minh phải cho ngươi đương đồng dưỡng phu sự. Hắn lời này một giống xong, Lê Mẫu lập tức nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm. Tiểu thất người ở Điền Biên đều nói gì đó. Lê Thanh Sơ mới vừa tỉnh ngủ, lúc này mới từ trong phòng đi ra, nghe được Lê Thanh Viễn nói cũng nhíu mày nhìn lại đây. Lê Tiều cầm bị Lê Mẫu nhìn chằm chằm đều có chút khẩn trương không dám nói tiếp nữa, vẫn là Lê Thanh Viễn thế nàng đem ở Điền Biên tình huống nói. Lê Mẫu vừa nghe lại là Hà tiểu Lệ ở sinh sự, khí đem đồ ăn một phóng, trực tiếp liền bôn Lê Đại Trụ gia chạy tới. Lê Đại Trụ gia viện môn không quan, Lê Mẫu chạy đến này không nói hai lời trực tiếp chạy đi vào chạm bọn họ trong viện ở trong lòng mắng Hà tiểu Lệ ước chừng có vài phần chung nói bậy sau lúc này mới rời đi. Ở nàng rời đi sau, ngồi ở nhà chính lý chính ở ăn cơm hà tiểu lệ, đột nhiên liền như vậy thẳng tắp quang ngã đi xuống, nàng lúc trước còn ngồi mộc ghế dài, đột nhiên liền như vậy hỏng rồi. Này còn không có xong, nàng này đột nhiên một quang ngã đem đại trụ nương cấp dọa tới rồi, sau đó đã bị trong miệng xương gà cấp tạp tới rồi. Ngồi ở hà tiểu lệ bên cạnh lê quý, hai ngày này vừa mới có thể chống quải trưởng ra khỏi phòng môn ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm, nhưng vừa mới hà tiểu lệ này một quang ngã, đem hắn cũng cấp mang quang ngã. Kia nguyên bản liền không hảo toàn chân, ở ngã xuống kia một khắc trực tiếp tới một cái lần thứ hai đứt gãy, đau trên mặt đất đỡ chân thẳng gào. Lê Đại Trụ ở nhìn đến mẹ nó bị tạp khí mau tiếp không lên, vội vội vã muốn lên cho hắn mẹ thuận bối, kết quả hắn đứng lên thời điểm cũng không biết hai chân như thế nào quấy. Trực tiếp liền tài đi xuống, đầu lập tức khái ra một cái bao. Nhà chính duy nhất không xảy ra việc gì, liền thừa Lê Đại Trụ nữ nhi Lê Tuệ, lúc này nàng sớm đã dọa choáng váng, động cũng không dám động một chút. Lê Mẫu rời đi đại trụ gia sau liền trực tiếp về nhà nấu cơm đi căn bản mặc kệ Lê đại trụ gia sẽ nháo thành cái dạng gì. Dù sao mỗi người đều nói nhà bọn họ người xui xẻo, sẽ cho người khác mang đến vận đen, lần này nàng liền nhìn xem nàng có thể cho Lê đại trụ gia mang đi bao lớn vận đen. Hừ, có thể có bao nhiêu đại liền tới bao lớn đi. Liền ở Lê Mẫu như vậy thường thời điểm, Lê Đại Trụ ra nhà chính kia nguyên bàn hảo hảo bàn gỗ cũng sụp kia một bàn nồi chén gáo bồn liền như vậy tập tứ tán mở ra còn không có tới cập rời đi nhà chính Lê Đại Trụ toàn gia người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Trên đường trở về, Lê Mẫu đụng phải đã đưa xong Lê Lão thay thái, thái quay lại Lê Phụ đem chính mình vừa mới làm sự nói, Lê Phụ nghe xong khóe miệng một câu cười kia kêu một cái hoan. Tức Phụ ngươi hiện tại học thông minh sao? đều biết tá lực đả lực, không ngây ngốc gần nhất liền nhào lên đi đánh lộn. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com